Mời các bạn cùng nghe Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namibia. chương 4. Mặc niệm bằng nhạc Beatles Ra khỏi nhà ga, lúc đi qua giữa phố với những cửa hàng nằm san sát, Wakukusuke bất chợt nhận ra cảm giác cáu kỉnh đang lan tỏa trong lòng ngực. Đúng như anh nghĩ, nơi này cũng đang suy tàn. Cái thời người nơi khác đổ về đây sống khiến phố chợ trước cửa ga nhộn nhịp. Là hồi thập niên 70 rồi Gần 40 năm trôi qua Thời thế đã thay đổi Ngày càng có nhiều cửa hàng ở các thị trấn địa phương phải đóng cửa Không có lý gì Nơi này là ngoại lệ Anh bước đi chậm rãi Thầm so sánh với khung cảnh ngày xưa Cứ ngỡ ký ức về thị trấn này đã phai nhạt Nhưng khi đặt chân tới nơi Anh ngạc nhiên thấy mình lại nhớ ra nhiều chuyện Đương nhiên không phải thị trấn không thay đổi gì Cửa hàng cá mẹ anh vẫn thường mua Đã biến mất khỏi khu phố chợ Tên tiệm hình như là Ngư Tùng, ông chủ tiệm có làn da đen giòn giám nắng, lúc nào cũng cất tiếng dao sang sảng. Các mẹ, các chị ơi, hôm nay có hầu thượng hàng này, không mua là uổng đấy, mua về cho chồng ăn đi nào. Không biết cửa hàng cá đó giờ sao, hình như anh có nghe nói nhà đó có cậu con trai kế nghiệp. Nhưng ký ức ấy đã mai một đi nhiều nên có thể anh nhầm với cửa hàng khác. Đi dọc theo phố chợ được một lúc, anh dễ phải ở đoạn áng trường là đúng. Anh không chắc có đến được đúng nơi cần đến hay không Kusuke đi vào con đường mờ mờ tối Tuy có đèn đường nhưng không phải tất cả đều được bật Sau đợt thiên tai năm ngoái Cả nước Nhật được yêu cầu tiết kiệm điện Với đèn đường chắc chỉ cần nhìn rõ dưới chân là đủ So với hồi Kusuke còn nhỏ Thì cửa hàng bây giờ đã nhiều hơn Anh nhớ láng máng hồi tiểu học Cả thị trấn này sôi nổi với kế hoạch phát triển Sẽ có giặt chiếu phim đấy Một đứa trong lớp đoàn tin Hẳn là kế hoạch đã thành công ở mức độ nhất định, hiện tượng kinh tế bong bóng cũng đã gõ cửa nơi đây. Rất có thể đây từng là thị trấn đô ưa thích của những người làm việc ở Tokyo. Con đường dẫn anh tới giao lộ hình chữ T, điều này không nằm ngoài dự đoán, thậm chí còn đúng như trong ký ức. Cù Suke dẽ sang phải, đi thêm một lúc nữa, anh gặp một con dốc thoài thoải. Chỗ này cũng giống như trong ký ức, chỉ cần đi thêm đoạn nữa chắc chắn sẽ thấy tiệm đó. Trong trường hợp thông tin ấy không phải tin đồn nhảm. Cô Suke nhìn xuống dưới chân và tiếp tục bước. Nếu nhìn về phía trước, anh sẽ sớm biết tiệm đó còn tồn tại hay không. Nhưng anh vẫn bước mà không ngừng lên. Chẳng hiểu sao anh thấy sợ, phải biết câu trả lời sớm. Giả sử đó là tin đồn nhảm, thì anh vẫn muốn nuôi hy vọng đến phút chót. Cuối cùng, anh cũng dừng bước vì anh biết mình đã ở ngay cạnh tiệm. Con đường này anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Cô Suke lên sau đó anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra tiệm đó vẫn còn tiệm tạp hóa Namiea tiệm có liên quan mật thiết tới số phận của Kusuke anh từ từ bước lại gần chữ trên bảng hiệu đã bị mờ không còn đọc được nữa cửa cuốn đầy dì xét chỉ có căn nhà vẫn còn đó như thể đang đợi Kusuke tới anh nhìn đồng hồ đeo tay chưa tới mười một giờ đêm anh đến hơi sớm anh đưa mắt nhìn quanh không một bóng người Chẳng có vẻ gì là có người đang sống Trong căn nhà này Có tin được thông tin đấy không nhỉ Dù sao cũng chỉ là thông tin trên mạng Có lẽ vẫn nên đặt nghi vấn Nhưng ở thời này Dùng cái tên tiệm tạp hóa Namia Để tung tin đồn nhảm thì có ích gì Chỉ một số rất ít người biết đến tiệm này Kuzuke nghĩ Cứ xem tình hình thế nào Với lại anh cũng chưa viết thư Dù đã quyết định dấn thân vào một sự kiện kỳ lạ Nhưng không có nghĩa Là anh hoàn toàn chấp nhận Cù dục quay trở lại con đường vừa đi, xuyên qua khu dân cư để quay trở lại khu phố chợ trước ga. Hầu hết các tiệm đã đóng cửa. Anh đã hy vọng có quán ăn gia đình nào đó mở cửa 24 trên 24, nhưng có vẻ anh đã lầm. Trông thấy cửa hàng tiện lợi, anh bèn ghé qua. Trước mắt có thứ anh cần phải mua. Anh lấy hàng ở chỗ để văn phòng phẩm, rồi mang tới quầy tính tiền. Nhân viên là một cậu thanh niên. Quanh đây không có quán nào mở cửa đến khuya? Quán rượu chẳng hạn anh hỏi sau khi trả tiền xong đoạn trên kia có mấy quán nhậu tôi cũng chưa vào đó bao giờ cậu nhân viên đáp với giọng thờ ơ vậy à cảm ơn cậu ra khỏi cửa hàng tiện lợi anh đi thêm một đoạn nữa thì thấy một dãy quán bar và quán rượu quán nào trông cũng ảm đạm chắc chỉ là chỗ để mấy ông chủ tiệm quanh đây tụ tập xong khi nhìn thấy biển hiệu của một quán kuzuke đã dừng lại tấm biển ghi pa báp bốn một cái tên anh không thể lẳng lặng bước qua anh mở cánh cửa đen bóng Rồi ngó vào trong, có hai bàn ở phía ngoài, trong cùng là quầy ba. Một phụ nữ mặc chiếc váy liền thân không tay màu đen, đang ngồi trên chiếc ghế đầu. Cô để kiểu đầu cúp đuôi ngắn, trong quán không còn ai khác, nên chắc cô là chủ quán. Cô quay ra với vẻ ngạc nhiên. Quý khách vào uống ạ. Chồng cô cũng phải tầm 45-46, gương mặt đúng kiểu phụ nữ Nhật. Vâng, muộn rồi chăng? Nghe vậy, người phụ nữ nhẹn miệng cười, tụt xuống khỏi ghế đầu. Không ạ. Quán mở đến 12 giờ cơ Vâng, cho tôi một ly Cô Duque bước vào quán Chọn chiếc ghế trong cùng của quầy ba Anh không cần phải vào tận đó đâu Người phụ nữ gượng cười Rồi đưa cho anh chiếc khăn ướt Tôi nghĩ hôm nay sẽ không còn khách nữa Không, không sao Tôi có việc muốn làm trong lúc uống Anh đón lấy chiếc khăn Rồi lau tay vào lau mặt Việc muốn làm? À vâng, một chút thôi Anh đánh trống lạc, rất khó giải thích Cô chủ không tò mò gì thêm Vậy à, tôi sẽ không làm phiền anh đâu, anh cứ tự nhiên, anh dùng gì? Cho tôi bia đi, có bia đen không? Guinness có được không? Được chứ." Cô chủ cúi xuống phía sau quầy bar, có vẻ bên dưới là tủ lạnh. Một chai Guinness được đem ra, cô mở nắp rót bia vào cốc vại. Cô rót rất khéo, lớp bọt giống như kem chỉ nổi lên chừng 2 cm. Kurosuke uống liền tù tì một hơi, rồi dùng mu bàn tay lau miệng. Vị đắng đặc trưng lan tỏa trong miệng cô uống cùng tôi nhé cảm ơn anh cô chủ đặt một đĩa hạt trộn trước mặt kusuke rồi lấy thêm một chiếc cốc nhỏ rót bia vào đó mời anh kusuke đáp mời cô rồi lấy các thứ mua ở cửa hàng tiện lợi ra một tập giấy viết thư và bút bi anh đặt chúng lên bàn quầy cô chủ ngạc nhiên anh viết thư à à vâng cô chủ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi chỗ khác hẳn là cô muốn giữ ý kusuke nhấp một ngụm bia đưa mắt nhìn quanh quán. Tuy là quán rượu nằm ở thị trấn đã suy tàn, nhưng quán không hề có vẻ tồi tàn. Bàn ghế được thiết kế đơn giản, tao nhã. Tường được trang trí bằng tranh và poster của bốn chàng trai từng nổi tiếng nhất thế giới hơn 40 năm trước. Có cả một bức vẽ tàu ngầm màu vàng, thiết kế theo phong cách pop đường đại. "Face for" là từ viết tắt của bốn người tuyệt vời. Đây là tên gọi khác của nhóm The Beatles. Đây là quán nhạc chuyên Beatles ạ. Kusuke hỏi cô chủ, cô chủ khẽ nhún vai, vâng, cũng tạm coi tôi kinh doanh bằng thứ đó. Kusuke đưa mắt nhìn lại quán lần nữa, trên tường có gắn màn hình tinh thể lỏng, anh tò mò không biết quán chiếu những thước phim nào của Bistols, chắc là Hard Day's Night* hoặc là *Hell*. Quán ba tỉnh lẻ này không thể có những thước phim quý mà Kusuke không biết. Tôi tưởng thế hệ chị không biết nhiều về Bistols. Trước câu hỏi của Kusuke cô lại nhún vai không đâu lúc tôi lên cấp hai thì ban nhạc mới tan giã được chừng hai năm thôi thời chúng tôi là thịnh hành nhất đấy các sự kiện diễn ra khắp nơi cô suke nhìn gương mặt người phụ nữ hỏi phụ nữ câu này thật thất lễ nhưng chị như thể hiểu ra cô gượng cười tôi không còn ở tuổi bận tâm mấy chuyện đó đâu tôi tuổi hợi tuổi hợi nghĩa là cô suke trước mắt kém tôi hai tuổi à nhìn cô thì không thể nghĩ là đã ngoài năm mươi Ô, vậy ư? Chồng anh trẻ thật đấy. Cô chủ quán nói, câu này đương nhiên là nịnh rồi. Bất ngờ quá, Kusuke lẩm bẩm. Cô chủ lấy ra tấm danh thiếp, danh thiếp ghi Haraguchi Eriko. Anh chắc không phải người vùng này, anh đến vì công việc à? Kusuke không biết phải đáp sao, anh không nghĩ ra được lời nói dối nào hợp lý. Không phải vì công việc, về thăm quê cũ thôi. Trước đây tôi sống ở thị trấn này, cách đây đã bốn mươi năm. Ô, cô chủ tròn mắt ngạc nhiên. Vậy có khi chúng ta gặp nhau rồi cũng nên. Cũng có thể. cù sụt kè uống bia. Mà không thấy quán bật nhạc nhỉ. À, xin lỗi anh. Tôi bật đĩa tình hạnh trước nhé. Gì cũng được. Cô chủ quay lại quầy ba, thao tác trên chiếc máy gần đó. Chẳng bao lâu sau, đoạn nhạc dạo quen thuộc phát ra từ loa gắn trên tường. Bài Love Me Do. Trái Guinness đầu tiên hết ngay lập tức. Anh gọi chai thứ hai. Cô còn nhớ hồi nhóm Pistols đến Nhật không? Cô sụt kè hỏi. Cô khẽ đáp Không, rồi nhăn mặt Tôi cảm giác như có thấy trên TV Nhưng nhiều khả năng là ảo giác Có thể tôi nghe các anh trai nói chuyện Rồi tưởng đó là ký ức của mình Cô Suke gật đầu Cũng có thể lắm Anh còn nhớ không? Chà, hồi đấy tôi cũng còn nhỏ Nhưng chắc chắn là tôi đã tận mắt thấy Tuy không phải là truyền hình trực tiếp Nhưng tôi vẫn nhớ là mình có thấy cảnh nhóm Pistol xuống máy bay Chạy trên đường cao tốc bằng xe Kazilak Chuyện xe đó là Kazilak Thì mãi sau này tôi mới biết cả chuyện tên bài hát nền cho đoạn phim đó là Mr. Moonlight nữa. Mr. Moonlight, cô chủ nhắc lại. Bài đó không phải của nhóm Pistol sáng tác nhỉ? Đúng rồi, ở Nhật bài đó nổi lên từ sau khi Pistol sang biểu diễn, nên nhiều người nghĩ bài đó do nhóm sáng tác. chợt nhận ra mình nói hăng say quá. Cô Suke bèn ngưng lại. Lâu lắm rồi, anh mới hào hứng với đề tài này. Thời đó hay thật đấy, cô chủ nói. Công nhận. Kusuke uống cạn ly bia rồi lại gọi thêm bia đen dòng suy tưởng của anh quay trở về hơn 40 năm trước Lần Pisto đến Nhật Kusuke còn chưa biết nhiều về họ Cậu chỉ biết đó là một nhóm nhạc nổi tiếng gồm bốn người nước ngoài Chính vì thế trông thấy cảnh người Anh họ khóc khi xem đoạn băng ghi lại cảnh nhóm nhạc tới Nhật cậu đã vô cùng ngạc nhiên Người Anh họ mới học cấp 3 nhưng với một cậu bé 9 tuổi như Kusuke thì anh đã là người lớn Kusuke nghĩ Hóa ra trên thế giới này, có những người thực sự tài giỏi. Dù việc họ đặt chân đến nước Nhật thôi, cũng khiến đàn ông phải khóc vì cảm kích. Ba năm sau, người anh họ bất ngờ qua đời. Nguyên nhân là do tai nạn xe máy. Bố mẹ anh ân hận khóc lóc vì đã để cho con trai lấy bằng xe máy. Thậm chí hôm đưa tang, hai bác còn bảo vì nghe thứ nhạc đó mà con trai họ mới chơi với bạn xấu. Ý nói nhạc của Beatles. Bà mẹ gần giọng nói sẽ vứt hết đống đĩa đó đi. Cô Zuke bảo Nếu bác vứt đi thì cháu sẽ lấy. Cậu nhớ lại chuyện ba năm trước, cậu muốn tự tay mình nghe xem bản nhạc đã khiến người anh họ say mê ấy thật ra là thế nào. Cậu sắp lên cấp 2, độ tuổi bắt đầu định hình sở thích âm nhạc. Những người họ hàng khác bảo bố mẹ Kusuke rằng không nên làm vậy. Họ bảo cậu sẽ lại hư hỏng như người anh họ mất, nhưng bố mẹ cậu không nghe theo lời khuyên của họ. Đầu vài vì nghe loại nhạc thịnh hành mà hư hỏng, thằng Tetsuo vốn cũng chẳng hư gì. Tụi học sinh cấp 3, đứa nào khỏe mạnh một chút thì đều đi xe máy hết. Ông Sazayuki, bố Kusuke nói và cười trước sự lo lắng của mấy ông bà già. Đúng thế, thằng nhà tôi không sao đâu. Bà Kimiko, mẹ Kusuke cũng đồng tình. Cả bố và mẹ Kusuke đều là những người ưa cái mới. Suy nghĩ của họ khác với phần đông những ông bố và bà mẹ. Chỉ cần thấy thanh niên để tóc dài, đá vội quy ngay là hư hỏng. Người anh họ sở hữu hầu hết các đĩa của Pisto. Được bán ở Nhật, tính cho tới thời điểm đó Kusuke đã say mê nghe số đĩa kỳ phật ấy Âm nhạc của Bisto là thứ cậu chưa từng được nghe Những giải điệu lần đầu được thưởng thức Những tiết tấu lần đầu được trải nghiệm Thực sự đã khơi dậy thứ gì đó trong con người cậu Sau sự kiện Bisto đến Nhật Bản Các ban nhạc sử dụng đàn guitar điện Làm nhạc cụ chính xuất hiện nhiều hơn Có thời còn thống trị cả ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản Song Kusuke nghĩ Đó chỉ là bắt chước theo Bisto một kiểu mù phòng bị lỗi, bằng chứng là cơ suất ấy không kéo dài lâu. khi lên cấp hai, trong lớp cậu có rất nhiều bạn hâm mộ bistos, thì thoảng kusuke lại mời những bạn đó đến nhà. vào phòng kusuke và nhìn thấy các bộ dàn, bạn bè anh ấy đều thốt lên kinh ngạc. đương nhiên rồi, trong mắt bọn nó, bộ dàn gồm âm ly và loa thế hệ mới nhất hẳn là chỉ có ở tương lai. bản thân việc có một thiết bị như vậy trong phòng trẻ con cũng khiến bọn bạn thấy lạ. hồi ấy Ngay cả những gia đình hơi khấm khá thôi cũng đều bày bộ dàn ở phòng khách như một thứ đồ trang trí để tất cả thành viên trong gia đình cùng nghe. Bố tớ lúc nào cũng nói đừng tức tiền cho nghệ thuật. Nghe nhạc mà không nghe bằng loa xịn thì nghe làm gì? Chào ơi, bọn bạn ổ lên khen tị trước câu nói của Kusuke. Kusuke cho bọn bạn nghe Pisto bằng thiết bị âm thanh tối tân nhất. Cậu có hết tất cả các đĩa của Pisto phát hành ở Nhật. Chuyện này cũng khiến bọn bạn trầm trồ Rốt cuộc bố cậu làm nghề gì Đứa bạn nào đến nhà chơi cũng hỏi Kusuke câu này Tớ không biết cụ thể Đại khái là mua đi bán lại nhiều thứ Mua rẻ mà bán được giá cao Thì sẽ có lời thôi Bố tớ đang điều hành một công ty như thế Nghĩa là giám đốc hả Kusuke bảo Ừ kiểu thế Thật khó để giọng không nhuống vẻ tự mãn. Thực sự cậu cũng nghĩ là mình may mắn Căn nhà gia đình Kusuke đang sống Nằm ở trên đồi cao Một căn nhà hai tầng kiểu Âu, ngoài vườn lót cỏ. Hôm nào đẹp trời, sẽ làm tiệc nướng ngoài vườn. Những lúc như thế, thường có nhân viên làm ở công ty bố tới. Bấy lâu nay, so với thế giới, nước Nhật chỉ là anh nhân viên quen. Ông Sasayuki, bố Kusuke thường nói vậy với các nhân viên. Nhưng từ nay sẽ khác, nước Nhật phải trở thành lãnh đạo. Để được như vậy, cần phải hiểu biết về thế giới. Đối thủ thương mại chính là ngoại bang, nhưng bạn hữu thương mại cũng là ngoại bang. Không được quên điều đó. Nghe bố nói bằng chất giọng nam trung sang sảng, Kusuke thấy tự hào lắm. Cậu tin mọi điều bố nói và đã nghĩ chẳng có người nào đáng tin cậy như bố. Kusuke không mẩy may thắc mắc về sự giàu có của gia đình. Những thứ cậu muốn như đồ chơi mô hình, trò chơi điện tử, đĩa hát, hầu như bố mẹ đều mua cho hết. Bố mẹ còn mua cả những thứ cậu không đòi như quần áo đắt tiền, đồng hồ đeo tay. Bản thân bố mẹ cậu cũng vui vẻ tận hưởng sự xa xỉ. Tay ông Sazai Uki đeo chiếc đồng hồ mạ vàng, miệng lúc nào cũng ngậm điếu xì gà hảo hạng. Ông cũng thường xuyên đổi xe ô tô. Lẽ dĩ nhiên, bà mẹ Kimiko cũng không chịu kém cạnh, mỗi lần nhân viên kinh doanh của trung tâm thương mại tới, là bà đều mua hết các mặt hàng trong catalog. Khoác đồ giải tiền lên người thì con người cũng thành giải tiền luôn, bà Kimiko bảo. Không chỉ trong giải tiền đâu, mà thành giải tiền thực sự đấy, có thể nói bản chất con người sẽ hèn hạ đi. Vì thế, Đồ gì mặc lên người cũng phải là đồ cao cấp Bà Kimiko cũng rất chăm chút tới dung nhan Đôi khi bà còn bị lầm trẻ hơn tận 10 tuổi Bà mà xuất hiện trong buổi dự dỡ ở trường Là bạn bè của Kusuke đều dững sở Mẹ cậu trẻ thế, thích thật đấy Cậu không nhớ mình đã nghe câu đó bao nhiêu lần Trên đầu gia đình cậu là bầu trời xanh trải rộng Ánh nắng mặt trời luôn chiếu rọi, Cậu đã tin thế Nhưng cho đến một ngày Cậu bắt đầu nhận thấy có những thay đổi kỳ lạ Mãi đầu thập niên 70 Cậu mới biết sự thay đổi đó Báo hiệu cho một thời kỳ đen tối Chuyện được bàn tán nhiều nhất trong năm đó Chính là hội trợ thế giới Sự háo hức của dân chúng với sự kiện gần như đạt tới mức đỉnh điểm Tháng 4 năm ấy Kusuke sẽ lên lớp 8 Cậu muốn đi hội trợ thế giới vào dịp nghỉ xuân Nếu đi sớm Cậu có thể ra ngoài với lúc bạn Và lại bố cậu cũng bảo Khi nào nghỉ xuân sẽ đi Ngày 14 tháng 3 hội trợ thế giới tổ chức tại nhật bản từng bừng khai mạc kusuke xem cảnh tượng ấy qua tv sự kiện lễ khai mạc chiếu trên ống braun tên của tv thời ấy tuy chẳng có mấy nội dung so với bề ngoài hoành tráng nhưng nếu làm để cho cả thế giới biết nhật bản có mức tăng trưởng kinh tế ngoạn mục thì có thể coi là đạt được mục đích bố cậu nói đúng nhật bản đang trên đường trở thành nước dẫn đầu tuy nhiên mãi không thấy ông saza yuki đả động tới chuyện hội trợ thế giới tối nọ Khi Kusuke tình cờ nhắc đến chuyện này, bố cậu liền nhăn mặt. Hội trợ thế giới à? Giờ không được, bố đang bận. Bố cậu gạt đi. Giờ không được, vậy dìm nghỉ tuần lễ vàng thì sao ạ? Ông Sajayuki không đáp, ông đang đọc tờ thời báo kinh tế với vẻ cáu kỉnh. Hội trợ thế giới chứ có gì đâu. Ngồi bên cạnh, bà Kimiko nói. Chỉ là các nước trưng bày những thứ họ tự hào thôi mà. Thêm chỗ vui chơi bé bé nữa. Lên cấp 2 rồi mà con vẫn muốn đến một nơi như thế à? bị nói vậy kusuke chẳng biết đáp sao không phải cậu muốn đi vì mục đích cụ thể nào chỉ là cậu nghĩ đã chất khoe với bạn bè rồi mà giờ không đi thì mất mặt quá tóm lại năm nay còn lo học hành đi sang năm lên lớp chín rồi tính tới chuyện thi vào cấp ba là vừa một năm qua nhanh lắm không hở ra lúc nào mà nghĩ tới hội trợ thế giới này nọ đâu bà kimiko tuôn thêm một chàng nữa khiến kusuke không thể cãi lại cậu chỉ biết im lặng Nhưng sự thay đổi không chỉ có riêng lần ấy Bằng trực giác, cậu cảm nhận được rất nhiều thứ xung quanh bắt đầu khác đi Chẳng hạn như đồ thể thao Do đang ở đồ tuổi dậy thì Nên đồ cậu mặc chưa được bao lâu đã bị chật Trước đây, mẹ cậu sẽ mua ngay cho đồ mới Nhưng lần đầu tiên, bà Kimiko có phản ứng khác Đã chật rồi hả? Mẹ mới mua mùa thu năm ngoái mà còn cứ chịu khó mặc đi Giờ mua đồ mới rồi cũng lại chật ngay thôi Mẹ nói như thể việc cậu lớn lên là xấu vậy Các buổi tiệc nướng ngoài trời cũng không còn nữa, không còn thấy nhân viên đến chơi vào ngày nghỉ. Ông Sazayuki cũng không còn đi đánh côn. Thay vào đó, trong gia đình thường xuyên xảy ra các cuộc cãi vã. Ông Sazayuki và bà Kimiko bắt đầu hục hặc về chuyện gì đó. Cụ thể thế nào thì Kusuke không biết, chỉ biết là liên quan tới tiền bạc. hễ ông Sazayuki cự nự rằng giá mà bà Kimiko cẩn thận hơn thì liền bị bà vọc lại rằng Tại ông không biết xoay sở nên mới ra cơ sự này. Chẳng biết từ khi nào, chiếc 4 mà ông Zazai Yuki rất yêu quý biến mất khỏi nhà để xe. Ông bắt đầu đi làm bằng xe điện, bà Kimiko không còn mua sắm nữa. Hai người lúc nào cũng bực bội. Đúng lúc ấy, một tin sẽ đánh ập tới với Kusuke, nhóm Pisto tàn rã. Hình như báo của anh đưa tin. Cậu trao đổi thông tin với nhóm bạn, hồi đấy chưa có mạng internet hay misi gì. Tất cả chỉ dựa vào phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi tập hợp các nguồn không mấy tin cậy kiểu như Ta có thấy trên bản tin Trên đài nói thế này Hình như báo nước ngoài viết vậy Cậu kết luận tin đồn có vẻ là thật Không thể tin được Tại sao lại thế chứ Thông tin về lý do nhóm tàn giá còn bơ hồ hơn Chẳng biết đâu là thật, đâu là giả Nào là mối quan hệ giữa vợ của Paul Và Ono Yoko không được tốt Nào là Joshua Đã chán ngấy các hoạt động Này, cậu biết không Một đứa bạn nói với Kusuke Lần biểu diễn ở Nhật ấy, nghe nói nhóm không muốn diễn đâu Nhưng vì sẽ kiếm được tiền nên người của công ty cứ thúc ép Khi ấy, nhóm Pisto đã quá mệt mỏi với các buổi biểu diễn rồi nên muốn bỏ lắm Trên thực tế thì sau lần diễn ở Nhật, nhóm không còn đi biểu diễn nữa Chuyện đó Kusuke có nghe nhưng cậu không tin Nói đúng hơn là cậu không muốn tin Nhưng tớ nghe nói là buổi biểu diễn sư động lắm mà Nhóm Pisto cũng biểu diễn rất hào hứng Không phải đâu, nghe bảo lúc đầu nhóm không hề có ý định hát nghiêm túc Họ chủ quan cho rằng khán giả ngoài họ hét thì sẽ không để ý họ đàn hát gì Chỉ cần đánh và hát lấy lệ thôi, sẽ không ai biết Nhưng không ngờ khán giả ở Nhật lại rất trật tự, họ nghe rất chăm chú Vì vậy từ giữa buổi biểu diễn, nhóm đã vội vàng biểu diễn trực nghiêm chỉnh. Không thể tin nổi, Kusuke lắc đầu nói Biết vậy xong thực tế đã xảy ra, bản thân tớ cũng không muốn tin đâu Nhưng biết làm sao được Nhóm Bistos cũng là con người, bọn họ coi Nhật như một nước nhà quê bé xíu. Đến ra vừa diễn vớ diễn vẩn rồi lại về anh là xong. Kuzuke tiếp tục lắc đầu, hình ảnh chương trình TV chiếu cảnh nhóm Bistos tới Nhật ùa về. Cả hình ảnh người anh họ khóc nức nở khi xem cảnh đó nữa. Nếu câu chuyện người bạn vừa kể là thật, thì những giọt nước mắt kia có ý nghĩa gì đây? Đi học về, cậu ở lì trong phòng nghe các bài hát của Bistos. Cậu không thể tin nhóm sẽ không có các sáng tác mới nữa. Trong lúc cậu đau khổ thì thời gian vẫn cứ trôi đi. Đã đến kỷ nghỉ hè rồi mà lòng cậu chẳng bớt nguôi ngoai. Cậu cứ nghĩ về nhóm Bistols. Có thông tin cho rằng bộ phim Let Ipki sắp phát hành nhưng lại không chiếu ở thị trấn của Kusuke. Nghe đồn, nếu xem bộ phim ấy sẽ biết được nguyên nhân nhóm tạt giá. Cứ nghĩ tới nội dung bộ phim là Kusuke lại trằn trọc không ngủ được. Cứ như vậy, trận cuồng phong của thời đại ập đến đúng thời điểm Kusuke phải đưa ra quyết định trọng đại của cuộc đời tối nọ khi cậu đang ở trong phòng nghe nhạc bistos như thường lệ thì cửa phòng bật mở mà không có tiếng gõ cửa người mở là bà kimiko kuzuke định phản ứng lại nhưng không thốt nổi nên lời cậu chưa bao giờ thấy gương mặt mẹ u ám đến thế có chuyện quan trọng con ra đây đi kuzuke im lặng gật đầu rồi ra tắt bộ dàn cậu chẳng mời may đoán được chuyện mẹ sắp nói nhưng có cảm giác Mình đã biết sẽ có ngày này Cậu cũng linh cảm Đây không phải là chuyện tốt Ông Sazayuki đang uống rượu brandy ở phòng khách Loại brandy cao cấp Loại rượu ông mua khi đi nước ngoài vì được miễn thuế Kusuke vừa ngồi xuống Lập tức ông Sazayuki chậm rãi lên tiếng Lời ông nói khiến Kusuke hoang mang Ông bảo cuối tháng sẽ chuyển nhà Mau chuẩn bị đi Ngoài ra không được nói cho ai biết Kusuke không hiểu gì cả Chuyện này là thế nào Tại sao phải đột ngột chuyển nhà đi? Ông Uki trả lời Bố làm kinh doanh Kinh doanh cũng giống như đánh trận vậy Chuyện có thể lấy được bao nhiêu tài sản từ phía địch rất quan trọng Con hiểu không? Câu này bố vẫn thường nói với cậu Nên Kusuke gật đầu Ông Uki nói tiếp Khi đánh trận, có lúc ta buộc phải tháo chạy Đương nhiên rồi, để bị lấy mạng thì coi như xong Con hiểu chứ? Kusuke không gật đầu Nếu là đánh trận thật thì có thể nhưng làm kinh doanh có chuyện bị lấy mạng sống ư song ông sajayuki chẳng buồn bận tâm cuối tháng này nhà mình sẽ tháo chạy chúng ta sẽ rút khỏi căn nhà này nhưng không sao đâu con không phải lo chỉ cần con im lặng đi theo là được con sẽ phải chuyển trường nhưng sẽ ổn thôi giờ đang nghỉ hè sắp tới là vào học kỳ hai thật vừa đẹp kusuke bàng hoàng y bố là cậu sẽ đột ngột chuyển tới một trường lạ hoắc ư đúng thế có gì đâu song ông sajayuki nhẹ vững có đứa phải chuyển trường không biết bao nhiêu lần vì công việc của bố đấy chẳng có gì lạ hết nghe bố nói lần đầu tiên trong đời kusuke cảm nhận được sự bất an sự bất an với cuộc đời hôm sau khi bà kimiko đang nấu ăn trong bếp kusuke đứng ở cửa bếp hỏi nhà mình sẽ chạy trốn trong đêm ạ bà kimiko dừng tay nói con kể chuyện này cho ai rồi à kusuke lắc đầu con không kể nhưng nghe bố nói con chỉ nghĩ được vậy thôi Bà Kimiko thở dài, lại đảo tay xào tiếp. Con không được nói với ai đâu đấy. Lời phủ định mà cậu mong chờ đã không có. Mọi thứ trước mắt Kusuke tối sầm lại. Tại sao lại như vậy? Nhà mình tung thiêu đến thế sao? Không có lời đáp, bà Kimiko im lặng tiếp tục đảo tay xào. Thế này là sao ạ? Chuyện học cấp 3 của con sẽ thế nào? Con sẽ học ở đâu? Cổ bà Kimiko chỉ hơi khét cử động. Chuyện đó khi nào đến nơi rồi tính... Đến nơi là đến đâu? Chúng ta sẽ sống ở đâu? Thôi, đủ rồi đấy. Bà Kimiko nói mà không ngoảnh lại. Muốn cảm giảm thì đi mà nói với bố. Chuyện này là do bố quyết định. Cô rực kè áo khẩu, lòng vô cùng hoang mang. Cậu không biết nên buồn hay nên giận nữa. Những ngày sau đó, cậu chỉ ở lì trong phòng và nghe nhạc Beatles. Cậu đeo tay nghe và vặn to hết cỡ. Làm vậy, cậu sẽ không phải nghĩ tới những chuyện không hay. Nhưng rồi, ngay cả thú vui duy nhất đó cũng bị tước đi. Ông Sajaiuki nói sẽ bán bộ dàn, đương nhiên là Kusuke phản đối, cậu bảo không chịu nhưng bố cậu không nghe. Chuyện nhà mà mang theo thứ cổng kênh đó mệt lắm, khi nào ổn định bố sẽ mua cho con bộ dàn mới, chịu khó đến lúc đó đi. Ông Sajaiuki lạnh lùng nói, Kusuke nổi sung lên. Chuyện nhà đâu mà chuyện nhà, chạy trốn thì có. Cậu bụt miệng, mặt ông Sajaiuki đanh lại, ông lườm thằng con trai. May mà nói chuyện đó ra bên ngoài thì đừng có trách. Giọng ông hệt như dân anh chị. "Mụ đừng làm thế, con không muốn làm mấy chuyện lé đâu." mồm, mày thì biết gì? Nhưng mà sẽ bị giết chứ tưởng à?" Ông Uki trợn mắt, "Nếu bị phát hiện bỏ trốn, cả nhà ta sẽ bị giết. Mày có muốn như vậy không? Cơ hội chỉ có một lần thôi, phải quyết định thật sáng suốt, nếu bỏ lỡ, cả ba người sẽ bị treo cổ. Tình hình nguy cấp vậy rồi đấy, mày chịu khó hợp tác đi." Mắt bố cậu vằn lên những tia máu, Kusuke không biết nói gì. Có thứ gì đó bắt đầu vụn vỡ ở trong cậu. Sau đó vài ngày, những kẻ lạ mặt tới và mang hết thiết bị âm thanh trong phòng của Kusuke đi. Một kẻ trong số họ đưa tiền cho bà Kimiko. Lúc ấy, ông Saijai Uki không có ở nhà. Nhìn căn phòng thiếu vắng bộ ràn, lòng Kusuke ngập tràn cảm giác sầu não. Thậm chí cậu còn thấy con sống cũng vô nghĩa. Không thể nghe nhạc Bistos thì chẳng có lý do gì ở lì trong nhà. Từ hôm đó, Kusuke ra ngoài nhiều hơn. Nhưng cậu không đi gặp bạn bởi cảm giác nếu gặp lũ bạn, cậu sẽ để lộ chuyện cả nhà đi trốn. Việc phải giấu chuyện bộ dàn đã bị bán cũng rất khó khăn. Nhưng vì không có nhiều tiền nên cậu không thể ở lâu trong khu trò chơi điện tử. Nơi cậu thường xuyên lui tới là thư viện. bên trong thư viện lớn nhất thị trấn rất yên tĩnh. Chỉ có phòng tự học là lúc nào cũng để nhóc học sinh đến để ngồi máy lạnh. Phần lớn là học sinh cấp 3 chuẩn bị thi đại học và những người đi thi lại nhìn bọn họ. Kusuke không khỏi lo lắng, rồi sẽ tới lượn mình. Cậu cực kỳ thất vọng về bố mẹ, nhất là ông Uki, Trước giờ cậu luôn tự hào về bố, cậu đã tin rằng điều bố làm luôn luôn đúng. Chỉ cần nghe lời bố thì một lúc nào cậu cũng thành công được như vậy. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, từ những đoạn hội thoại thỉnh thoảng nghe được từ bố mẹ, Kusuke nắm phần nào được tình hình. Ông Uki không những không phải người thành đạt mà còn là kẻ vô cùng hèn nhát. Ông định bỏ lại món nợ đã phình to và chạy trốn. Có vẻ như tình hình kinh doanh của công ty đã lâm vào thế không thể cứu vãn. Áng chừng tới tháng sau, vụ việc sẽ vỡ lở. Ông không thông báo một lời nào cho nhân viên, ông chỉ định lo cho gia đình mình. Giờ cậu phải làm gì? Chỉ còn cách sống theo lời bố mẹ như thế này sao? Nhưng dù không muốn, thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhìn dãy sách về ba nhạc bistro trong thư viện, Kusuke lo lắng khôn nguôi, chẳng cuốn nào có câu trả lời cho cậu. Sắp đến ngày cả nhà chạy trốn Nhưng Kusuke cứ lần nữa Chẳng biết nên làm gì Bố mẹ bảo cậu thu dọn đồ đạc Mà cậu còn chưa động tay động chân Chuyện xảy đến vào một ngày như thế Con đường tới thư viện bị chặn để thi công Cậu buộc phải đi đường khác Thế là cậu trông thấy bọn trẻ con tụ tập trước một tiệm ven đường Kusuke tiến lại gần Đứng đằng sau bọn trẻ để nhòm vào tiệm Bức tường của tiệm có dán vài tờ giấy Trông như giấy vích thư Hỏi Tại sao Gamera vừa xoay vòng vòng vừa bay là không bị chóng mặt. bạn của Gamara hỏi. đáp ông nghĩ con Gamara đã hỏng múa ba lê. nghe nói diễn viên múa ba lê có xoay nhanh cỡ nào cũng không bị chóng mặt. tiệm tạp hóa Namia. hỏi cháu bắt trước cầu thủ nổi tiếng đứng đánh bóng bằng một chân nhưng mãi không được cú hông đan nào. cháu phải làm sao ạ? cầu thủ đánh phải lượt tám. đáp trước mắt cháu cứ tập đánh hông đan. Bằng hai chân đi đã, khi nào đánh được rồi hăng đánh bằng một chân. Nếu hai chân mà vẫn không đánh được thì thử thêm một chân nữa thành ba chân xem sao nhé. Ban đầu đừng nên cố quá, tiệm tạp hóa Namia. Hóa ra là tiệm này, Kusuke nhớ ra, có lần cậu đã nghe người bạn nhắc đến. Bạn cậu bảo, tiệm có thể giải đáp bất cứ thắc mắc nào. Tuy vậy không phải thắc mắc nghiêm túc mà toàn là để làm khó ông chủ tiệm. Câu chuyện thú vị ở chỗ, ông chủ tiệm sẽ trả lời các câu hỏi đó ra sao. Nghĩ thật tào lao nên Kusuke bỏ đi Đúng là đồ trẻ con Nhưng ở ngay giây tiếp theo Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu Cậu đi về nhà Ông Uki đi làm thì hẳn như rồi Nhưng mẹ cậu cũng không có nhà Cậu vào phòng mình Lấy tờ giấy dùng để viết báo cáo ra Cậu viết lách không được tốt lắm Tuy vậy chỉ mất chừng 30 phút Để viết ra đoạn thư sau Bố mẹ cháu có ý định dẫn cháu đi trốn Nhà cháu nợ một khoản tiền rất lớn nhưng không có khả năng chi trả, công ty cũng đang trên bờ vực phá sản. Cuối tháng này nhà cháu định bí mật rời khỏi thị trấn. Cháu muốn làm gì đó để ngăn việc này lại. Cháu nghe nói bên đòi nợ thuê sẽ đuổi theo tới bất cứ đâu. Sắp tới cuộc sống của cháu sẽ liên tục phải chạy trốn. Cháu sợ lắm. Cháu phải làm gì bây giờ? Paul Lennon. Sau khi đọc lại vài lần, cậu gặp tờ giấy lỏng bốn, cho vào túi quần jean rồi ra khỏi nhà. Cậu đi theo con đường ban nãy, quay về gần tới tiệm tạp hóa Namia đứng cách một quán, cậu quan sát thấy tiệm không có khách, ông chủ đang đọc báo ở trong tiệm. cậu nghĩ đây là cơ hội tốt. Kusuke hít một hơi thật sâu, rồi lại gần cửa tiệm. bản nãy cậu đã kiểm tra hộp nhận thư tư vấn, chiếc hộp được đặt ở vị trí khuất tầm mắt của ông chủ, đương nhiên là ông cố tình làm vậy. vừa quan sát động thái của ông, cậu vừa tiến vào tiệm. ông chủ vẫn đang nhìn vào tờ báo mở trước mắt. Kusuke lấy tờ giấy được gập làm tư từ trong túi ra. Đứng trước bức tường như thể đang xem các tờ giấy dán trên đó, chiếc hộp ở ngay trước mặt cậu, tim cậu bắt đầu đập rồn rập, cậu hơi do dự, làm thế này, có ổn không nhỉ? Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng trẻ con, hình như có mấy đứa, không được rồi, Kusuke bất giác co rúm người lại. Cái kia kìa, bọn trẻ nhao nhao bước vào cửa tiệm, ông ơi, học bút Kitaro sao rồi ạ? Một thằng bé đoán trường học lớp 5, lên tiếng, à... Ông hỏi thử mấy chỗ bán buôn và tìm được rồi, cách này phải không? Ngày sau đấy là tiếng thằng bé hét lên đầy cảm kích. Ông giỏi thế, đúng cái này rồi, ý hệt cái cháu nhìn thấy trong tạp chí. Ông đợi cháu nhé, cháu sẽ về nhà xin tiền. Ừ, được rồi, đi cẩn thận nhé. Kusuke đi ra khỏi tiệm trong lúc vẫn còn nghe thấy đoạn hội thoại ở sau lưng. Hình như thằng bé đặt mua hộp bút có in hình kitaro trong truyện tranh. Trước khi bước đi, Kusuke còn ngoái lại lần nữa. Cậu thấy mặt ông chủ tiệm đang hướng về phía cậu, bốn mắt gặp nhau, cậu cuống cuồng ngoảnh đi rồi vội vã bước. Trên đường về, cậu nhanh chóng cảm thấy hối hận. Lẽ ra mình không nên bỏ thư vào, mình đã bị ông ấy trông thấy mặt, mình đã gây ra tiếng động lúc bỏ tờ giấy vào hộp. Khi ông chủ tiệm mở hộp và nhìn thấy tờ giấy đó, ông sẽ nhận ra mình là người bỏ thư vào. Lo vậy nhưng mặt khác, cô cũng thấy bất cần nếu bị phát hiện. Đằng nào ông ấy cũng dám bức thư của Paul Lennon lên tường như mọi lần Cậu không biết ông chủ tiệm sẽ trả lời thế nào Quan trọng là bức thư sẽ được phơi bày trước mọi người trong thị trấn Ai đó ở trong thị trấn này đang âm mưu chạy trốn Chẳng phải chuyện này sẽ thành tin đồn sao Tin đồn đó mà lan đến tai những người làm cho công ty ông Saja Yuki vay tiền Thì không biết thế nào Họ sẽ nghi ngờ người lên kế hoạch chạy trốn Chính là gia đình Oaku, Saja Yuki Và họ sẽ có hành động gì đó Đương nhiên, lý tưởng nhất là bố mẹ cậu được nghe tin đồn và từ bỏ kế hoạch chạy trốn. Đây là canh bạc của Kusuke, là trò đỏ đen mà cậu học sinh lớp 8 làm với tất cả nỗ lực. Chiều hôm sau, Kusuke rời nhà tới thẳng tiệm tạp hóa Namia. Mày thầy, không thấy bóng dáng ông chủ trước cửa tiệm, chắc ông đang trong nhà vệ sinh. Nghĩ phải tranh thủ cơ hội này, Kusuke bèn nhìn lên tường. Số giấy trên tường tăng thêm một tờ so với hôm qua, nhưng không phải là thư cậu viết. Tờ giấy ghi như sau. Gửi Bo Lennon, bác đã nhận được thư của cháu. Thư hồi âm bác để trong hộp nhận sữa. Cháu hãy vòng ra sau cửa hàng để lấy. Gửi những người khác, thư trong hộp nhận sữa là thư của tiệm tạp hóa Namia gửi cho Bo Lennon. Xin mọi người đừng động vào, tự tiện xem hay lấy trộm thư của người khác là phạm pháp. Xin chân thành cảm ơn. Tiệm tạp hóa Namia Mi Cô Suke bối rối, cậu không lường trước được diễn biến này. Bức thư của cậu đã không được dán cậu đã đánh cược và giờ thì hoàn toàn trắng tay nhưng thư hồi âm khiến cậu tò mò không biết ông chủ tiệm có lời khuyên thế nào với bức thư đó cụ suke ra khỏi tiệm sau khi quan sát thấy xung quanh không có ai cậu bèn đi vào con hẻm rộng chừng một mét cạnh tiệm cậu đi sâu vào bên trong phía sau nhà có một cánh cửa cạnh cánh cửa có gắn một hộp nhận sữa bằng gỗ đã cũ cậu gió rén mở nắp hộp bên trong hộp không có bình sữa chỉ có một chiếc phong bì cậu lấy ra Nhìn mặt trước thì thấy đề gửi Bô Lenin. Nắm chặt chiếc phong bì trong tay, cậu quay trở ra, vừa toan bước ra khỏi con hẻm, cậu bèn rụt lại vì có người đi qua. Sau khi đợi không còn ai, cậu lao ra đường rồi nhanh chân chạy mất. Cậu dừng lại ở thư viện, nhưng cậu không vào trong thư viện mà ngồi xuống ghế băng ở công viên trước thư viện. Cậu nhìn lại chiếc phong bì, phong bì được dán kín, chắc là để không cho người thứ ba xem. Cú Suke cẩn trọng dùng đầu ngón tay để mở phong bì. Trong phòng bì có vài tờ giấy viết thư được gấp gọn, có cả tờ giấy Kusuke gửi tới nhờ tư vấn. Cậu mở thư ra, bên trong kín đặc chữ viết bằng bút mực đen. Gửi Bolenden, bác đã đọc thư của cháu. Nói thật là bác rất bất ngờ, sau lần bị bọn trẻ con gọi trạch tiệm tạp hóa Namia thành Naiami, nghĩa là băn khoăn, bác bắt đầu làm công việc giống như gỡ rối tơ lòng. Xong trên thực tế, đây chỉ là một trò vui. Một kiểu trao đổi như vô thưởng vô phạt Với bọn trẻ con Nhưng thư của Bo Lenin lại viết rất nghiêm túc Với một mối lo âu cận kề Lúc đọc, bác nghĩ tới có khi Bo Lenin đang hiểu nhầm bác Có thể cháu đã tin lời đồn tiệm tạp hóa Namia, có thể giải đáp mọi thắc mắc Nên đã gửi một bức thư Có nội dung nghiêm túc Như vậy, bác thấy mình cần phải trả lại bức thư này Cháu nên hỏi ý kiến của người thích hợp hơn Đó là lý do Bác gửi lại cháu bức thư Nhưng chỉ trả lại như vậy Mà không viết gì cho cháu Thì bác cứ có cảm giác hơi vô trách nhiệm Dù cháu hiểu nhầm bác Nhưng một khi cháu đã nhờ ông già của tiệm Nam Mia này tư vấn Thì bác phải có câu trả lời của riêng bác cho cháu Và bác đã suy nghĩ Nghĩ xem lúc này Bô Lennon nên làm gì Bác đã suy nghĩ rất lung với cái đầu chậm chạp của bác Lý tưởng nhất Vẫn là bố mẹ cháu từ bỏ kế hoạch chạy trốn Bác cũng biết mấy người đã từng chạy trốn Bác không rõ sau đó họ thế nào Nhưng hình như họ không được hạnh phúc lắm Cho dù tạm thời có thể yên ổn Nhưng đúng như cháu nói Họ sẽ luôn bị nhiều người Nhất là chủ nợ truy đuổi Nhưng có lẽ cháu khó mà thuyết phục được bố mẹ Bản thân bố mẹ cháu cũng biết điều đó Nhưng vẫn quyết định chạy trốn Vì bố mẹ cháu có vẻ sẽ không thay đổi suy nghĩ Nên cháu mới lo lắng như vậy bá có một câu hỏi dành cho cháu Cháu nghĩ thế nào về bố mẹ Yêu hay ghét Cháu có tin tưởng bố mẹ không Hay là giờ không còn tin tưởng nữa rồi Cháu đã hỏi bác Là cháu phải làm gì Chứ không phải gia đình cháu phải làm gì Vậy nên bác muốn biết tình cảm giữa cháu với bố mẹ Như bác viết ở đầu thư Đây là lần đầu tiên Tiệm tập hóa Nam tư vấn một thắc mắc nghiêm túc Hiện bác chưa trả lời cháu Một cách thấu đáo Nếu cháu cảm thấy thất vọng với câu trả lời của bác Thì bác cũng đành chịu Nhưng nếu cháu vẫn muốn tham khảo ý kiến bác lần nữa Bác rất mong cháu sẽ trả lời thành thật câu hỏi của bác Nếu được như vậy Lần tới bác trả lời cụ thể hơn Có điều Lần tới, cháu không cần phải bỏ thư vào hộp tư vấn đâu. Sau khi tiệm đóng cửa làm 8 giờ tối, cháu hãy bỏ thư vào khe nhận thư ở cửa cuốn. Hộp sau, bác sẽ để thư trả lời trong hộp nhận sữa. Càng sớm càng tốt, cháu hãy đến lấy trước giờ tiệm mở cửa hoặc sau khi tiệm đóng cửa. Tiệm bác mở cửa lúc 8 rưỡi sáng. Bác xin lỗi vì trả lời cháu nửa vời thế này, nhưng đây là câu trả lời bác đã suy nghĩ rất kỹ. Hãy thông cảm cho bác. Tiệm tạp hóa namia. đọc thư xong. Kusuke ngẫm nghĩ, cậu đọc lại lần nữa để lĩnh hội được nội dung bức thư. Điều đầu tiên mà cậu hiểu ra, đó là lý do ông chủ tiệm không dán bức thư này lên. Ngẫm ra thì đương nhiên thôi, bởi trước đây toàn là các câu hỏi nửa đùa nửa thật. Ông ấy thấy buồn cười nên mới cho mọi người xem. Nhưng với câu hỏi tư vấn nghiêm túc như lần này, hẳn ông ấy đang nghĩ không thể làm như vậy. Ông ấy cũng không thẳng thừng từ chối rằng tiệm không nhận tư vấn những câu hỏi nghiêm túc. Trái lại, ông ấy còn muốn tư vấn đàng hoàng chuyện đó khiến cậu thấy vui cậu thấy nhẹ lòng bớt được phần nào khi có người biết được hoàn cảnh của cậu lúc này cậu nghĩ mình đã đúng khi viết thư nhưng ông chủ tiệm vẫn chưa cho cậu câu trả lời rõ ràng ông bảo cậu hãy trả lời câu hỏi của ông ấy trước nếu cậu trả lời ông ấy có thể cho cậu giải pháp gì đó tối hôm ấy trong phòng riêng kusuke lại ngồi trước tờ giấy dùng để viết báo cáo cậu sẽ trả lời câu hỏi của ông chủ tiệm tạp hóa cháu nghĩ thế nào về bố mẹ kusuke nghiêng đầu nghĩ ngợi Cậu nghĩ thế nào ư? Chính cậu cũng không rõ Kể từ khi lên cấp 2 Càng ngày cậu càng thấy khó chịu với bố mẹ Nhưng không hẳn là ghét Chỉ là cậu không thích Khi cứ bị bố mẹ can thiệp này nọ Hoặc bị đối xử như trẻ con Nhưng đúng là cậu thấy thất vọng về bố mẹ Khi biết chuyện bố mẹ định chạy trốn Nếu được hỏi là yêu hay ghét Thì cậu chỉ có thể trả lời là ghét bố mẹ của hiện tại Sự tin tưởng cũng không còn mấy Chính vì vậy cậu thấy bất an Không biết làm theo lời bố mẹ thì có ổn không? có nghĩ chẳng nữa, cậu cũng chỉ nghĩ ra được câu trả lời như vậy. cậu đành viết câu trả lời đó ra, cậu tờ giấy đã viết xong lại, cho vào túi quần rồi ra khỏi nhà. khi mẹ hỏi cậu đi đâu, cậu đáp cụt là nhà bạn. không thấy mẹ chất vấn gì thêm, có lẽ giờ mẹ chỉ nghĩ tới mỗi chuyện chạy trốn. ông Sazayuki vẫn chưa về. đã hơn tám giờ tối, nên cửa cuốn của tiệm tạp hóa namia đã được kéo xuống. kusuke nhét tờ giấy gập làm tư vào khe nhận thư rồi chạy ù đi luôn. sáng hôm sau, cậu dậy lúc hơn bảy giờ. thật ra là cậu không ngủ được. bố mẹ vẫn đang ngủ. Kusuke lặng lẽ ra khỏi nhà. tiệm tạp hóa Namia vẫn đóng cửa. sau khi thấy xung quanh không có ai, cậu bèn đi vào lối đi bên cạnh cửa tiệm. cậu nhẹ nhàng mở hộp nhận sữa. giống như hôm qua, có một phong bì trong đó. cậu kiểm tra tên trên phong bì rồi rời đi ngay. cậu không thể đợi đến lúc tới được thư viện. có một chiếc xe tải hàng nhẹ đỗ ở ven đường. Cậu nếp vào sau xe để đọc bức thư Gửi Bô Lenin, Bác rất hiểu tâm trạng của cháu Bác nghĩ ở hoàn cảnh hiện tại Việc cháu không thể đặt lòng tin vào bố mẹ Ồ cũng là lẽ thường Cháu có ghét bố mẹ đi nữa cũng là tự nhiên thôi Nhưng bác không thể nói với cháu rằng Hãy đoạn tuyệt với bố mẹ như vậy Để đi theo con đường mà cháu cho là đúng quan niệm của bác về gia đình là Trừ những cuộc ra đi mang nghĩa tích cực Gia đình cần cố gắng để luôn ở bên nhau ly tán vì những lý do Như ghét Hay thất vọng thì không phải bản chất vốn có của gia đình Trong thư cháu viết, cháu ghét bố mẹ của hiện tại Bác muốn đặt niềm tin vào chữ hiện tại ấy Nghĩa là trước đây cháu có yêu bố mẹ Sau này, tùy tình hình mà tình cảm cháu dành cho bố mẹ có khả năng hồi phục Nếu vậy, thì bác nghĩ cháu chỉ có một con đường để lựa chọn Trốn chạy không phải là cách hay Nếu có thể thì nên dừng lại Nhưng với cháu, nếu không thể dừng lại Thì cháu chỉ còn cách đi theo bố mẹ thôi Đó là ý kiến của bác Bố mẹ cháu có suy nghĩ của riêng bố mẹ cháu, bố mẹ cháu chắc cũng hiểu chạy trốn sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ bố mẹ cháu định tạm thời lánh đi, chờ thời cơ rồi giải quyết từng bước một. Có lẽ cần nhiều thời gian để giải quyết gọn gẽ mọi vấn đề, có khi phải trải qua nhiều gian nan nữa. Nhưng chính vì thế, bác nghĩ gia đình nên ở bên nhau. Có thể trước mặt cháu, bố không nói gì, nhưng chắc chắn là ông ấy đã lường trước nhiều chuyện. Điều ông ấy làm là vì gia đình chứ không phải vì bất cứ thứ gì khác nhiệm vụ của cháu và mẹ là ủng hộ bố cháu. Trường hợp xấu nhất là gia đình sẽ lây tán vì chạy trốn, khi đó thì mất cả trì lẫn chài. Chạy trốn không phải lựa chọn đúng, nhưng bác nghĩ chừng nào gia đình còn ở trên cùng một con thuyền thì vẫn còn khả năng cả gia đình trở về con đường đúng. Bác không biết tuổi của cháu nhưng qua cách viết, bác đoán cháu chỉ học cấp hai hoặc cấp ba. Một ngày nào đó cháu sẽ phải chăm lo cho bố mẹ. Bác mong từ giờ tới ngày đó cháu sẽ cố gắng rủi mài bút nghiên, hãy tin bác dù là cháu chẳng thể làm được gì bây giờ nhưng hãy tin ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay tiệm tạp hóa Namia cô điện thoại từ cậu bạn thích nhạc Bisto, đến khi chỉ còn một tuần nữa là hết kỳ nghỉ hè đó là cậu bạn có lần kể cho Kusuke nghe chuyện hậu trường buổi biểu diễn của Bisto tại Nhật Bản cậu ta hỏi bây giờ tới nhà Kusuke có được không cậu ta muốn cùng nghe Bistro như hầm mộ của nhiệt nhóm bisto nhưng cậu ta chẳng có đi hát nào nhà cậu ta không có máy nghe nhạc khi nào muốn nghe bisto cậu ta lại tới nhà kusuke xin lỗi cậu tạm thời không được đâu nhà tớ đang sửa lại nội thất nên không dùng được bộ giàn từ lúc bộ giàn bị bán kusuke đã nghĩ ra lý do để nói với bọn bạn nên có thể đáp một cách trơn chu hả vậy sao giọng cậu bạn có vẻ thất vọng do tớ đang trong tâm trạng muốn nghe lắm đây Nghe nhạc pistol ấy bằng âm thanh chuẩn Có chuyện gì à? Nghe Kusuke hỏi cậu bạn chỉ ừ Sau một quãng nghỉ đầy ẩn ý Cậu ta mới nói tiếp <cười> Tớ vừa đi xem phim về Hôm nay công chiếu mà Kusuke khe hét a lên trong miệng Cậu hiểu ra ngay đó là phim Let It be Phim thế nào? Kusuke hỏi Ừ, nói sao nhỉ? Hiểu được nhiều chuyện Hiểu, hiểu cái gì? Thì nhiều chuyện mà Chẳng hạn như tại sao lại tan rã Ai đó nó lý do tan giã à? Không, không phải vậy. Thời điểm quay bộ phim này thì chưa có chuyện tan giã. Nhưng tớ cảm nhận được điều đó. Kiểu như à, thì ra là vậy. Tớ không diễn đạt được. Cậu xem sẽ hiểu thôi, chắc thế. Ừ. Cô nói chuyện điện thoại buồn tẻ kết thúc. Kusuke về phòng mình, ngắm từng bìa đĩa hát pistol. Cộng cả số đĩa của anh họ lẫn đĩa cậu tự mua thì có hơn 50 chiếc. Cậu không muốn ra những chiếc đĩa này. Cậu đã nghĩ cách để mang chúng tới nơi ở mới. Bố mẹ đã dặn mang càng ít đồ càng tốt, nhưng riêng số điện này thì cậu không thể bỏ lại. Cậu quyết định sẽ không nghĩ nhiều đến chuyện bỏ trốn. Không đời nào bố mẹ thay đổi kế hoạch chỉ vì cậu phản đối. Nhưng Kusuke cũng không thể ở lại đây một mình. Vậy thì cậu chỉ còn cách là tiền lời ông Namiya rằng bố mẹ có suy nghĩ của riêng bố mẹ. Một ngày nào đó vấn đề sẽ được giải quyết. Tại sao cậu bà lại nói với Kusuke chuyện đó? Nếu xem bộ phim Let's EP, cậu sẽ hiểu được điều gì. Sau bữa tối hôm đó, lần đầu tiên ông Sai Uki tiết lộ cụ thể kế hoạch đi trốn. Thời gian là đêm ngày 31 tháng 8, sẽ xuất phát lúc 12 giờ đêm. Ngày 31 là thứ hai, nên bố vẫn đi làm. Bố sẽ nói với mọi người ở công ty là nghỉ làm khoảng 1 tuần từ ngày 1 tháng 9. Nên hôm sau, nếu bố không đến công ty cũng không ai thắc mắc. Nhưng sang tuần tiếp theo, chắc chắn sẽ có nhiều nơi gọi tới hỏi về việc thanh toán tiền. Việc chúng ta bỏ trốn sẽ bại lộ Khi ấy, chúng ta buộc phải nóng mình tại nơi ở mới Nhưng cả nhà đừng lo Bố có đủ tiền mặt để ba người chúng ta sống cho khoảng từ 1 đến 2 năm Trong thời gian đó, chúng ta sẽ tính bước tiếp theo Giọng ông uki tràn đầy tự tin Con trường của con, con sẽ phải chuyển tới trường cấp hai nào Ông uki thoáng xa sầm mặt trước câu hỏi của Kusuke Bố tính cả rồi, nhưng chưa tiến hành được ngay đâu Con chịu khó tự học cho tới lúc đó nhé Tự học? Nghĩa là con không thể đến trường à? Bố không nói thế, bố chỉ nói chưa thể đi học ngay thôi Nhưng rồi sẽ đâu vào đấy Cấp 2 vẫn là chương trình phổ cập Kiểu gì con cũng vào được trường nào đó Con không cần phải nghĩ ngợi gì đâu Bố sẽ xin cô giáo chủ nhiệm cho con vào học muộn Với lý do cả gia đình đi nước ngoài khoảng một tuần vì công chuyện Ông Sazayuki cấu kỉnh nói Kusuke những muốn hỏi Vậy thì trường cấp 3 thì sao? Nhưng cậu im lặng Cậu đã đoán được câu trả lời của bố Bố tính toán cả rồi, con không phải lo, chắc chắn bố sẽ nói thế. Cảm giác bất an một lần nữa lại dậy lên khiến cậu băn khoăn không biết liệu đi cùng bố mẹ có thực sự ổn không. Dù biết chẳng còn lựa chọn nào khác, song cậu vẫn chưa thể sẵn sàng. Chỉ có thời gian cứ lặng lẽ trôi, lúc nhận ra thì mai đã là ngày 31 tháng 8. Tối đến, Kusuke đang kiểm tra hành lý thì cửa đột nhiên bật mở. Cậu giật mình ngẩng lên, ông Sajaioki đang đứng ở ngưỡng cửa. Bố nói chuyện một chút có được không? Được ạ. Ông Sajaiuki vào phòng, ngồi khoanh chân bên cạnh Kusuke. Con sắp xong hành lý chưa? Cũng hòm hòm, con nghĩ cứ mang hết sách giáo khoa đi. Ừ, cần đến sách giáo khoa đấy. Với lại con nhất định phải mang theo cái này. Kusuke kéo thùng các tông ở gần đó lại, bên trong là các đĩa hát của Pisto. Ông Sajaiuki nhòm vào rồi khẽ nhíu mày. Nhiều vậy cơ à? Con đã cố gắng bớt đi những thứ khác rồi. Vậy nên chỗ này vẫn có thể mang theo được Kusuke nhấn mạnh Ông Sajaiuki gật đầu lấp lừng Sau khi nhìn một lượt căn phòng Ông quay lại nhìn Kusuke rồi đột nhiên hỏi Con nghĩ thế nào về bố? Là sao ạ? Chẳng phải con đang giận bố sao? Vì chuyện thành ra thế này Con thấy bố thật chẳng ra gì phải không? Không phải là chẳng ra gì Kusuke ấp úng. Vì con không biết bố đang nghĩ gì Nên nói thật là con thấy bất an Ờ Ông Sajaiuki gật đầu Phải rồi. Bố à, thực sự là ổn chưa ạ? Chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường không? Ổn. Ông Sazaiuki chậm rãi nháy mắt đáp. Hiện tại bố chưa thể nói được là bao giờ. Nhưng nhất định bố sẽ đưa gia đình trở lại cuộc sống như trước đây. Bố hứa đấy. Thật chứ ạ? Thật. Với bố gia đình là quan trọng nhất. Để bảo vệ gia đình, bố sẽ làm bất cứ việc gì. Kể cả đặt cược tính mạng. Vì thế... Ông Sazaiuki nhìn thẳng vào mắt Kusuke. Vì thế mà bố quyết định bỏ trốn Bố nói nghe rất thật lòng. Cảm giác như lần đầu tiên Kusuke nghe thấy bố nói như vậy. Chính vì thế nó đã tác động tới trái tim cậu. Con hiểu rồi. Cậu đáp. Tốt. Ông Sazaiuki vỗ vào hai đầu gối rồi đứng dậy. Ngày mai, ban ngày con làm gì? Sắp hết nghỉ hè rồi. Hẳn là có bạn nào con muốn gặp chứ? Kusuke lắc đầu. Chuyện đó thì sao cũng được. Cậu định nói thêm là đằng nào sau này cũng có gặp nữa đâu. Nhưng đã kịp kìm lại. Nhưng mà, cậu nói. Con đi Tokyo được không bố? Tokyo? Để làm gì? Để xem phim. Có bộ phim con muốn xem đang chiếu tại Subaruza ở Iurakucho. Bắt buộc phải ngày mai à? Con đâu biết nơi chúng ta đến có giảm chiếu bộ phim đó không? Ông Sajayuki chảy môi dưới ra, gật đầu vào. Sao vậy? Con đi được chứ ạ? Ừ, nhưng chiều phải về đấy. Không biết rồi ạ. Ông Sajayuki nói chúc ngủ ngon rồi ra khỏi phòng. Kuzuke nhìn vào thùng khách đông lấy một chiếc đĩa than ra, đó là đĩa Ledipi cậu mua trong năm nay. Bốn góc bìa đĩa là ảnh chân dung của bốn thành viên. Cậu định tối nay sẽ chỉ nghĩ tới bộ phim này lúc đi ngủ. Hôm sau, Kusuke rời nhà ngay sau khi ăn sáng xong và Kimiko cự nữ rằng sao lại đi xem phim vào đúng ngày này? Nhưng ông Uki đã giải thích giúp. Cậu từng đến Tokyo vài lần với bạn, song đi một mình thì đây là lần đầu tiên. đến ga Tokyo. Cậu đổi sang tuyến Iamanote rồi xuống ga ở Iurakucho, Cậu xem bản đồ ở nhà ga thì thấy rạp chiếu phim ở ngay cạnh ga Có lẽ tại hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè Nên trước rạp chiếu phim đông nghỉ người Kusuke xếp hàng mua vé Cậu đã kiểm tra giờ chiếu ở trên báo Còn nửa tiếng nữa mới đến xuất chiếu tiếp theo Đã cất công đến đây nên cậu quyết định đi dạo loanh quanh Dù đã từng đến Tokyo nhưng cậu chưa đến khu Iarakucho và Ginza bao giờ mới đi bộ được vài phút kuzuke đã thấy choáng ngợp có cả một khu phố rộng lớn thế này sao đến cả quang cảnh của iurakucho sự đông đúc lẫn kích thước của các tòa nhà cũng khiến cậu kinh ngạc song vẫn chưa là gì so với ginza các cửa hàng nằm san sát nhau tất cả đều rực rỡ nhộn nhịp như thể đang diễn ra sự kiện đặc biệt nào đó dòng người qua lại trông ai cũng thanh lịch và giàu có ở các khu phố bình thường thì chỉ cần một góc thế này thôi cũng đẳng cấp lóng Đủ để người dân tự hào đó là khu trung tâm Nhưng ở đây thì chỗ nào cũng vậy Như thể lễ hội đang diễn ra ở mọi ngóc ngách Mãi Kusuke mới phát hiện ra Đâu đâu cũng dán biểu tượng hội trợ thế giới À đúng rồi, hội trợ thế giới đang diễn ra ở Osaka Vì sự kiện này mà cả nước Nhật nhộn nhịp hẳn lên Kusuke cảm giác như cậu là con cá sông nhỏ bé bị cuốn ra cửa biển Hóa ra trên đời có một nơi như thế này Có những người đang tận hưởng cuộc sống tại nơi đây nhưng thế giới này lại chẳng can hệ gì tới cậu nơi cậu có thể sống chỉ là con sông tối tăm chật trội chưa kể từ ngày mai sẽ là dưới đáy sông khuất tầm mắt người đời nữa cậu cúi đầu quyết định rời đi đây không phải là nơi dành cho cậu quay về dạp chiếu phim vừa kịp rời chiếu cậu chia vé ra đi vào dạp ngồi xuống ghế dạp không đông lắm có vẻ nhiều người cũng đi xem một mình như cậu bộ phim bắt đầu sau đó cảnh đầu tiên là dòng chữ spittles Suke cảm giác tim mình đập nhanh hơn, cậu rất được xem buổi biểu diễn đó của Bistols. Chỉ thế thôi cũng khiến thân nhiệt cậu tăng lên. Thế nhưng, cảm giác hương phấn nguội dần đi cùng với bộ phim. Trong lúc xem phim, Kuzuke lờ mờ hiểu ra được sự tình. Let it be là bộ phim tài liệu có lồng ghép các cảnh buổi tổng duyệt và buổi biểu diễn. Nhưng có vẻ, các cảnh được ghi lại không phải với chủ đề để làm ra bộ phim này. Không những thế, các thành viên có thái độ khá tiêu cực với chính ý tưởng làm phim cảm giác như có nhiều sự tình đa xen phức tạp Nên họ buộc phải cho ghi hình Xen giữa buổi tổng duyệt nửa vời Là những đoạn trao đổi của các thành viên Những đoạn trao đổi này cũng nửa vời Không rõ nghĩa Cậu căng mắt nhìn phụ đề Nhưng hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai Xong có một thứ Cậu có thể cảm nhận được từ hình ảnh trên phim Đó là tâm trí của họ đã rời xa nhau Không phải họ đang mâu thuẫn Cũng không phải họ khức từ biểu diễn Tạm thời họ đang cố hoàn thành nhiệm vụ trước mắt Có điều, họ đều biết rằng sẽ chẳng có thành quả nào hết. Ở phần cuối, bốn người trong nhóm Pistol di chuyển tới tầng thượng tòa nhà của hãng Apple Call. Chuyện đó đã để sẵn nhạc cụ và dàn âm thanh. Các nhân viên cũng có mặt đầy đủ. Đang mùa đông nên trông mọi người có vẻ lạnh. John Lennon còn khoác cả áo lông. Trong khung cảnh ấy, phần biểu diễn của bài Get Back" vang lên. Ngay lập tức, mọi người hiểu ra phần biểu diễn này là lời thông báo chính thức. Giả loa cỡ lớn, Khi giọng hát của Pistols vọng xuống từ tầng thượng Xung quanh bỗng chốc nháo nhác hết cả. Cảnh sát cũng chạy tới Tiếp theo là các bài Don't let me down I've got a feeling song ta không cảm thấy được nhiệt huyết trong phần biểu diễn ấy Dù đây sẽ là lần biểu diễn cuối cùng Với tư cách là một ban nhạc Nhưng chẳng ai trong số các thành viên tỏ ra đau buồn Cứ thế bộ phim kết thúc Giạc chiếu đã sáng đèn Nhưng Kusuke vẫn ngồi thẫn thờ một lúc Cậu không có sức để đứng lên Bụng cậu nặng chữ như thể nuốt phải một cục chì. Cái gì thế này? Hoàn toàn khác với những gì cậu mong đợi. Không có cuộc thảo luận nghiêm túc nào giữa các thành viên. Các cuộc trò chuyện thường không đi đến thống nhất. Những thứ thốt ra từ miệng họ chỉ toàn là bất mãn, chán ghét hoặc những nụ cười lạnh nhạt. Theo như tin đồn thì xem bộ phim này có thể biết được lý do tan rã của nhóm Bistols. Nhưng thực tế thì cậu chẳng biết gì. Bởi Bistols xuất hiện trên màn hình là một Bistols thực chất đã kết thúc. Cú Suke muốn biết lý do tại sao lại thành ra như thế, nhưng phải chăng đó mới thực là chia tay? Lúc ngồi trên xe điện về nhà, Cú Suke đã nghĩ vậy. Mối liên hệ giữa người và người bị cắt đứt không phải vì lý do gì cụ thể cả, mà không kể cả ngoài mặt có lý do đi nữa, thì cũng chỉ là lời bào chữa được viện ra sau đó mà thôi. Vì tâm trí đã xa lìa nhau nên mới thành ra chuyện như vậy. Bởi lẽ nếu tâm trí chưa xa rời nhau, thì khi xảy ra chuyện. Khiến mối liên hệ có nguy cơ đứt gãy Chắc chắn phải có ai đó cố gắng hàn gắn lại Không ai làm vậy chứng tỏ sự gắn bó đã hết Thế nên, như thể đang đứng ngoài nhìn con thuyền chìm dần Cả bốn người ấy không ai tỏ ra muốn cứu Beatles Kuzuke cảm giác như bị phản bội Thứ mà cậu luôn trân trọng vừa bị phá vỡ Và cậu đi đến một quyết định Tàu vừa đến ga, cậu lập tức chui ngay vào bút điện thoại công cộng Cậu gọi điện cho cậu bản thân Chính là người tuần trước báo cho cậu biết đã xem bộ phim Let It Be. Cậu bạn đang ở nhà. Khi bạn nghe máy, Kusuke hỏi luôn. Bạn có mua đĩa hát không? Đĩa hát? Đĩa gì cơ? Tất nhiên là đĩa pistol rồi. Lúc trước cậu chẳng nói một ngày nào đó. Muốn có bộ siêu tập pistol còn gì? Tớ có nói thế nhưng là đĩa nào? Tất cả. Cậu có muốn mua tất cả số đĩa tớ có không? Hả? Tất cả à? Chỉ 10.000 Yên thôi. Cậu không thể có hết với chừng ấy tiền đâu. Tớ biết. Nhưng bỗng dưng cậu nói vậy tớ cũng không biết làm sao, nhà tớ làm gì có dàn máy. Được rồi, vậy tớ đi hỏi người khác. Cù toan dập máy thì đầu dây bên kia vội vàng bảo. Đợi đã, cho tớ suy nghĩ chút, mai tớ sẽ trả lời như thế được chứ. Vẫn áp điện thoại vào tai, cù lắc đầu. Mai thì không được. Tại sao? Nhất định phải luôn bây giờ, vì tớ không có thời gian. Nếu cậu không mua bây giờ, tớ sẽ dập máy. Khoan, đợi tớ chút thôi, 5 phút, chỉ 5 phút thôi. Kuzuke thở dài. Được rồi, vậy 5 phút nữa tớ sẽ gọi lại. Kuzuke để máy điện thoại xuống và ra khỏi bút, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, mặt trời bắt đầu đứng bóng. Kuzuke cũng không hiểu tại sao, đột nhiên cậu lại muốn bán rồi đi đó. Cậu có cảm giác như mình không thể nghe Pistol được nữa. Nếu so sánh thì giống như cảm giác một mùa đã kết thúc. 5 phút trôi qua, Kuzuke vào lại bút điện thoại và gọi cho cậu bạn. "Tớ sẽ mua." Cậu bạn nói giọng có vẻ háo hức. Tớ đã nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ bảo sẽ cho tớ tiền, nhưng giàn máy thì tớ phải tự mua Giờ tớ qua nhà cậu lấy nhé Ừ, tớ sẽ đợi Giao dịch thành công, cậu sẽ xe rời tất cả số đĩa ấy Chỉ nghĩ thế thôi mà tim như thắt lại Nhưng Kusuke khe lắc đầu, chuyện này đâu có đáng gì Về tới nhà, cậu chuyển số đĩa trong thùng tác tông sang hai chiếc túi giấy cho dễ sách Cậu ngắm từng bìa đĩa một, đĩa hát nào cũng để kỷ niệm Khi trông thấy một chiếc đĩa cậu dừng tay, người ta nói chiếc đĩa đó là tổng hợp những bài của thời kỳ nhóm có những thử nghiệm khác nhau trong âm nhạc. Bìa đĩa rất khác lạ, xung quanh 4 thành viên mặc bộ quân phục sặc sỡ là chân dung những người nổi tiếng khắp thế giới xếp trì chít. Ngoài cùng bên phải là một cô trông giống Marilyn Monroe, mặc tối bên cạnh cô phủ một lớp bút giả đen. Chỗ đó vốn dĩ có gián ảnh chân dung của người anh họ, chủ nhân của đĩa hát này là người hâm mộ Visto Cô Nhiệt có lẽ anh ấy cũng muốn mình xuất hiện trên bìa đĩa. khi Kusuke bóc tấm ảnh ra, phần mực in bị mờ nên cậu đã tô bằng bút dạ đen để che đi. em xin lỗi vì bán số đĩa quý này của anh, nhưng không còn cách nào khác. cậu thầm xin lỗi người anh ở trên thiên đường. khi cậu xách túi giấy ra để ở cửa, bà Kimiko hỏi: con đang làm gì đấy? thấy không cần phải giấu, nên Kusuke kể cho mẹ. Ừ, bà gật đầu với vẻ thở ư. chẳng bao lâu sau, cậu bạn tới. Cậu bạn đưa chiếc phong bì bên trong có 10.000 Yên và đổi lấy hai cái túi giấy. Trời ạ, cậu bạn nói khi nhìn vào bên trong túi. Thật sự được chứ hả, cậu đã mất công siêu tập như thế cơ mà. Cô sụp cây nhăn mặt đưa tay gãi gãi. Thì bỗng dưng tớ thấy chán thôi, nghe bít thế là đủ rồi. Thật ra tớ đã đi xem bộ phim. Phim Let It Be hả? Ừ, ra vậy, cậu bạn gật đầu với vẻ mặt nửa hiểu nửa không. Vì cậu bạn phải xách hai cái túi. Nên Kusuke mở cửa giúp Cậu bạn khẽ nói cảm ơn Rồi bước ra ngoài Sau đó cậu quay về phía Kusuke nói Hẹn mai nhé Mai Câu trả lời của Kusuke chậm chừng một giây Cậu đã quên mai học kỳ 2 sẽ bắt đầu Kusuke vội vàng đáp lại cậu bạn Đang lộ rõ vẻ lúng túng Ừ, mai gặp nhau ở trường nhé Sau khi đóng cửa Kusuke thở dài Cố lắm cậu mới không ngồi thụt xuống bộ cửa Ông Saja Iwaki ở nhà lúc hơn 8 giờ tối, gần đây ông khô về nhà muộn thế này. Bố vừa thu xong việc ở công ty, bố muốn trì hoãn chuyện ở Mỹ lâu nhất có thể. Vừa nói ông vừa nới lỏng cà vạt, áo sơ mi ông đẫm mồ hôi dính bết cả vào da. Tiếp đó là bữa tối muộn, bữa tối cuối cùng tại ngôi nhà là món cà ri thừa từ hôm trước, tủ lạnh đã trống trơn. Trong lúc ăn, ông Sazai Uki và bà Kimiko bắt đầu thì thầm to nhỏ về chuyện hành lý, cơ bản là chỉ mang theo đồ quý giá quần áo đồ là vật cần dùng ngay, dụng cụ học tập của Kusuke còn đâu là để lại tất. Họ đã bàn bạc rất nhiều lần rồi, giờ chỉ để xác nhận lại lần cuối. Giữa chừng, bà Kimiko nói chuyện giữa nhà của Kusuke. Bán, bán hết chỗ đó à? Sao thế? Ông Sajai Uki có vẻ rất ngạc nhiên. Thì là, Kusuke cúi gập mặt đáp. Làm gì con dàn đâu ạ? Ờ, vậy là bán rồi, cũng được. Đỡ cho bố. Số đĩa đó cũng cổng cảnh đấy sau đó ông sazaoki hỏi thế con bán được bao nhiêu thấy kusuke không đáp ngay bà kimiko bèn nói thay 10.000 mươi yên một yên thế thôi hả ông sazaoki đổi giọng ngay tức thì mày đúng là đồ ngu có bao nhiêu đĩa tất cả có khả khả đĩa than mà muốn có tất cả chỗ đó phải tốn bao nhiêu hả? đâu thể dăm 30.000 chục nghìn được thế mà mày lại bán có 10.000 mày nghĩ gì thế hả con không định kiếm tiền kusuke đáp mặt vẫn không ngẩng lên với lại hầu hết là đĩa con xin anh Tetsuo ông sasayuki tặc lưỡi một cái rất to cái gì mày nói nàng dễ dãi quá nhỉ khi lấy tiền của người khác thì có thêm được 10 hay hai mươi yên cũng phải lấy vì giờ nhà ta đâu có sống được như lúc trước mày hiểu chứ kusuke ngẩng lên cậu cũng muốn nói vì ai mà ra nông nỗi này nhưng ông sasayuki đọc được vẻ mặt thằng con trai nhắc lại mày hiểu chứ kusuke không gật đầu cậu đặt chiếc thìa đang ăn cà ri xuống bảo con no rồi, rồi đứng dậy Này, sao thế? Không biết rồi, bố nói nhiều quá Hả? Anh nói với bố thế đấy hả? Anh à, thôi được rồi Bà Kimiko nói Không được, mà số tiền nó đâu rồi? Ông Sazaiuki nói Mười nghìn yên ấy Kuzuke nhìn bố, mạch máu hai bên thái dương của ông Sazaiuki đang nổ lên Mày mua đĩa bằng tiền của ai? Bằng tiền tiêu vặt đúng không? Thế tiền tiêu vặt đấy là ai kiếm cho? Anh à, thôi đi mà Anh định lấy tiền của con sao? Anh chỉ hỏi là nó có biết tiền đó vốn là của ai không thôi. Thôi được rồi, Kusuke, con về phòng chuẩn, con về phòng chuẩn bị đi. Kusuke ra khỏi phòng khách như lời mẹ nói. Cậu đi lên cầu thang, vào phòng mình rồi nằm vật ra giường. Tấm poster của pistol dán trên tường đập vào mắt cậu. Cậu nhổm dậy, giật tấm poster xuống và xé bằng hai tay. Khoảng hai tiếng sau, có tiếng gõ cửa, bà Kimiko ló mặt vào. Con chuẩn bị xong chưa? Hòm hòm rồi ạ Cô Zuke hất cầm về phía cạnh bàn học Một thùng các tông và một túi thể thao Đó là tất cả tài sản của cậu Sắp đi rồi ạ Ừ, sắp rồi Bà Kimiko bước vào phòng Mẹ xin lỗi đã để con phải khổ tâm Cô Zuke im lặng Cậu không nghĩ ra được lời nào để đáp lại Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn Con chỉ phải chịu đựng một thời gian thôi Vâng, cậu lý nhí đáp bố luôn nghĩ cho kusuke trước tiên mẹ cũng vậy bố mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kusuke được hạnh phúc ngay cả tính mạng bố mẹ cũng không tiếc kusuke cúi mặt nhủ thầm trong lòng nói dối cả nhà bỏ trốn trong đêm thế này thì làm sao con trai có thể hạnh phúc được chứ nửa tiếng nữa con đem hành lý xuống nhà nhé bà kimiko nói rồi ra khỏi phòng cứ như rinko star ấy kusuke thầm nghĩ trong bộ phim Let It Be. Dường như Rinko đã cố gắng hàn lại nhóm pistol đang sạn nứt, dù rằng nỗ lực ấy cuối cùng đã không đạt kết quả. Đúng không giờ, cả nhà Kusuke rời đi trong đêm tối. Phương tiện chạy trốn là chiếc xe thủng cửa lớn màu trắng, ông Sajaiuki thuê ở đâu đó. Ba người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế trên cùng, ông Sajaiuki cầm lái, khoang chở hàng phía sau chất đầy thùng các tông và các loại túi. Trong xe, ba người hầu như không nói gì. ngay trước lúc lên xe, khi Kusuke hỏi bố, chúng mình sẽ đi đâu ạ? Ông Saizao đáp, rồi biết. Nếu là đối thoại thì chỉ có ngần ấy. Cuối cùng xe cũng vào đường cao tốc, Kusuke hoàn toàn không biết xe đang chạy ở đâu, đi về hướng nào, thì cũng có biển chỉ dẫn nhưng toàn những địa danh cậu mù tịt. Xe chạy được chừng hai tiếng thì bà Kimiko nói muốn đi vệ sinh, ông Saizao Uki tạt vào một trạm dừng, lúc ấy cậu nhìn thấy tấm biển ghi Fuji-kawa. Có lẽ đang nửa đêm nên bãi đỗ xe rất vắng vậy nhưng ông sazaoki vẫn đỗ xe ở tiết trong cùng ông triệt để tránh bị lộ kusuke cùng ông sazaoki đi vào nhà vệ sinh công cộng đi tiểu xong cậu đang rửa tay thì ông sazaoki đến bên cạnh cậu Sao tới sẽ không có tiền tiêu vặt đâu nhé kusuke bối rối nhìn bố trong gương đâu nhé rồi ông sazaoki nói tiếp còn có tận 10.000 yên cơ mà thế là quá đủ lại chuyện đó à cậu ngán ngầm có mỗi 10.000 yên, lại còn là của con trai. Rồi ông uki cứ thế đi ra khỏi nhà vệ sinh mà không rửa tay. Trong lúc nhìn theo bố, một sợi chỉ nào đó bên trong Kusuke đã đứt phật. Có lẽ đó là cảm giác cuối cùng, mong được gắn kết với bố mẹ. Và giờ nó đã đứt, Kusuke cảm nhận rõ được điều đó. Ra khỏi nhà vệ sinh, Kusuke đi theo hướng ngược lại hẳn với nơi xe nhà cậu đang đỗ Cậu chẳng biết chút gì về cấu trúc của trạm rừng, cậu chỉ muốn đi càng xa bố mẹ càng tốt cậu chạy thục mạng, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, lúc nhận ra thì cậu đã tới một bãi đỗ xe khác, có vài chiếc xe tải đang đỗ ở đó. Lát sau, một người đàn ông tới và leo lên một trong những chiếc xe có vẻ như chiếc xe sắp xuất phát. Cù Duke chạy lại, rồi vòng ra đằng sau chiếc xe, cậu lật vài bàn chùm thùng xe lên thì thấy có rất nhiều hộp gỗ, bên trong không có mùi, đủ rộng để cho cậu trốn. Đột nhiên, chiếc xe tải nổ máy, việc này đã thôi thúc cậu quyết định Kusuke ngã nhào vào thùng xe Rồi chiếc xe tải chuyển bánh Tìm Kusuke đập thình thịch Hơi thở gấp gáp không có dấu hiệu sẽ nhẹ bớt Cậu ôm đầu gối Vùi mặt vào đó rồi nhắm mắt lại Cậu muốn ngủ, trước mắt cứ ngủ đã Khi nào dậy rồi tính tiếp, Nhưng ý nghĩ mình vừa làm một việc hệ trọng Và cảm giác bất an không biết tiếp theo sẽ sống thế nào Khiến cậu không thể thoát khỏi tình trạng kích động Lẽ dĩ nhiên Kusuke không hề biết chiếc xe tải đang đi đâu Một phần do trời tối đen Nhưng kể cả là đang ban ngày Thì cậu cũng không thể xác định được địa điểm Nếu chỉ dựa vào cảnh vật Cứ ngỡ không trở mắt được phút nào Nhưng cậu cũng cả cần được đôi chút Lúc cậu tỉnh dậy thì chiếc xe đang đỗ Cảm giác không phải là đợi đèn đỏ Mà là đã tới đích Cú thò mặt ra khỏi thùng xe Thăm dò tình hình bên ngoài Có vẻ đây là một bãi xe rất rộng Xung quanh có vài chiếc xe tải đang đỗ Sau khi chắc chắn xung quanh không có người Cậu ra khỏi thùng xe Rồi cứ thế cúi đầu Chạy một mạch về hướng dường như là cổng bãi xe May cho cậu là không có bảo vệ Ra đến ngoài Cậu nhìn bảng ở cổng Và biết đó là một công ty vận tài Ở quận Edogawa, thủ đô Tokyo Trời vẫn tối đen như mực Không có cửa hàng nào đang mở cửa Kuzuke đành phải quốc bộ Dù chẳng biết đang đi về đâu Nhưng cậu cứ đi Cậu có cảm giác cứ đi rồi sẽ đến được đâu đó Trời dần hướng sáng Cậu thoáng thấy có trạm xe buýt Nhìn thấy điểm đến của xe buýt cảm giác như trước mắt cậu sáng bừng lên bởi điểm đến là nhà ga Tokyo tốt rồi cứ đi thẳng là sẽ tới được ga Tokyo nhưng đến ga Tokyo rồi thì sao sẽ đi đâu tiếp có rất nhiều chuyến tàu khởi hành từ ga Tokyo mình sẽ lên chuyến nào trong số đó vừa đi cậu vừa nghĩ cậu nghỉ một lát ở một công viên nhỏ rồi lại tiếp tục đi dẫu không muốn nhưng suy nghĩ về bố mẹ cứ quanh quẩn trong đầu cậu không biết hai người đó thế nào sau khi phát hiện ra thằng con biến mất họ không có cách nào để tìm con Nhưng cũng không thể báo cho cảnh sát Càng không thể quay về nhà Có lẽ hai người vẫn tới địa điểm tiếp theo như dự tính Khi tình hình tạm ổn Chắc chắn họ sẽ đi tìm thằng con trai song họ không thể hành động một cách lộ liễu, Cũng không thể dò hỏi họ hàng hay người quen Bởi ở những chỗ ấy Các chủ nợ mà họ khiếp sợ Đang quăng lưới đợi sẵn Về phần Kuzuke Cậu cũng không có cách nào để tìm bố mẹ Bố mẹ cậu hẳn là có ý định Mai danh ân tích Họ sẽ không dùng tên thật Tóm lại Cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại bố mẹ nữa. Nghĩ tới điều đó, cậu thấy hơi rưng rưng. song cậu không hối hận. Trái tim cậu giờ đã tách rời khỏi bố mẹ. Một khi đã tách rời thì không có cách gì hẳn gắn lại. Có ở cùng nhau cũng vô nghĩa. Đó là điều Pisto đã dạy cậu. Dòng xe cậu dần trở nên đông đúc hơn. Số người đi lại ngược xuôi trên vỉa hè cũng tăng lên. Trong số đó, có cả những đứa trẻ trên đường tới trường. Cô Suke nhớ ra hôm nay là bắt đầu học kỳ 2. Cậu tiếp tục đi theo hướng chạy của chiếc xe buýt vừa vượt qua trước mặt. Hôm nay đã sang tháng 9, nhưng cái nóng mùa hè vẫn còn sót lại. Chiếc áo phông cậu đang mặc nhức nháp mồ hôi và bụi. Hơn 10 giờ sáng thì cậu đến được ga Tokyo. Ban đầu, lúc gần đến ga, cậu không nhận ra được đó là nhà ga. Tòa nhà bề thế ối quẹt đỏ khiến cậu liên tưởng tới một dinh thự khổng lồ của châu Âu thời Trung đại. Bước chân vào bên trong, một lần nữa cậu lại choáng ngợp bởi sự rộng lớn ấy. Vừa đi, Kusuke vừa sáo giác nhìn quanh cuối cùng, cậu cũng trông thấy dòng chữ tàu cao tốc. Cậu từng mơ một lần được đi thử tàu cao tốc, cậu đã tưởng sẽ có cơ hội đó trong năm nay bởi hội trợ thế giới đang diễn ra ở Osaka. Trên thực tế, thì đi đến đâu cũng thấy các poster về hội trợ thế giới. Theo các poster đó, nếu đi bằng tàu cao tốc sẽ dễ dàng tới được địa điểm tổ chức. Từ ga Shin Osaka chỉ cần bắt thêm một chuyến tàu điện ngầm là tới. Cậu chợt nghĩ hay là đi thử, trong ví cậu đang có khoảng 14.000 yên. 10.000 là tiền bán đĩa Số còn lại là tiền mừng tuổi còn thừa của năm nay Cậu chưa quyết định sẽ làm gì Sau khi đi xem hội trợ thế giới Cậu cảm giác cứ đi Rồi sẽ đâu vào đó Mọi người trên khắp nước Nhật Không phải là trên khắp thế giới Đang tưng bừng với lễ hội Chỉ ít cậu sẽ tìm được một cơ hội để tự nuôi sống Cậu đi tới chụp bán vé Kiểm tra giá vé Nhìn giá vé tới Shin Osaka Cậu thở phào nhẹ nhõm Giá không đắt như cậu nghĩ Có hai loại tàu cao tốc là Hikari và Kusama. Sau một chút đắn đo, cậu quyết định chọn tàu Kusama Cần phải tiết kiệm. Cậu đi ra quầy và nói muốn mua một vé đi Shin Osaka. Người đàn ông bán vé nhìn chậm chậm Kusuke hỏi: Có sử dụng giảm giá cho học sinh không? Nếu dùng thì phải có thẻ học sinh và thẻ giảm giá. Dạ, cháu không có. Vậy đi vé thường nhé. Vâng. Người đàn ông hỏi tiếp các câu như đi chuyến mấy giờ, đặt chỗ trước hay ngồi tự do. Kusuke trả lời ấp úng. Người đàn ông bảo cậu đợi một lát, rồi đi ra phía sau. Kusuke kiểm tra ví, cậu định mua vé xong sẽ đi mua cơm hộp của nhà ga. Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau. Cho chú hỏi chút, cậu ngoảnh lại thì thấy một người đàn ông mặc vest. Chuyện gì vậy ạ Chú có chuyện này muốn hỏi cháu, cháu ra đây được không? Người đàn ông nói đầy vẻ thị uy. Nhưng cháu đang mua vé, không mất thời gian đâu chỉ cần cháu trả lời câu hỏi của chú thôi. Nào, nhanh lên. Người đàn ông nói rồi nắm lấy cánh tay của Kusuke, lực nắm rất mạnh khiến cậu cảm giác như ông ta không cho cậu được lựa chọn. Cậu được dẫn đến một chỗ có vẻ như là văn phòng. Người đàn ông nói sẽ không mất thời gian, nhưng thực tế, Kusuke bị giữ mấy tiếng đồng hồ tại đó. Lý do là cậu không trả lời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là tên và địa chỉ của cháu. Người đàn ông gọi cậu ở quầy vé là điều tra viên của ban thiếu niên thuộc sở cảnh sát Tokyo. Sau kỳ nghỉ hè, nhiều cô cậu bỏ nhà đi nên cảnh sát phải mặc thường phục đứng theo dõi ở nhà ga Tokyo. Bất cập Kusuke mướt mắt mồ hôi, lo lắng đi trong sân ga. Ông ta đoán ra được ngay, ông ta đi theo cậu tới quầy vé, chờ thời điểm thích hợp rồi ra hiệu cho người bán vé, không phải ngẫu nhiên mà người bán vé rời khỏi vị trí. Tay điều tra viên nói những điều trên cho Kusuke, hẳn vì muốn cậu mở miệng. Có lẽ ban đầu ông ta nghĩ sẽ không tốn công sức lắm. Ông ta chủ quan cho rằng chỉ cần hỏi tên và địa chỉ thì sẽ liên lạc được với trường hoặc bố mẹ để đến đón về như mọi khi. Nhưng Kusuke lại đang ở thế không thể tiết lộ về thân phận. Làm vậy, cậu sẽ phải khai cả chuyện bố mẹ đã bỏ trốn trong đêm. Kể cả khi được chuyển từ văn phòng ga Tokyo sang phòng tư vấn của cảnh sát, Kusuke vẫn nín tinh. Lúc được đưa cho cơm nắm và trà lúa mạch, cậu cũng không đưa tay ra lấy ngay. Dù đói muốn chết, nhưng cậu sợ nếu ăn thì sẽ phải trả lời câu hỏi. Có lẽ nhận ra điều đó, nên tay điều tra viên cười nhăn nhó. Hoàn đi đã, tạm thời đình chiến nhé. Nói xong, ông ta ra khỏi phòng. Kusuke nhét nắm cơm vào miệng. Đây là bữa đầu tiên kể từ sau món Carita ở nhà tối qua. Nắm cơm chỉ có độc quả mơ muối, thế mà cậu xúc động như thể trên đời, chẳng có món nào ngon như thế. Lát sau, tay điều tra viên quay lại. cháu đã muốn nói chuyện chưa? Ông ta đột nhiên hỏi. Kusuke cúi gặp mặt, tay điều tra viên thở dài. Vẫn chưa à? Một người khác đến, trao đổi gì đó với tay điều tra viên. Nghe lõm bóng câu được câu trăng, Kusuke biết là họ đang đối chiếu với các đơn tìm người nhà trên khắp cả nước. Kusuke lo chuyện nhà trường, nếu cảnh sát đi hỏi tất cả các trường cấp 2, việc cậu nghỉ học sẽ bại lộ. Ông Saizaki có báo với nhà trường là cả gia đình cậu đi nước ngoài chừng một tuần. Nhưng chắc gì nhà trường không nghi ngờ. Cuối cùng cũng đến tối. Kuzuke ăn bữa thứ hai ở phòng tư vấn Bữa tối là món cơm với hải sản Và rau tẩm bột rán Bữa ăn cũng rất ngon Tay điều tra viên bắt đầu xuống nước Ông ta năn nỉ cậu nói tên thôi cũng được Kuzuke hơi thấy tội nghiệp cho ông ta Fujikawa Cậu thường lẩm bẩm. Hả? Tay điều tra viên ngẩng lên Cháu vừa nói gì? Fujikawa Hiroshi Gì cơ? Tay điều tra viên vội vàng lấy giấy bút Đó là tên cháu à? Ví tên nào? Thôi cháu viết cho chú đi. Kusuke đỡ lấy chiếc bút bi và viết vào giấy chữ Fujikawa Hiroshi. Việc dùng tên giả là cậu mới nghĩ ra tức thì. Cậu nói Fujikawa là do nhớ tới trạm dừng Fujikawa, còn tên Hiroshi là lấy trong chữ hội trợ thế giới. Địa chỉ nhà cháu. Tay điều tra viên hỏi. Câu này thì cậu lắc đầu. Đêm hôm ấy, Kusuke ngủ lại phòng tư vấn. Cậu được sắp cho chiếc giường xếp đơn giản, quần mình trong chăn. Cậu ngủ một mạch đến sáng Hôm sau ngồi đối diện với Kusuke Tay điều tra viên nói Nào quyết định thôi Một là cháu khai thật về mình Hai là cháu tới trung tâm tư vấn trẻ em Cứ thế này thì không ổn đâu Xong Kusuke vẫn im lặng Tay điều tra viên gái đầu vẻ sốt ruột Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Bố mẹ cháu đang làm gì chứ Họ không phát hiện ra con trai mình biến mất ư? Kusuke không đáp Nhìn chằm chằm vào mặt bàn bó tay rồi Tay điều tra viên nói như từ bỏ Chắc là có lý do gì đó. Fujikawa Hiroshi cũng không phải tên thật của cháu đúng không? Kuzuke lén nhìn mặt tay điều tra viên rồi lại cục mắt xuống. Hiểu ý hay sao mà ông ta thở dài thườn thượt. Không lâu sau đó, Kuzuke được chuyển sang trung tâm tư vấn trẻ em. Cậu đã hình dung một tòa nhà giống như trường học. Nhưng khi tới nơi, cậu bất ngờ vì nơi đó giống như dinh thự cổ của châu Âu. Cậu hỏi thử thì biết đây từng là biệt thự của một người. Có điều, nó đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều chỗ tường bị bong tróc, sàn nhà nứt vỡ. Kuzuke sống khoảng tháng tại cơ sở chăm sóc đó. Trong thời gian này, cậu phải gặp và nói chuyện với rất nhiều người lớn, có cả bác sĩ và nhà tâm lý. Họ muốn bằng cách nào đó tìm ra con người thật của thằng bé Fujikawa Hiroshi, nhưng không ai thành công. Điều mà tất cả đều lấy làm lạ là không sợ cảnh sát nào trên nước Nhật nhận được thông báo tìm người giống như cậu. Sau trung tâm tư vấn trẻ em Kusuke chuyển tới sống tại một trại trẻ tên là Marumitsu. Chỗ này tùy xa Tokyo, nhưng chỉ cách nhà cũ của cậu đủ nổi tiếng lái xe. Cậu lo lắng, tưởng mình đã bị lộ, nhưng theo quan sát từ động thái của người lớn, thì hình như chỉ có mỗi nơi đó còn trống chỗ. Trại trẻ nằm ở lưng chừng đồi, đó là tòa nhà bốn tầng với nhiều cây xanh bao quanh. Trong trại có đứa đang tuổi bú sữa, nhưng cũng có đứa học cấp 3 đã lún phún dâu. Nếu cháu không muốn nói về danh tính thật thì thôi. Nhưng bác muốn biết ngày tháng năm sinh của cháu Nếu không biết cháu học lớp mấy Bác không thể cho cháu đi học được Thầy hướng dẫn chặt tuổi trung niên đeo kinh nói Cô Zuke nghĩ thầm Thực tế thì cậu sinh ngày 26 tháng 2 năm 1957 Xong nếu nói tuổi thật Thì dễ bị lộ lắm Nhưng giả vờ lớn hơn thì lại không được Cậu chưa bao giờ nhìn thấy sách giáo khoa lớp 9 Sau khi suy nghĩ Cậu trả lời là mình sinh ngày 29 tháng 6 năm 1957 29 tháng 6 Là ngày nhóm Pisto tới Nhật Bản Chai Guinness thứ hai đã cạn Thêm chai nữa nhé Erico hỏi Hay anh dùng loại khác Ờ loại khác đi Kusuke đưa mắt về phía giá bầy rượu Cho tôi một cốc Bunaha Và đá Erico gật đầu rồi lấy chiếc cốc để pha ra Quán đang vật bài I feel fine Kusuke toàn gõ đầu ngón tay lên bàn Để bắt nhịp nhưng kịp dừng lại Kể cả là thế, Kusuke chợt nghĩ khi nhìn một lượt quanh quán, không ngờ thị trấn bé tẹo này lại có một quán như vậy. Xung quanh anh có rất nhiều người hâm mộ Pisto, nhưng anh dám chắc không ai trong thị trấn cuồng nhiệt hơn anh. Cô chủ quán bắt đầu chọc đá bằng cây rùi. Nhìn cảnh đó, Kusuke nhớ lại hồi mình còn khắc gỗ bằng con dao. Cuộc sống ở trại không đến nỗi tệ, cậu không phải lo ăn uống lại còn được cho đi học. Đặc biệt ở năm đầu tiên, do khai gian tuổi, nên việc học hành của cậu khá dễ dàng. Cậu lấy tên là Fujikawa Hiroshi, mọi người gọi cậu là Hiroshi. Chỉ thời gian đầu cậu phản ứng chậm khi bị gọi bằng tên này, chứ sau đó thì quen ngay. Nhưng cậu không có ai có thể gọi là bạn thân. Không, có lẽ tại vì cậu không kết bạn thì đúng hơn. Nếu trở nên thân thiết, cậu sẽ muốn nói ra tên thật, muốn kể chuyện của bản thân. Để không xảy ra chuyện đó, cậu cần phải ở một mình. Có lẽ tại cậu tỏ ra như vậy, nên rất ít người lại gần cậu vì coi là lập dị, tuy không bị bắt nạt nhưng cả ở trại lẫn ở trường cậu đều cô độc, không chơi với bạn bè. song cậu không hề thấy buồn, bởi cậu tìm được niềm vui mới sau khi vào trại đó là khắc gỗ. cậu nhặt cành cây rơi về rồi dùng dao khắc thành hình mình thích. ban đầu chỉ là để giết thời gian, nhưng khi khắc được vài thứ cậu bắt đầu mê mẩn. nào động vật, người máy, búp bê, xe ô tô, cậu khắc đủ mọi thứ. cậu hào hứng đến độ thử sức với cả những thứ khó và phức tạp. việc khắc tùy hứng Không cần bản vẽ thực sự rất thú vị. Những sản phẩm làm ra, cậu đem cho bạn trẻ ít tuổi hơn. Được anh Fujikawa Hiroshi khó gần cho quà, ban đầu bọn chúng khá bối rối. Nhưng khi cầm món đồ trên tay, đứa nào đứa nấy đều cười tuet tuet. Có lẽ tại chẳng mấy khi chúng có được đồ chơi mới, rồi cậu nhận được các yêu cầu. Lần sau là Munmin anh nhé, em thích kỹ sĩ mặt nạ. Cô đáp ứng những yêu cầu đó, trông thấy bọn trẻ vui cười trở thành niềm vui của cậu. Chuyện khắc gỗ của Kusuke lan đến tai các thầy cô trong trại. Một ngày nọ, cậu được gọi tới phòng hướng dẫn và được thầy giám đốc đưa ra một đề nghị bất ngờ. Thầy hỏi cậu có muốn trở thành thợ mộc không? Thầy giám đốc có người quen làm nghề khắc gỗ, đang tìm người để truyền nghề. Thầy còn bảo, nếu cậu chịu làm học trò và sống luôn tại đó, chắc sẽ vẫn được cho đi học bổ túc cấp 3. Thời điểm tốt nghiệp cấp 2 đã cận kề, hẳn là mọi người ở trại đang đau đầu không biết phải làm sao với cậu gần như trùng với thời gian này, mọi thủ tục liên quan tới Kusuke cũng sắp hoàn tất. Đó là làm khai sinh. Cậu nộp đơn lên tòa án gia đình để làm khai sinh và được chấp nhận. Thông thường, thủ tục này dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Trường hợp được chấp nhận ở độ tuổi của Kusuke là cái hi hy hữu. Và lại cũng không có trường hợp nào đương sự ngoan cố che giấu thân phận khiến cảnh sát cũng không thể tìm ra, nên chẳng cần thiết phải đi xin. Cô Suke có gặp người của tòa án gia đình mấy lần. Một lần nữa, họ lại cố dụ cậu nói về tuổi thơ. Song cậu vẫn tiếp tục giữ nguyên thái độ, nghĩa là im lặng. Có thể vì cú sốc tâm lý nào đó mà cậu mất đi hồi ức về thân phận. Nói cách khác, dù rất muốn nhưng cậu không thể kể được. Đó là kịch bản do người lớn nghĩ ra. Có lẽ họ nghĩ làm vậy sẽ dễ dàng xử lý được vụ việc rắc rối này. Cô Suke có được giấy khai sinh với cái tên Fujikawa Hiroshi. Ngày trước khi tốt nghiệp cấp 2, không lâu sau đó, cậu xin vào làm học trò của nghệ nhân khắc gỗ ở Saitama. Việc học nghề khắc gỗ không hề dễ dàng, là người có tính khí của một nghệ nhân điển hình, thầy cậu rất bảo thủ, không linh hoạt. Kuzuke bị bắt lau chùi dụng cụ, quản lý vật liệu và quét dọn xưởng suốt cả năm đầu tiên, mãi đến năm lớp một hệ bổ túc, cậu mới được phép khắc gỗ. Hàng ngày, cậu phải khắc mười mấy cái theo đúng một hình được chỉ, cứ như vậy cho đến khi Nếu thứ làm xong có hình dạng giống hệt nhau mới thôi. Một công việc chẳng thú vị chút nào. song thầy là người rất nhân hậu. Thực sự lo lắng cho tương lai của Kuzuke. Thầy coi việc dạy dỗ cậu trở thành nghệ nhân như một sứ mệnh. Kuzuke cảm nhận được thầy làm vậy không chỉ vì cần có người kế nghiệp, vợ của thầy cũng rất tốt. Học xong cấp 3, cậu chính thức được giúp việc cho thầy. Ban đầu là những việc đơn giản. Khi đã thành thạo và tạo được lòng tin, cậu được giao những việc khó nhưng có ý nghĩa hơn đó là khoảng thời gian hạnh phúc, hồi ức về ngày cả gia đình bỏ trốn vẫn còn, nhưng cậu ít nhớ tới hơn và cậu nghĩ thế này: quyết định hồi ấy của cậu đã không sai. Thật may là cậu đã không đi theo bố mẹ. Đêm hôm đó, cậu đã đúng khi khinh bố mẹ. Cậu mà theo lời khuyên của ông già tiệm tạp hóa Namia thì không biết giờ này ra sao. Tới tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi, bị một cú sốc lớn, TV được tin John Lennon, cựu thành viên nhóm Beatles bị sát hại. Những ngày tháng đắm chìm với Bistro khi xưa hiện về rõ mùa một cảm giác xót xa, cay đắng chào dương trong lòng sẽ lẫn cả sự nhung nhớ nữa đều như rồi Phải chăng John Lennon không hối hận khi giải tán nhóm Bistro Câu hỏi ấy chợt hiện lên trong đầu cậu Anh ta không nghĩ giải tán nhóm là quá sớm ư Xong Kusuke lắc đầu xuôi đi ngay Làm gì có chuyện đó Sau khi nhóm giải tán mỗi thành viên trong nhóm đều thành công khi hoạt động độc lập Đó là bởi họ thoát được lời nguyền là nhóm pistol. tương tự như việc cậu thoát khỏi sợi dây ràng buộc là gia đình để kiếm tìm hạnh phúc. Một lần nữa cậu lại nghĩ một khi tâm trí đã rời ra thì không bao giờ có thể gắn kết lại. Tám năm trôi qua vào một ngày tháng chạp cậu đọc được một bài báo gây sừng sốt. Chạy trẻ Moromitsu gặp hòa hoạn có người đã tử vong. Thầy bảo Kusuke thử đến xem tình hình thế nào nên hôm sau cậu lái chiếc xe van hạng nhẹ của cửa hàng đến chạy trẻ Sau lần tới thăm chạy trẻ vào dịp tốt nghiệp cấp 3, mười mấy năm rồi cậu mới về lại. Một nửa tòa nhà Marumitsu bị thiêu dụi, bọn trẻ và các nhân viên hiện đang sống tạm ở nhà thể chất của một trường tiểu học gần đó. Vài lò sưởi được mang tới, nhưng trông tất cả vẫn có vẻ lạnh. Thầy giám đốc trung tâm này đã già đi nhiều, vui mừng khi thấy Kusuke tới. Thầy có vẻ bất ngờ khi thằng bé trông khép kín, đến cả tên thật cũng không chịu nói khi xưa, giờ đã lớn khôn biết lo lắng khi thấy chạy trẻ gặp hỏa hoạn. Kusuke nói thầy cần giúp gì cứ bảo cậu. Thầy trả lời rằng chỉ cần tấm lòng đó thôi là đủ rồi. Lúc cậu chuẩn bị về thì nghe có tiếng gọi. Anh Fujikawa à? Một cô gái trẻ đang tiến về phía cậu. trông cô cỡ chữ hòng năm hòng sáu. Cô khoác chữ áo choàng lông có vẻ đắt tiền. Đúng là anh rồi. Anh Fujikawa Hiroshi phải không? Ánh mắt cô lấp lánh. Em là Harumi. Muto Harumi Anh còn nhớ không? Tiếc là cái tên đó không còn trong ký ức của cậu Thế vậy cô mở túi sách Lấy thứ gì đó ra Cái này thì sao ạ? Chắc cái này thì anh nhớ chứ Ồ, cô sụt kè bớt rác thốt lên Một con chó nhỏ khắc bằng gỗ Cái này thì cậu nhớ Cậu đã khắc nó hồi còn ở Marumitsu Cậu nhìn cô gái lần nữa Giờ thì cậu có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó Ở trại trẻ đúng không? Vâng, cô gái gật đầu em được anh Fujikawa cho hồi đó em đang học lớp năm tôi có nhớ nhưng chỉ mang máng thôi ô vậy à em thì nhớ lắm em đã coi nó như báu vật ấy vậy sao tôi xin lỗi cô gái mỉm cười cất lại con chó khắc gỗ vào túi đổi lại cô lấy danh thiếp ra danh thiếp kỳ Muto Harumi giám đốc điều hành văn phòng Little Doc Kusuke cũng đưa danh thiếp cho cô gương mặt Harumi sáng sỡ hẳn lên nghệ nhân khắc gỗ Vậy là anh đã thành chuyên nghiệp rồi Theo lời thầy Thì tôi vẫn chỉ là bán chuyên thôi Kusuke gãi đầu Bên ngoài nhà thể chất Có chiếc ghế băng nên cả hai ngồi xuống đó Harumi bảo cô cũng biết Về vụ hỏa hoạn qua tin tức Nên đã chạy ngay tới đây Cô cũng đề nghị thầy giám đốc được hỗ trợ Chạy trẻ đã giúp đỡ em rất nhiều Nên nhân dịp này Em muốn được trả ơn Vậy à cô giỏi quá Anh Fujikawa cũng thế mà Tại thầy tôi bảo tôi mới đến thôi Kuzuke nhìn xuống danh thiếp của cô gái Cô đang điều hành công ty à Công ty gì vậy Công ty nhỏ thôi ạ Chuyên làm chiến dịch quảng cáo Tổ chức sự kiện dành cho giới trẻ Ồ Kuzuke đáp lấp lửng Bởi cậu không hình dung được Cô còn trẻ mà giỏi quá Không giỏi gì đâu ạ Chỉ là may mắn thôi Tôi không nghĩ chỉ là do may mắn Riêng ý định mở công ty đã là giỏi rồi Làm thuê và nhận lương nhàn hạ hơn chứ Harumi nghiêng đầu có lẽ do bản tính em không giỏi làm thuê cho người khác, ngay cả làm thêm em cũng không làm được lâu. vì vậy sau khi rời khỏi trại trẻ em đã khá chật vật vì không biết làm gì để sống. đúng lúc ấy em nhận được những lời khuyên quý giá từ một người nhờ đó mà em xác định được con đường của mình. Ồ, oh, một người ư? đó là cô ngừng một lát rồi nói tiếp người của tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa, cô suke cho mày, đó là một tiệm tạp hóa ở gần nhà bạn em trở nên nổi tiếng do tư vấn và giải đáp các băn khoăn của người khác, hình như còn được lên cả tờ tuần văn nữa. Dù không mấy hy vọng, nhưng em đã nhờ tiệm tư vấn và nhận được lời khuyên rất bổ ích. Em có được ngày hôm nay là nhờ người đó. Kusuke á khẩu, tiệm mà cô ấy đang nhắc tới chắc chắn là tiệm tạp hóa Namia rồi, không thể có tiệm nào khác giống như vậy được. Anh không tin chuyện này à? Cô hỏi. Không không đâu. Cha, không một tiệm tạp hóa như vậy sao? Kusuke giả bộ bình thản. Thú vị nhỉ, em không rõ giờ tiệm có còn không Miễn công việc của cô thuận lợi là tốt rồi Ơn trời, nhưng thật ra nghề tay trái giúp em kiếm được nhiều tiền hơn Nghề tay trái? Là đầu tư, đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản cả thẻ hội viên sân golf nữa À, Kusuke gật đầu Gần đây cậu hay nghe về chuyện này Giá bất động sản tăng, kéo theo đó là kinh tế tăng trưởng ổn định Nhờ vậy mà công việc khắc gỗ cũng không khá Anh Fujikawa có quan tâm tới chứng khoán không? Kusuke cười cười, lắc đầu đáp, "Tôi không. Vậy à, vậy thì tốt. Có chuyện gì à?" Một thoáng bối rối hiện lên gương mặt Harumi, cô nói, "Dù có kiếm được cổ phiếu và bất động sản bằng đầu cơ, anh cũng nên bán hết trước năm 1990. Sau thời điểm đó, nền kinh tế Nhật Bản sẽ chuyển hướng suy thoái." Kusuke lúng túng nhìn thẳng vào mặt cô gái bởi cách cô nói quá đỗi tự tin. "Em xin lỗi." Harumi cười ngượng nghịu, "Em nói năng linh tinh thật, anh quên đi nhé." Nói rồi cô nhìn đồng hồ đeo tay và đứng lên Rất vui được gặp lại anh, hẹn anh dịp khác Ờ, Kusuke cũng đứng dậy Cô cũng giữ gìn sức khỏe nhé Sau khi chia tay Harumi Kusuke quay lại xe ô tô Cậu nổ máy, cho xe chuyển bánh Nhưng ngay lập tức cậu đạp phanh Tiệm tạp hóa Namia à Bỗng dưng cậu thấy tò mò về tiệm tạp hóa đó Kết cục thì Kusuke Đã không làm theo lời khuyên của ông già chủ tiệm Cậu nghĩ như vậy là tốt Nhưng lại có người đến giờ vẫn cảm thấy biết ơn giống như Harumi Không biết cửa tiệm đó giờ ra sao Kusuke lại cho xe chạy Dù phân vân nhưng cậu vẫn cho xe chạy theo hướng khác với hướng về nhà Cậu định tạt qua chỗ tiệm tạp hóa Namia. Có lẽ giờ tiệm đã đóng cửa Cậu cảm giác nếu kiểm tra được chuyện này Có thứ gì đó sẽ được giải quyết 18 năm cậu mới quay về thị trấn nơi mình sinh ra và lớn lên Vừa lục lại ký ức Cậu vừa điều khiển vô lăng Tùy không nghĩ sẽ có người nhận ra mình là Kusuke nhưng cậu vẫn cẩn thận tránh đương nhiên tới gần nơi có căn nhà cũ lại càng không không khí của thị trấn đã thay đổi khá nhiều nhiều nhà hơn đường xá cũng được làm lại có lẽ là do tác động của tăng trưởng kinh tế nhưng tiệm tạp hóa nam -mi ia vẫn ở chỗ cũ với dáng vẻ hệt như cũ tiệm xuống cấp thấy rõ chữ trên biển hiệu không còn đọc được nữa nhưng hình dáng căn nhà thì vẫn còn nguyên như thể chỉ cần đầy cánh cửa hoeen gì kia là thấy hàng hóa vẫn bày bên trong Cú rụt ke xuống xe, tiến lại gần tiệm Cảm giác bồi hồi xe lẫn đau buồn cứ ngổn ngang trong lòng Buổi tối hôm cậu nhét bức thư vào khe nhận Khi băn khoăn không biết có nên đi trốn cùng bố mẹ không Bỗng hiện về rõ mồn ngụt. Lúc nhận ra thì cậu thấy mình đã bước vào lối đi cạnh căn nhà Để phòng ra sau Hộp nhận giữa vẫn còn nguyên từ hồi đó Cậu thử mở nắp nhưng chẳng có gì bên trong Cậu thở dài Vậy là được rồi, kết thúc chuyện này thôi Đúng lúc ấy, cánh cửa bên cạnh cậu bật mở. Một người đàn ông xuất hiện Ông ta chắc tuổi 50 Người đàn ông cũng có vẻ bất ngờ Chắc ông ta không nghĩ lại có người đứng trước cửa Ồ oh, tôi xin lỗi Kusuke vội vàng đóng nắp hộp nhận sữa Tôi không có gì đáng ngờ đâu Chỉ là Cậu không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng Người đàn ông bối rối Hết nhìn Kusuke lại nhìn hộp nhận sữa Sau đó ông ta hỏi Cậu là người nhờ tư vấn à Hả Kusuke nhìn người đàn ông Không phải hả Không phải ngày xưa cậu gửi thư cho bố tôi nhờ tư vấn à? Như thể bị đánh trúng tim đen, Kusuke há hốc mồm giữa nguyên bộ mặt ấy cậu gần đầu. Vâng, chuyện cũng lâu rồi, người đàn ông nhạt miệng cười. Biết ngay mà, nếu không thì cậu đã không sờ vào cái hộp nhận dưới này. Tôi xin lỗi, lâu rồi tôi mới có việc tới khu này, tự nhiên thấy nhớ nên... Kusuke cúi đầu, người đàn ông xua xua tay. Không cần phải xin lỗi, tôi là con trai ông Namia, bố tôi mất cách đây 8 năm rồi ư Thế còn căn nhà này Giờ không ai ở cả Thỉnh thoảng tôi đến xem tình hình thế nào thôi Anh không định phá nó đi à Không, người đàn ông ké cười trong miệng Có lý do khiến việc đó chưa thực hiện được Cứ để nguyên thế đã Ô, kusuke <cười> muốn biết lý do đó là gì Nhưng sợ sẽ thành ra bất lịch sự Vì nhúng mũi và chuyện người khác Chuyện cậu nhờ tư vấn là nghiêm túc Người đàn ông nói Việc cậu kiểm tra hộp nhận sữa đã nói lên điều đó Không phải cậu hỏi để chêu bố tôi? Cù su hiểu điều ông ta nói. Vâng, về phần tôi thì tôi đã hỏi nghiêm túc. Người đàn ông gật đầu, nhìn hộp nhận sữa. Bố tôi kể cũng buồn cười. Tôi vẫn nghĩ nếu ông rảnh ràng đi tư vấn cho người khác thì lo chuyện buôn bán có phải hơn không? Nhưng đó lại là động lực sống của bố tôi. Tôi nghĩ chắc ông đã mãn nguyện vì được nhiều người cảm ơn. Có ai tới cảm ơn à? Ờ về chuyện đó đấy, bố tôi nhận được mấy lá thư. Ông đã rất lo. Không biết câu trả lời của mình có giúp gì được không? Nhưng khi đọc những lá thư đó, ông đã yên tâm phần nào? Nghĩa là thư bày tỏ lòng biết ơn. Ờ, người đàn ông nghiêm mặt, ánh mắt đăm chiêu. Có người viết rằng sau khi trở thành thầy giáo, đã áp dụng thành công lời khuyên nhận được từ bố tôi hồi nhỏ. Có cả thư cảm ơn từ con gái của người trước đây đã nhờ bố tôi tư vấn. Người này đã hỏi ý kiến bố tôi khi không biết có nên giữ cái thai với người đàn ông đã có vợ con rồi hay không? Sao vậy? Có đủ loại câu hỏi nhỉ? Đúng thế, đọc thư cảm ơn tôi thực sự cảm nhận được như vậy Bố tôi đã duy trì tốt công việc Có cả những chuyện nghiêm trọng Như không biết có nên đi trốn cùng bố mẹ không Hay phải làm sao khi trót yêu thầy giáo Khoan đã Kusuke giơ tay phải ra Có thư nhờ tư vấn xem có nên bỏ trốn theo bố mẹ không à Ờ, người đàn ông chớp mắt như muốn hỏi chuyện đó thì sao Người đó cũng viết thư cảm ơn Ờ, người đàn ông gật đầu Hình như bố tôi đã khuyên là nên đi theo bố mẹ Và người đó viết là nhờ làm vậy Mà mọi chuyện đều tốt đẹp Về sau đã sống hạnh phúc cùng bố mẹ Cô nhớ mày Chuyện xảy ra khi nào ạ? Chuyện nhận được thư cảm ơn ấy Sau một chút lưỡng lự Người đàn ông đáp ngay trước khi bố tôi mất Tuy nhiên vì nhiều lý do mà không phải thư cảm ơn được viết khi ấy Nghĩa là sao? Nghĩa là người đàn ông bỏ lừng không nói Sau đó ông ta lầm bầm trách mình Đã dễ mùi lòng May quá chưa nói ra Cậu đừng để ý nhé, tôi không có ý gì đâu. Thái độ ông ta có vẻ hơi lạ, người đàn ông vội vàng khóa cửa. Thôi, tôi xin phép, cậu cứ thông thả xem đi, không sao đâu. Nói vậy chứ cũng có gì để xem. Còn người lại vì lạnh, người đàn ông ra khỏi lối đi, đợi ông đi khuất hẳn. Kuzuke nhìn lại hộp nhận sữa lần nữa. Trong khoảnh khắc, cậu thấy chiếc hộp như bị biến dạng. Lúc nhận ra thì đĩa đã chạy sang bài Just Today. Cô su kè uống cạn ly whisky và gọi cô chủ quán cho thêm ly nữa. Anh nhìn xuống tờ giấy viết thư cầm trên tay. Đoạn thư mà anh đã vắt óc để viết ra như sau. Gửi tiệm tạp hóa Namia. Tôi là người khoảng 40 năm trước đã gửi thư nhờ tiệm tư vấn. Khi đó tôi xưng tên là Paul Leland. Không biết tiệm còn nhớ không? Nội dung tư vấn của tôi là bố mẹ tôi đang lên kế hoạch chạy trốn. Bố mẹ bảo tôi đi theo nhưng tôi không biết phải làm sao. Tiệm đã trả lời tôi là Gia đình ly tán là không tốt, nên trước mắt tôi nên tin và hành động cùng bố mẹ. Ban đầu tôi cũng định làm vậy, thực tế là tôi đã cùng trốn đi với bố mẹ. Nhưng trên đường đi, tôi không chịu đựng nổi nữa, tôi không còn tin bố mẹ, đặc biệt là bố tôi. Tôi không muốn cuộc đời mình như vậy, sợi dây gắn kết tâm hồn tôi với bố mẹ đã đứt rồi. Tới một đời nọ, tôi đã trốn khỏi bố mẹ. Tuy hoàn toàn không biết gì về tương lai, nhưng tôi thấy trước mắt mình không thể ở cùng bố mẹ được. Tôi không rõ bố mẹ tôi sau đó thế nào, nhưng riêng về phần tôi, tôi có thể khẳng định là quyết định của tôi khi ấy không sai. Sau nhiều khó khăn vất vả, tôi đã có được hạnh phúc. Hiện tại tôi sống ổn định cả về tinh thần lẫn vật chất. Tóm lại, tôi đã đúng khi không theo lời khuyên của tiệm Nam Mi Ia. Để tránh hiểu nhầm, tôi cũng xin nói luôn là tôi viết bức thư này không phải vì thủ cách gì. Theo thông tin tôi đọc được trên mạng, tiệm muốn những người từng nhờ tiệm tư vấn, trả lời thành thật rằng, Lời khuyên của tiệm có tác dụng thế nào với cuộc đời họ? Do vậy tôi nghĩ cũng nên báo cho tiệm biết có cả người đã không nghe theo lời khuyên của tiệm. Tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì ta chỉ có thể tạo dựng cuộc đời bằng chính sức lực của mình mà thôi. Có lẽ người thân của tiệm Namia sẽ đọc bức thư này, xin được cáo lỗi, nếu quý vị thấy không hài lòng, xin cứ vứt bức thư này đi. Bollen. Ly rượu pha thêm đá được đặt lên quầy bar, Kuzuke nhấp một ngụm whisky. Anh nhớ lại chuyện hồi cuối năm 1988, câu chuyện anh nghe được từ con trai chủ tiệm tạp hóa. Theo lời ông ta thì có một bức thư nhờ tư vấn giống hẹp với thư của Kusuke. Người nhờ tư vấn đó đã nghe theo lời ông chủ tiệm, đi theo bố mẹ và có cuộc sống hạnh phúc. Có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy sao? Lẽ nào ở thị trấn cũng có đứa mang băn khoăn giống hệt anh khi ấy. Không biết cậu bé đó và bố mẹ đã làm thế nào để có được hạnh phúc, nghĩ lại chuyện của mình anh thấy không dễ gì tìm được lối thoát chính vì chẳng còn con đường nào khác nên bố mẹ anh mới phải chạy trốn anh viết xong thư rồi à cô chủ quán hỏi à vâng thời buổi này viết thư tay thật là hiếm vâng đúng là hiếm thật tự nhiên tôi hướng lên vậy thôi chuyện xảy ra lúc ban ngày ku suke đang tìm kiếm trên máy tính thì tình cờ đọc được bài viết trên một blog Mắt anh phản ứng tức thì khi trông thấy dòng chữ tiệm tạp hóa namia nội dung bài viết như sau gửi những người biết tiệm tạp hóa Namibia từ không giờ đến dạng sáng ngày 13 tháng 9 hộp thư tư vấn của tiệm tạp hóa Namibia sẽ hoạt động trở lại tiệm chúng tôi có việc này muốn hỏi những người đã từng gửi thư nhờ tư vấn và nhận được câu trả lời của tiệm câu trả lời của tiệm có tác dụng thế nào với cuộc đời của các bạn có ích hay không có ích tiệm chúng tôi rất mong nhận được ý kiến thẳng thắn của các bạn Xin các bạn hãy gửi câu trả lời vào khe nhận thư ở cửa cuốn giống như hồi trước. Xin chân thành cảm ơn. Cô Tsukey giật mình, không thể tin được trò đùa của ai đó chăng, nhưng làm vậy thì ích gì chứ? Anh tìm thấy ngay nguồn tin, có một trang mạng tên là Tiệm tạp hóa Namia chỉ mở lại một đêm duy nhất. Người điều hành tự xưng là hậu duệ của chủ tiệm tạp hóa Namia. Ngày 13 tháng 9 là ngày giỗ thứ 32 của chủ tiệm nên họ muốn làm nghi thức này để kính viếng ông suốt cả ngày câu chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu anh cũng không tập trung được vào công việc. Sau bữa tối như thường lệ tại tiệm ăn bán theo suất anh về nhà nhưng trong lòng cứ bứt rứt không yên. Rốt cuộc chưa kịp thay quần áo anh lại ra khỏi nhà vì sống một mình nên anh không cần báo với ai rằng mình đi đâu. Dù vân vân nhưng anh vẫn lên xe điện như thể có thứ gì đó thôi thúc. Kusuke đọc lại bức thư vừa viết thầm nghĩ thế là cuối cùng có thể kết luận về cuộc đời anh rồi. Nhạc trong quán chuyển sang bài Paper Park cried. Đây là bài Kusuke Thích. Bất giác, anh đưa mắt nhìn sang chiếc máy nghe CD và nhận ra bên cạnh có chiếc máy chạy điện than. Quán cũng bật cả đĩa Araloc à? Anh hỏi cô chủ quán. Hiếm lắm ạ, chỉ khi có khách quen yêu cầu thôi. Ồ, cho tôi xem chút được không? Không cần bật đâu. Vâng. Cô chủ nói rồi đi vào phía sau quỷ ba. Cô quay lại với chiếc máy điện than LP trên tay. Con nước cơ. Nhưng tôi đây ở nhà rồi. Cô nói rồi bày mấy chiếc đĩa lên bàn quầy. Cô Zuke cầm một chiếc đĩa, đĩa Appiraut. Đĩa này phát hành trước Let It Be. Nhưng thực tế, đây là album cuối cùng mà Pistol thu âm. Vỏ đĩa là bức ảnh nổi tiếng đến mức trở thành huyền thoại. Chụp ảnh bốn người bong qua lối đi dành cho người đi bộ. Trong tấm ảnh, không hiểu sao có mỗi Paul, Cagney để chân trần. Vì lý do này mà có tin đồn rằng lúc này Paul đã chết lâu lắm rồi, anh lầm bầm, rồi đưa hai tay lấy chiếc đĩa thứ hai, album album được dùng làm nhạc nền cho bộ phim cùng tên nhưng nghe nói nội dung phim rất khó hiểu. Đĩa thứ ba là Lolly Hot Clapham, một album được coi là kim tự tháp của nhạc rock. dừng lại ở một điểm, không phải bìa đĩa có hình một cô gái xinh đẹp tóc vàng, ngày xưa anh cứ tưởng đó là Marilyn Monroe, mãi sau này Lớn lên anh mới biết đó là diễn viên Diana Dors. Anh nhìn sang bên cạnh Có dấu vết tô bỏng bút ra ở chỗ bị xé Máu trong người anh sôi lên Tim đập nhanh hơn Đây, đây là là Giọng Kusuke lạc đi Anh nuốt nước bọt nhìn cô chủ quán Đây là đĩa của cô à Nét mặt cô chủ quán lộ vẻ bối rối Giờ tôi đang giữ Nhưng chúng vốn là của anh trai tôi Anh trai, tại sao cô lại giữ nó Cô chủ quán thở dài Anh tôi mất 2 năm trước, tôi thích bistro cũng là do ảnh hưởng từ anh trai. Từ nhỏ anh đã hâm mộ bistro của nhiệt, anh bảo sau này lớn lên sẽ mở một quán bar chuyên nhạc bistro. Vì thế khi hơn 30 tuổi, anh bỏ công việc làm công ăn lương và mở quán bar này. Vậy à, anh trai cô bị bệnh hay gì à? Vâng, anh tôi bị ung thư ở vùng ngực, cô ấn nhẹ xuống ngực mình. Kasuku nhìn tấm danh thiếp cô đưa lúc trước, danh thiếp khi Haraguchi Eriko. Anh trai cô cũng họ Haraguchi à? Không, anh trai tôi là Meeda Haraguchi là họ bên chồng tôi Tôi đã ly hôn và hiện đang độc thân Đổi lại phiền phức quá Nên tôi vẫn dùng họ chồng Maeza à? Kusuke tin chắc là mình không nhầm Họ của người bạn mà anh đã bán đĩa cho Là Maeza Nghĩa là chức đĩa Kusuke đang cầm trên tay Chính là đĩa của anh Tuy hơi bất ngờ Nhưng anh nghĩ cũng không có gì lạ Ngẫm thử thì ở thị trấn bé xíu này chẳng có mấy người muốn mở quán bar chuyên về bistro khi nhìn thấy tên quán là Fab Four, lẽ ra anh phải nghĩ ngay đó là quán của người quen. có chuyện gì với họ của anh tôi à? cô chủ quán hỏi. không, không có gì. Kusuke lắc đầu. vậy những chiếc đĩa này là kỷ vật của anh trai cô? vâng, chúng còn là kỷ vật của người chủ trước nữa. hả? Kasuke hỏi lại. kỷ vật của người chủ trước? hầu hết số đĩa này anh tôi mua lại của một người bạn học cùng cấp 2. Người bạn ấy bán luôn cả mấy chục đĩa. Nghe nói, người bạn đó còn hâm mộ pistol hơn cả anh tôi. Thế mà bỗng dưng muốn bán đi hết. Anh tôi vừa lắm, xong cũng thế lạ. Nói đến đó, cô chủ quán vội che miệng. Xin lỗi anh, chuyện của tôi chán quá nhỉ? Không, tôi muốn nghe. Cô su kê nhấm nháp whiskey. Cô kể đi, có chuyện gì xảy ra với người bạn đó à? Vâng, cô gật đầu. Sau kỳ nghỉ hè, người bạn đó không đến trường nữa. Thật ra là anh ta bỏ trốn cùng với bố mẹ. Anh trai tôi bảo nhà họ nợ một khoản tiền rất lớn, nhưng cuối cùng thì không trốn được, một cái kết thật đau lòng. Kết thế nào cơ? Cô chủ quán buồn bã cụ mắt xuống, sau đó cô từ từ ngừng lên. Khoảng hai hôm sau khi bỏ trốn, họ đã tự sát, nghe nói là ép buộc tự sát. Tự sát? Nghĩa là chết rồi à? Ai với ai chết cơ? Thì cả ba người nhà đó, ông bố giết vợ và con trai, sau đó thì tự kết liễu. Cú suke suýt nữa thì bật ra câu, làm gì có chuyện đó? Không biết ông bố đã giết vợ và con thế nào nhỉ? Tôi không biết chi tiết, chỉ nghe nói là ông cho vợ con uống thuốc ngủ, rồi đẩy họ từ thuyền xuống biển. Từ thuyền? Họ lấy trộm một chiếc thuyền, trèo tay lúc nửa đêm rồi trèo ra biển. Nhưng ông bố không chết ngay, ông quay lại bờ rồi mới treo cổ tự tử. Thế còn xác hai người kia? Có tìm thấy xác người vợ và con trai không? Chà, cô chủ quán nghiêng đầu, chuyện đó thì tôi không biết. Nhưng ông bố để lại thư tuyệt mệnh Nên người ta biết được là hai người kia đã chết Ừ Cô Suke uống cạn ly whisky Và gọi thêm ly nữa Tậm trí anh rối bời Nếu không làm dịu thần kinh bằng rượu Anh sẽ không giữ nổi bình tĩnh Giả sử có tìm thấy xác đi nữa Thì cũng chỉ có xác của bà Kimiko thôi Tuy nhiên nếu thư tuyệt mệnh viết rằng Ông bố đã giết cả vợ và con trai Thì cho dù không tìm thấy xác đứa con Cũng ít có khả năng cảnh sát sẽ nghi ngờ Vấn đề ở đây là tại sao ông Saizaki lại làm việc đó kuzuke nhớ lại chuyện cách đây bốn mươi năm cái đêm cậu chạy khỏi trạm rừng fujikawa và trốn trong thùng xe tải của một công ty vận tải sau khi phát hiện con trai biến mất chắc chắn ông Saizaki và bà kimiko đã đắn đo không biết phải làm thế nào quên đứa con và tiếp tục chạy trốn như dự định hay đi tìm con kuzuke đã nghĩ bố mẹ sẽ chọn cách thứ nhất bởi họ chẳng có cách gì để tìm đứa con nhưng bố mẹ anh đã không chọn cách nào trong hai cách ấy họ đã chọn cách tự tử ly rượu pha đá được đặt trước mặt anh kusuke lắc nhẹ trước ly nhưng viên đá phát ra tiếng lạo xạo rất có thể phương án cả nhà cùng tự sát đã có trong suy nghĩ của bố mẹ anh từ trước đương nhiên như một lựa chọn cuối cùng tuy nhiên hành động của kusuke đã khiến bố anh đi tới quyết định đó không không chỉ mình bố anh có lẽ bố anh đã bàn bạc với mẹ rồi cùng quyết định nhưng kể cả thế thì cần gì phải lấy trộm thuyền rồi đẩy bà kimiko xuống biển chứ kusuke chỉ nghĩ ra được một lý do đó là để dựng nên câu chuyện giết cả đứa con trai chọn biển cả rộng lớn sẽ không có gì bất thường nếu không tìm được xác đứa con khi quyết định tự tử bố mẹ đã nghĩ tới kusuke trường hợp nếu chỉ họ chết thì đứa con sẽ ra sao chuyện kusuke định sống thế nào có lẽ bố mẹ anh không hình dung ra được song bố mẹ đã tính tới chuyện có thể anh sẽ từ bỏ cái tên waku kusuke và lý lịch bản thân nếu vậy thì bố mẹ không được để anh liên lụy Vì lẽ đó mà bố mẹ anh đã quyết định xóa sạch người có tên là Waku Kusuke ấy ra khỏi thế giới này. Điều tra viên của Ban Thiếu Niên Sở Cảnh sát Tokyo, nhân viên Trung tâm Tư vấn Trẻ Em và rất nhiều người khác nữa đã cố xác minh nhân thân của Kusuke. Nhưng chẳng ai xác minh được đương nhiên rồi bởi tất cả thông tin liên quan đến cậu học trò cấp 2 tên Waku Kusuke đã nhanh chóng bị gạch bỏ khỏi tất cả các hồ sơ. Kusuke nhớ tới câu nói của mẹ. Khi bà vào phòng anh ngay trước lúc cả nhà trốn đi, bố luôn nghĩ cho Kusuke trước tiên, mẹ cũng vậy. Bố mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Kusuke được hạnh phúc, ngay cả tính mạng bố mẹ cũng không tiếc. Mẹ đã không nói dối. Anh có được ngày hôm nay chính là nhờ bố mẹ. Kusuke lắc đầu, nuốt trừng một ngụm whisky. Không thể có chuyện đó. Chỉ vì có bố mẹ như vậy nên anh mới phải chịu đựng những khổ cực không đáng có, thậm chí còn phải vứt bỏ cả tên thật của mình. Anh có được cuộc sống hiện giờ. Là do nỗ lực của bản thân chứ không phải vì lý do nào khác. Nghĩ thế nhưng thực sự cảm giác hối hận và cắn rứt đang bắt đầu xâm chiếm trái tim anh. Chỉ vì anh bỏ đi mà bố mẹ không còn lựa chọn nào khác. Người dồn ép bố mẹ chính là anh. Tại sao trước khi bỏ đi anh không thử đề nghị bố mẹ lần nữa. rằng bố mẹ đừng chạy trốn nữa về nhà thôi. Cả gia đình sẽ làm lại từ đầu. Anh sao vậy? Bị hỏi. Anh ngừng mặt lên. Cô chủ quán nhìn anh lo lắng. Trông anh có vẻ đau đớn. Không Cô Suke lắc đầu Không có gì đâu, cảm ơn cô Cô Suke nhìn xuống lá thư trên tay Lúc đọc lại lá thư mình viết Cảm giác khó chịu lan tỏa khóc lồng ngực Rồi anh thấy bức thư thật vô giá trị Chỉ toàn những lời lẽ tự mãn Không thấy chút kính trọng nào với người đã nghe câu chuyện của anh Cái gì mà Ta chỉ có thể tạo dựng được cuộc đời Bằng chính sức lực của mình mà thôi Anh còn không biết mình sẽ ra sao Nếu không có sự hy sinh của bố mẹ Những người mà anh đã khinh bỉ Anh giật tờ giấy ra khỏi tập giấy rồi xé vụn Cô chủ quán kẹt kêu Ô, xin lỗi cô, tôi ở lại thêm chút nữa được không? Cô sụt kè hỏi Vâng, được chứ Cô mỉm cười đáp Anh cầm bút lên, nhìn xuống giấy viết thư lần nữa Có lẽ ông già của tiệm Namia đã đúng Chừng nào gia đình còn ở trên cùng một con thuyền Thì vẫn còn khả năng cả gia đình trở về con đường đúng Câu nói trong bức thư khi xưa bỗng quay về Chỉ vì mình anh bỏ đi mà con thuyền đã đánh mất đích đến Anh nên viết gì vào bức thư đây? Viết sự thật rằng anh đã bỏ qua lời khuyên của ông từ bỏ bố mẹ Khiến bố mẹ anh phải tự tử chăng Nhưng rồi anh thấy Anh không thể và không nên làm vậy Anh không rõ vụ tự tử của nhà Waku Được bàn tán thế nào ở thị trấn Nhưng giả sử chuyện đó đến tai ông già tiệm Nam Nia Hẳn là ông đã thắc mắc không biết Có phải đó là gia đình của Paul Lennon Người đã gửi thư nhờ ông tư vấn không Ông sẽ hối hận Vì đã khuyên anh đi theo bố mẹ Sự kiện tối nay được tổ chức Nhân dịp 32 năm ngày ông Namia mất Nếu vậy thì anh phải làm trộm Ở thế giới bên kia yên lòng Tiệm nói muốn có những ý kiến thẳng thắn Nhưng không có nghĩa là bắt buộc Phải viết ra sự thật Tóm lại chỉ cần cho họ biết Anh nghĩ lời khuyên nhận được là đúng Cù Zuke nghĩ ngợi chốc lát Rồi viết ra lá thư như sau Phần đầu gần như giống với bức thư anh viết lúc trước Gửi tiệm tạp hóa Namia Tôi là người đã nhờ tiệm tư vấn Dưới cái tên Bo Lennon Cách đây khoảng 40 năm, nội dung nhờ tư vấn của tôi là bố mẹ tôi đang có kế hoạch bỏ trốn. Tôi băn khoăn không biết có nên bỏ trốn cùng bố mẹ hay không. Thư của tôi khi ấy không được dán lên tường. Hình như đó là lần đầu tiên nhận được thư nhờ tư vấn nghiêm túc thì phải. Tôi nhận được câu trả lời của tiệm Namia rằng gia đình ly tán là điều không hay. Vì vậy hãy tin và làm theo bố mẹ. Kèm theo đó là lời động viên quý báu rằng chừng nào gia đình còn ở trên cùng một con thuyền thì vẫn còn khả năng. Cả gia đình trở về con đường đúng đắn Tôi đã nghe theo lời khuyên ấy Quyết định đi theo bố mẹ Và quyết định ấy đã không sai Tôi sẽ không đi vào chi tiết Tóm lại là chúng tôi đã vượt qua được khó khăn Bố mẹ tôi đã mất cách đây vài năm Nhưng tôi nghĩ là hai người họ đã có một cuộc đời hạnh phúc Tôi cũng đang sống rất sung túc Tất cả đều là nhờ tiệm Namia Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn với tiệm Có lẽ người nhà ông Namia sẽ đọc lá thư này Tôi rất lấy làm vui mừng Nếu bức thư này được dâng lên ông vào ngày rỗ thứ 32, Paul Lennon Sau khi đọc lại vài lần, trong lòng Kusuke dưới lên một cảm giác rất lạ Nội dung bức thư thật giống với thư cảm ơn của một cậu bé khác Cũng có gia đình bỏ trốn mà anh nghe được từ con trai ông Nam Nghĩa Đương nhiên, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Anh gấp bức thư, cho vào phong bì Anh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm Tôi có việc này muốn nhờ cô Kusuke đứng dậy Tôi chuẩn bị đi gửi lá thư này Tôi sẽ quay lại ngay thôi, khi đó có thể uống thêm ly nữa được không? Cô chủ quán băn khoăn hết nhìn Kusuke, lại nhìn bức thư rồi cô mỉm cười gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi. Kusuke nói cảm ơn rồi lấy trong ví ra tờ 10.000 Yên, đặt lên quầy bà. Anh không muốn bị nghi ngờ là uống sủ. Anh ra khỏi cửa hàng, đi bộ trên con đường tối. Các quán nhậu và quán bar xung quanh đã đóng cửa. Rồi anh nhìn thấy tiệm tạp hóa Nam -mi Kusuke dừng bước, có người trước cửa tiệm. Anh vừa thăm dò vừa tiến gật lại, trước tiệm là một cô gái mặc vest, có lẽ cô khoảng 35-36, một chiếc xe ben đang đỗ gần đó. Anh nhìn vào trong xe và thấy ở ghế phụ có một thùng cắt tông, trong thùng là đĩa CD của một nghệ sĩ nữ, có mấy chiếc đĩa giống nhau, có thể là người có liên quan tới nữ nghệ sĩ. Cô gái cho thứ gì đó vào khe nhận thư ở cửa cuốn rồi rời đi. Phát hiện ra Kusuke, cô giật mình đứng lại về cảnh giác hiện lên trên gương mặt cô. Kusuke chia bức thư trên tay cho cô xem, tay còn lại chỉ vào khe nhận thư ở cửa cuốn. Có vẻ như hiểu ra, nên mặt cô nhẹ nhõm hơn, vẫn không nói gì, cô gật đầu chào rồi lên chiếc xe. Kusuke chợt nghĩ, không biết tối nay có bao nhiêu người ghé qua đây, không biết chừng có nhiều người cho rằng sự tồn tại của tiệm tạp hóa Namiya có ý nghĩa lớn lao đối với cuộc đời họ. Đợi chiếc xe bèn đi khuất, Kusuke cho phong bì thư vào khe nhận, anh nghe thấy tiếng bức thư rơi xuống. Âm thanh 42 năm rồi anh mới nghe lại Anh cảm giác như có gì đó vừa được giải thoát Cuối cùng thì anh cũng đạt được cái kết Lúc quay về Pháp Phò Anh thấy màn hình TV trên tường đang bật Cô chủ quán đang điều khiển gì đó từ quầy ba Cô Suke hỏi cô đang làm gì Có một đoạn phim anh tôi giữ gìn rất cẩn thận Bản chính thức không được bán Nên hình như đây là một phần của bản lậu nào đó Ồ Anh dùng gì? Cho tôi giống bản nãy Một ly buna Bunahahan được để trước mặt Kusuke. Anh vừa cầm ly lên thì đoạn phim bắt đầu. Ngay khi trước ly chạm vào môi, anh dừng tay bởi anh biết đây là phim gì. Đây là... Trên màn hình là sân thượng tòa nhà Apple. Nhóm Pistol bắt đầu phần biểu diễn trong cơn gió lạnh. Đây chính là đoạn cao trào của bộ phim Let's Be. Kusuke đã ly dịu xuống, mắt không rời khỏi màn hình. Bộ phim này đã thay đổi cuộc đời anh. Xem bộ phim, anh đau đớn nhận ra. Sự gắn kết giữa trái tim con người thật mong manh Thế nhưng Nhóm Pistole trên màn hình hơi khác với nhóm Pistole Trong ký ức của Kusuke Lúc xe bờ dạp Anh có cảm giác trái tim họ mỗi người một nơi Việc biểu diễn cũng rời rạc Nhưng ấn tượng lúc này lại hoàn toàn khác Cả bốn thành viên đều biểu diễn rất hăng say Thậm chí trong họ còn rất vui vẻ Phải chăng Dù sắp giải tán Nhưng khi cả bốn được biểu diễn cùng nhau Cảm xúc của họ lại trở về như ngày xưa Có lẽ Nguyên nhân khiến Kusuke cảm thấy buổi biểu diễn đó thật tồi tệ khi xem ở giạp nằm ở cảm xúc của anh. Anh khi ấy đã không còn tin vào sự gắn kết của trái tim nữa. Kusuke cầm ly rượu lên uống, anh khẽ nhắm mắt, một lần nữa thầm cầu chúc bố mẹ được yên nghỉ. Chương 5 Cầu Nguyện Từ Trên Trời Cao Suta từ tiệm quay trở lại, nét mặt nó ủ rũ. Không có à? Asuya hỏi. Sota gật đầu rồi thở dài. Chỉ là gió làm cửa rung lên thôi. Vậy à? Asuya nói. Càng tốt. Không biết thư hồi âm của bọn mình có được đọc không nhỉ? Người hỏi là Kuhei. Được chứ, Sota đáp. Vì thư bọn mình bỏ vào hộp nhận sữa đã biến mất. Người ngoài họ không lấy đâu. Chắc thế. Vậy sao lại không có thư trả lời nhỉ? Việc đó thì... Nói đến đó, Sota quay sang nhìn Asuya. Đành chịu thôi chứ sao? Asuya nói Thư bọn mình viết như thế cơ mà Có nhận được chắc cũng chẳng hiểu gì đâu Với lại có thư trả lời thì phiền toái lắm Nhỡ bên kia hỏi thế nghĩa là sao Thì bọn mày định thế nào Kuhei và Sota cúi đầu im lặng Không trả lời được đúng không Vậy thế là được rồi Nhưng công nhận là bất ngờ thật Sota nói Có sự trùng hợp thế này sao Nhạc sĩ cửa hàng cá lại chính là người đó Công nhận đấy Asuya cũng gật đầu nó không thể nói là không bất ngờ. Ngày khi chuyện trao đổi thư với cô gái là ứng cử viên tham dự Thế vận hội vừa kết thúc, bà đứa nhận được bức thư đầy chăn chờ từ một người khác. Đọc xong bức thư, bà đứa đã ngạc nhiên, sau đó là thấy tức giận. Chúng thấy chuyện không biết nên tiếp quản cửa hàng cá của gia đình hay theo đuổi con đường âm nhạc, chẳng đáng để phải chăn chờ. Đó chỉ là sự ích kỷ của một kẻ có số hưởng. Vì vậy, bà đứa đã viết bức thư pha chút bông đùa, hòng chỉ trích lối suy nghĩ công tử đó. Tuy nhiên người dưng là nhạc sĩ cửa hàng cá kia có vẻ bị chạm tự ái nên ngay lập tức đã viết bức thư phản bác. Đáp lại, bà đứa gửi tiếp một bức thư khác để giải quyết dứt điểm và khi thư hồi âm sau đó của anh ta tới, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Lúc bấy giờ, bà đứa đang ở trong tiệm tạp hóa để đợi thư từ nhạc sĩ cửa hàng cá. Chẳng bao lâu sau, một bức thư được nhét vào khe nhận nhưng lại nửa chừng thì dừng lại. Sự việc bất ngờ xảy ra ở dây tiếp theo tiếng kèn 악모디카 vọng vào qua khe nhận thư, một giai điệu cả ba đều biết rõ, thậm chí còn biết cả tên, đó là bài tái sinh. Bài hát này đã đưa tên tuổi của cô gái tên Mizuhara Seri đến với công chúng, nhưng còn có một giai thoại nổi tiếng khác gắn với bài hát và giai thoại đó không hẳn là không liên quan tới ba đứa. Mizuhara Seri và cậu em trai lớn lên ở trại trẻ Maru Misu khi cô đang học tiểu học, trại trẻ bị cháy. Một người đàn ông đã cứu em trai cô thoát khỏi vụ hỏa hoạn. Đó là một nhạc sĩ nghiệp dư được mời đến biểu diễn tại buổi tiệc Giáng sinh. Anh ấy bị bỏng toàn thân và chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Tái sinh là bản nhạc do người nhạc sĩ đó viết. Để tỏ lòng biết ơn người nhạc sĩ, Mizuhara đã trình diễn bài này khắp nơi. Kết quả là cô đạt được vị trí vững chắc trong vai trò nghị sĩ. Asuya biết đến giai thoại này từ hồi còn nhỏ. Bọn chúng cũng lớn lên ở trại trẻ Marumitsu. Mizu Harasiri là niềm tự hào, là ngôi sao hy vọng của bọn trẻ ở trại. Sự hiện thân của cô khơi dậy cho bọn trẻ khát khao một ngày nào đó cũng sẽ tỏa sáng như thế. Bà đứa Asuya giật mình khi nghe thấy bài tái sinh. Tiếng kèn Akunika kết thúc cũng là lúc bức thư rơi xuống, có vẻ như bên kia đã đẩy vào. Bà đứa hỏi nhau không biết là chuyện gì. Thời điểm có người gửi thư nhờ tư vấn chắc chắn là năm 1980. Mizu Harasiri khi ấy đã sinh ra rồi. Nhưng vẫn còn nhỏ lắm, đương nhiên bài tái sinh cũng chưa được ai biết tới Chỉ có thể có một khả năng, đây chính là nhạc sĩ cửa hàng cá Tức tác giả bài tái sinh, ân nhân của chị em Mizuhara Nội dung bức thư là tuy rất sốc cho câu trả lời của tiệm tạp hóa nami Nhưng anh ta sẽ xem xét lại bản thân, anh ta còn đề nghị gặp mặt trực tiếp để nói chuyện Bà đứa ngẫm nghĩ, có nên nói cho nhạc sĩ cửa hàng cá biết về tương lai không nhỉ rằng anh ta sẽ chết vì hỏa hoạn tại một trại trẻ tên maru mitsu vào đêm giáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám người nói nên là kuhei nó bảo làm thế biết đâu anh ta sẽ không chết Song shota đặt ngay câu hỏi vậy thì em trai mizuhari series sẽ chết thay à kuhei không thể phản bác asuya đưa ra kết luận cuối cùng nó quyết định sẽ không cho anh ta biết về vụ hỏa hoạn có nói thì anh ta cũng không tin đâu anh ta chỉ thấy khó chịu vì phải nghe một tia liệu xui xẻo thôi rồi anh ta sẽ quên Chưa kể bọn mình đều biết vụ hỏa hoạn ở Marumitsu lẫn chuyện Miruhara Seri hát bài tái sinh là có thật. Sự thật này chắc chắn không thể thay đổi. Bọn mình có viết gì đi nữa thì cũng như nhau cả thôi. Nếu vậy thì chỉ ít cũng nên viết gì đó động viên anh ta. Ý kiến này được Katsuta và Kuhei tán thành, xong phải viết bức thư cuối cùng thế nào đây? Tao, tao muốn nói cảm ơn, Kuhei nói. Nếu không có người đó, Miruhara Seri có lẽ đã không trở thành nghệ sĩ. Bọn mình cũng không được nghe bài tái sinh. Asuia đồng ý. Shota cũng bảo là viết như thế đi. Bà đứa cũng nghĩ về nội dung bức thư. Cuối bức thư có đoạn thế này. Việc cậu theo đuổi con đường âm nhạc không bao giờ là vô ích. Tôi nghĩ có người sẽ được cứu rỗi bởi bài hát của cậu. Thứ âm nhạc cậu tạo ra chắc chắn sẽ được lưu lại. Nếu cậu hỏi tại sao tôi có thể khẳng định như vậy, thì tôi cũng chịu không biết nói sao. Nhưng điều đó là chắc chắn. Về chuyện này thì cứ tin tôi, tin tới giây phút cuối cùng. Bà đứa cho bức thư vào hộp nhận giữa Đợi một lúc rồi mở nắp thùng ra Bức thư đã biến mất Vậy là bức thư đã tới tay nhạc sĩ cửa hàng cá Bà đứa nghĩ nhớ đâu Vẫn có thư trả lời tới Thế nên chúng đã đóng cửa Và đợi tới bây giờ Nhưng không có thư tới Mọi khi chúng chỉ vừa bỏ thư vào hộp nhận giữa Là lập tức có thư hồi âm từ khe nhận ở cửa cuốn Có lẽ nhạc sĩ cửa hàng cá Đã đọc bức thư của ba đứa Và đưa ra quyết định nào đó Nào đi mở cửa sau thôi Asuya đứng dậy. Từ từ đã, Cú Hây kéo gấu quần bò của Asuya, đợi chút nữa không được à? Sao cơ? Thì là Cú Hây liếm môi, đợi thêm chút nữa rồi hãy mở. Asuya cho mày, để làm gì? Không có thư của hàng cá nữa đâu. Tao biết, chuyện anh ta thế là xong rồi. Vậy thì sao? Thì là biết đâu lại có thư nhờ tư vấn của người khác? Hả? Asuya há hốc mồm, nhìn xuống Cú Hây. Mày đang nói gì thế? Cứ đóng cửa sau thế này thì thời gian không trôi đâu. Mày hiểu điều đó chứ hả? tao hiểu, đương nhiên rồi. vậy thì mày cũng hiểu giờ không phải lúc làm chuyện đó. tại bọn mình dính vào nên phải tư vấn cho cửa hàng cá thôi. nhưng giờ xong rồi, đóng vai người tư vấn đến đây là hết. tay kuhei rồi đi ra phía cửa sau. nó mở cửa bước ra ngoài và kiểm tra giờ. bây giờ là hơn 4 giờ sáng. còn hai tiếng nữa cơ à? nó định hơn sáu giờ sẽ rời khỏi đây. giờ đó chắc chắn đã có xe điện. nó quay vào nhà thì thấy kuhei đang ngồi, mặt buồn thiêu. Sota đang xem điện thoại, Asuya ngồi xuống ghế ở bàn ăn, ánh lửa của cây nến đặt trên bàn khẽ rung rinh, chắc tại gió bên ngoài thổi vào. Căn nhà này thật là kỳ lạ, Asuya nghĩ trong lúc nhìn bức tường đầy bổ hóng, không biết hiện tượng huyền bí này là do đâu, tại sao bọn nó lại dính vào chuyện này. Tao chẳng biết nói sao nữa, cô hầy ủi hoài lên tiếng. Sống đến bây giờ, tối nay là lần đầu tiên tao cảm thấy có ích cho người khác, ý là một người như tao, một thằng ngốc như tao ấy. Asuya nhăn mặt Thế nên mày muốn tiếp tục giải đáp thắc mắc hả Dù chẳng kiếm được xu cắc nào Không phải chuyện tiền bạc Tao không cần kiếm tiền Trước giờ tao chưa bao giờ suy nghĩ Điều gì đó nghiêm túc cho người khác mà không tính toán thiệt hơn Asuya tặc lưỡi một cái rõ to Mày nghĩ vậy rồi viết thư Xong rồi sao Lời tư vấn của bọn mình có ích gì đâu Cô nàng thế vận hội thì hiểu lời tư vấn của bọn mình theo ý của cô ta Thậm chí với anh hàng cá đó Bọn mình cũng chẳng làm được gì Tao đã bảo từ đầu rồi Bản thân việc những kẻ ngoài rìa xã hội như bọn mình Tư vấn cho người khác đã lố bịch lắm rồi Nhờ lúc đọc lá thư cuối cùng của Thoà Ngọc Mày cũng thấy vui mà Asuya Không phải tao không thấy vui Nhưng tao không ngộ nhận Bọn mình không phải loại người có thể nêu ý kiến với người khác Bọn mình là Asuya chỉ vào cái túi vứt trong xóa nhà Bọn mình chỉ là mấy đứa đạo trích mặt hạng Cù hây cúi gặp mặt như thể bị chạm tự ái Hờ huh. Asuya thở mạnh ra đỏng mũi Đúng lúc đó Ôi Sota kêu lên, Asuya giật bắn mình, khẽ nhổm dậy khỏi ghế. Gì thế mày? À không, là Sota chỉ vào điện thoại. Tao thấy trên mạng có thông tin về tiệm tạp hóa Namia. Trên mạng? Asuya nhớ mày. Chắc ai đó viết kỷ niệm hồi xưa chứ gì? Tao cũng như thế nên thử tìm bằng từ khóa tiệm tạp hóa Namia. Biết đâu lại có người viết gì đó. Và mày tìm ra chuyện ngày xưa hay gì à? Không phải. Sota lại gần trên điện thoại ra. Mày xem đi. Đâu nào? Asua cầm điện thoại, lướt qua những dòng chữ hiện trên màn hình. Trên đó ghi tiệm tạp hóa Namia chỉ mở lại một đêm duy nhất. Đến khi đọc đoạn văn bên dưới, Asua hiểu ra vì sao Shota hét ẩm lên vậy. Bản thân Asua cũng thấy thân nhiệt mình nóng lên. Đoạn văn đó như sau. Gửi những người đã biết tiệm tạp hóa Namia Từ 0 giờ đến dạng sáng ngày 13 tháng 9, hộp thư tư vấn của tiệm tạp hóa Namia sẽ hoạt động trở lại.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 Sao thế? Cô hơi cũng sán lại. Có chuyện gì à? Sota đưa điện thoại cho cô hơi, xong liền bảo. Asuya, hôm nay là 13 tháng 9 đấy. Asuya cũng vừa nhận ra, từ 0 giờ đến dạng sáng ngày 13 tháng 9, giờ chính là lúc đó bọn nó đang ở chính tại thời điểm đó. Hả? Cái gì đấy? Hộp thư tư vấn hoạt động trở lại. Cô hơi trước mắt. Nghĩa là hiện tượng kỳ lạ suốt tuần nãy có liên quan tới chuyện này à? Sota nói. Chắc chắn rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt nên quá khứ và hiện tại được kết nối với nhau. Asuya xoa xoa mặt. Tuy chẳng hiểu ở đâu ra cái logic ấy, nhưng nó nghĩ chắc Suta nói đúng. Nó nhìn về phía cửa sau đang mở toang, bên ngoài trời vẫn tối đen. Nếu mở cửa sẽ không kết nối với quá khứ nữa, từ giờ tới lúc trời sáng vẫn còn thời gian. Asuya, mày định thế nào? Suta hỏi. Định thế nào là sao? Nhớ đâu bọn mình đang cả chờ gì đó. Cái cửa đó lẽ ra phải được đóng suốt mới đúng. Cô hơi đứng dậy. Nó lẳng lặng đi ra phía cửa sau đóng sầm cửa lại. Này, này, mày tùy tiện quá đấy, Asuya nói. Cù hơi ngoảnh lại lắc đầu. Phải đóng thôi. Tại sao? Làm thế thì thời gian không trôi đâu. Mày định ở đây suốt à? Nói xong câu đó, trong đầu Asuya trật nảy ra một ý. Phải rồi, tao biết rồi, cứ đóng cửa sau lại, nhưng bọn mình sẽ ra khỏi đây. Làm thế sẽ vẹn cả đôi đường, chẳng cản trở ai hết, có đúng không nào? Xong hai đứa kia không buồn gật đầu, đứa nào đứa đấy mặt mũi buồn tiêu. Sao? Chúng mày còn muốn nói gì à? Cuối cùng Sota cũng lên tiếng Tao sẽ ở đây thêm một lúc nữa Asuya, mày cứ đi đi Mày có thể đợi bọn tao bên ngoài hoặc cứ chạy trốn trước đi Tao cũng ở lại Cù hơi lên tiếng tức thì Asuya gãi đầu Bọn mày ở lại để làm gì? Không phải bọn tao muốn làm gì Sota đáp Chỉ là bọn tao muốn xem Xem căn nhà kỳ lạ này sẽ ra sao Mày có hiểu không đấy? Chỉ một tiếng nữa thôi là trời sáng Một tiếng ngoài kia bằng cả mấy ngày ở trong này Mày định không ăn không uống gì hả Điều đó là không thể mà Sota đưa mắt nhìn ra chỗ khác Chắc nó thấy Asuya nói đúng Thôi đi Asuya nói xong Sota không đáp Ngay sau đó bọn chúng nghe thấy tiếng cửa cuốn rung Asuya và Sota quay sang nhìn nhau Cù hơi bước nhanh về phía cửa cuốn Asuya nói với theo Chắc lại gió thôi Cửa rung vì gió đấy Lát sau Cù hơi thất thểu quay lại Tay nó trống trơn Tao đã bảo là gió mà Cù hơi không đáp ngay Nhưng khi tới gần Asuya và Sota Nó cười toe toét, Nó vòng tay phải ra sau Tiếp theo nó hô Hai ba nạo Rồi trên tay phải đang cầm một phong bì trắng ra Hóa ra nó giấu phong bì ở túi quần sau Asuya bất sát nhăn mặt Nó nghĩ lại rắc rối rồi đây Nốt lần này nữa thôi Asuya à Sota chỉ vào phong bì nói Tư vấn nốt lần này Rồi bọn mình đi Tao hứa đấy Asuya thở dài ngồi xuống ghế Trước mắt hãy đọc thư đã Biết đâu là một ca vượt tầm chúng ta Cù hơi thận trọng xé phong bì Chào tiệm tập hóa Nami IA. Cháu viết thư này vì có băn khoăn muốn được tiệm tư vấn. Mùa xuân năm nay cháu tốt nghiệp trường trung học chuyên nghiệp thương mại và vào làm tại một công ty ở Tokyo từ tháng 4. Vì hoàn cảnh gia đình mà cháu không thể học lên đại học, cháu muốn được đi làm thật sớm. Nhưng ngay khi bắt đầu đi làm, cháu mất hết cả tự tin, không biết thế này có thực sự ổn. Công ty cháu tuyển các cô gái học hết cấp 3 chỉ để làm mấy việc vặt vãnh, Công việc hàng ngày của cháu là pha trà, lấy tài liệu photo, tô, chép lại nắn nót các tài liệu viết cầu thà của nhân viên nam. Toàn những việc đơn giản ai cũng có thể làm được. Những việc mà học sinh cấp 2 mà không, đến cả học sinh cấp 1 viết chữ đẹp cũng có thể làm được. Cháu không hề có cảm giác là mình đang làm việc. Cháu đã có bằng kế toán cấp độ 2, nhưng với tình hình này sẽ bị xếp xóa mất thôi. Có vẻ công ty cháu cho rằng các cô gái đi làm chỉ để tìm chồng. Gặp anh nào thấy ổn là lấy rồi nghỉ việc luôn. Tuyển vào đằng nào cũng chỉ cho làm mấy việc đơn giản nên chẳng cần đến bằng cấp. Liên tục thay nhân viên nữ trẻ chung, vừa giúp các nhân viên nam tìm được vợ, lại vừa đỡ phải trả lương cao. Nhưng cháu đi làm không phải với mục đích ấy. Cháu muốn trở thành một người phụ nữ độc lập, có kinh tế vững vàng. Cháu không muốn làm một nhân viên tạm thời. Đằng lúc không biết phải làm gì thì một ngày nọ cháu được một người bắt chuyện trên phố. Anh ta hỏi cháu có muốn vào làm việc ở cửa hàng không? Cửa hàng ở đây là một câu lạc bộ ở Shinjuku. Vâng. Đó là người chuyên đi săn tiếp viên. Khi cháu hỏi thì biết được điều kiện làm việc tốt đến kinh ngạc. So với công ty cháu làm ban ngày thì đúng là một trời một vực. Vì điều kiện quá tốt nên cháu đã nghi ngờ có gì đó mở ám. Được mời đến chơi kết hợp với tham quan câu lạc bộ, cháu đã lấy hết can đảm đến đó và rồi cháu bị một cú sốc văn hóa. Hai từ câu lạc bộ và tiếp viên khiến cháu liên tưởng tới những thứ hơi tục tiễu. Nhưng hiện ra trước mắt cháu là một thế giới người lớn hào nhoáng. Các cô gái ở đó không chỉ ăn mặc lộng lẫy mà còn nỗ lực tìm cách để chiều lòng khách hàng. Tuy không biết mình có làm được hay không nhưng cháu nghĩ rất đáng để thử sức. Và thế là cuộc sống ban ngày làm ở công ty, tối làm tiếp viên của cháu bắt đầu. Cháu mới 19 tuổi thôi nhưng cháu nói với câu lạc bộ là mình 20. Xét về mặt thể lực thì khá là vất vả. Việc tiếp khách cũng khó hơn cháu tưởng nhưng đó là những ngày thực sự có ý nghĩa. Chuyện tiền bạc cũng dư giả hơn. Nhưng sau hai tháng, cháu bắt đầu tự hỏi không phải về việc làm tiếp viên mà là việc có nên tiếp tục làm nhân viên văn phòng hay không. Nếu chỉ được làm những việc đơn giản như hiện tại thì cháu chẳng việc gì phải tiếp tục vất vả vì nó. Thay vào đó, cháu nên chuyên tâm vào nghề tiếp viên, nếu tính đến chuyện kiếm tiền thì cũng hiệu quả hơn. Có điều, cháu đang giấu mọi người chuyện đi làm tiếp viên, chuyện cháu đột ngột nghỉ việc có thể gây ra những phiền toái không nhỏ trên mọi phương diện. Song cháu cảm thấy như thể cuối cùng đã tìm được con đường cho mình. Xin tiệm hãy cho cháu lời khuyên. Làm thế nào để nghỉ việc một cách ổn thỏa và được mọi người thông cảm? Cháu xin cảm ơn, chó nhỏ lạc lối. Đọc xong bức thư, Azuya khịt mũi một cái rõ to. Miễn bàn nhé, chẳng ra sao cả, tư vấn cuối cùng là thế này đấy à? Đúng thật là, Sở Tà cũng khẽ nhếch môi, hóa ra thời nào cũng có các cô gái nhẹ dạ thần tượng nghề tiếp viên. Cô này chắc xinh lắm đây, Cù Hơi trông có vẻ hớn hở, được phát hiện khi đang đi ngoài đường cơ mà, mới làm được 2 tháng thôi đã kiếm được kha khá. khá. Giờ không phải lúc thán phục đâu. Này, Sota, mày viết thư trả lời đi. Viết thế nào? Sota cầm sẵn cái bút. Thế mà cũng phải hỏi, viết là đừng có mơ ngủ nữa. Sota nhăn mặt. Viết thế có nặng nề quá với một thiếu nữ đồng trinh 19 tuổi không? Với loại con gái ngốc nghếch đó thì phải viết nặng lời mới được. Tao biết, nhưng vẫn nên nhẹ nhàng một chút. Asuya tặc lưỡi. Mày dễ dãi qua đấy, Sota. Viết cay gắt quá là cô bé trông đối ngay. Asuya cũng ý thế còn gì. Dưới đây là bức thư hồi âm Suta viết. Gửi chó nhỏ lạc lối, bác đã đọc thư của cháu, bác sẽ nói rõ luôn, cháu hay bỏ nghề tiếp viên đi, đó là một nghề bậy bạ. Bác biết, nghề đó kiếm được nhiều tiền hơn so với làm nhân viên văn phòng thông thường, Chưa kể lại nhàn hạ nữa. Cháu đã dễ dàng có được cuộc sống sung túc nên không có gì lạ, nếu cháu nghĩ làm nghề đó cũng được. Nhưng chỉ được lúc trẻ thôi, cháu vẫn còn trẻ, lại mới làm 2 tháng nên chưa biết được nỗi vất vả thực sự của nghề đó đâu. Khách thì cũng có nhiều loại Chắc chắn sau này sẽ có nhiều kẻ nhắm đến cơ thể cháu. Liệu cháu có thể xử sự êm thấm với những người đàn ông đó hay là sẽ tiếp hết bọn họ? Cháu không có sức đâu. Chuyên tâm vào nghề tiếp viên à? Cháu định chuyên tâm đến năm bao nhiêu tuổi? Cháu bảo muốn làm một phụ nữ độc lập, nhưng khi có tuổi rồi, khó tìm được nơi nhận cháu lắm. Cháu định cuối cùng sẽ thế nào nếu tiếp tục làm nghề tiếp viên, trở thành bà chủ câu lạc bộ ảo? Nếu vậy thì bác sẽ không nói gì nữa. Cháu cứ cố gắng đi, có điều giả sử sau này cháu có cửa hàng riêng đi nữa. Thì kinh doanh không đơn giản đâu. Cháu cũng muốn một ngày nào đó lấy chồng sinh con và có một gia đình hạnh phúc phải không? Vậy thì bác không rủi dại cháu đâu. Cháu nên bỏ ngay nghề tiếp viên đi. Cháu định lấy một người thế nào khi làm tiếp viên? Khách hàng à? Có bao nhiêu phần trăm khách hàng tới chỗ cháu còn được thân? Hãy nghĩ đến bố mẹ cháu. Bố mẹ cho cháu ăn học không phải để làm công việc đó. Nhân viên tạm thời cũng tốt chứ sao? Làm ở công ty chẳng phải làm việc nặng nhọc mà vẫn được nhận lương. Đừng mọi người xung quanh chiều chuộng cuối cùng là cưới một nhân viên trong công ty, sau đó thì khỏi cần đi làm. Cháu không hài lòng với điều gì chứ? Thế là nhất đấy. Bác nói cho cháu nhỏ lạc lối biết nhé. Ngoài kia có rất nhiều chú bác đang không có việc làm kia kìa. Những chú bác đó sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả pha trà với đồng lương bằng phân nửa các cô gái tốt nghiệp cấp ba đấy. Bác viết thế này không phải để chọc tức cháu đâu, bác chỉ muốn tốt cho cháu. Hãy tin và làm như bác nói. Tiệm tạp hóa Nam Ờ đúng là nên nói với cô ta như vậy. Asuya gần gù sau khi đọc bức thư, đồng bố mẹ cho học hết cấp 3, có công ăn việc làm rồi mà bà còn bày đặt muốn làm tiếp viên. Asuya những muốn dạy bảo cô ta như thế. Shota đi bỏ thư vào hộp nhận thư, nó vừa đóng cửa sau lại thì có tiếng động khe khè ở sau cửa cuốn. Shota bảo: "Để tao đi lấy rồi đi ra cửa tiệm, nó quay lại ngay, miệng tươi cười: "Đến rồi." Nó với vẫy cái phong bì. Gửi tiệm tạp hóa Namia, cảm ơn bác đã trả lời cháu sớm cháu dạy hết cả người, vì trước đó cứ tưởng sẽ không được bác hồi âm, Đừng đọc thư bác xong, cháu thấy mình đã làm hỏng việc, có vẻ như bác đang hiểu lầm cháu, lẽ ra cháu nên nói rõ hơn về hoàn cảnh của cháu. Cháu muốn chuyên tâm vào nghề tiếp viên, không phải vì muốn sống sung sướng đâu, cái cháu cần là khả năng kinh tế, là vũ khí để sống mà không phụ thuộc vào người khác. Cháu sẽ không có được điều đó nếu chỉ làm nhân viên tạm thời. Ngoài ra, cháu không có nhu cầu lấy chồng, sinh con và trở thành bà nội trợ bình thường có lẽ cũng là một dạng hạnh phúc nhưng cháu không có ý định lựa chọn một cuộc đời như vậy cháu nghĩ là cháu cũng hiểu được phần nào sự khắc nghiệt của nghề tiếp viên nhìn các chị tiếp viên khác cháu dễ dàng hình dung được những khó khăn đang chờ đợi phía trước cháu quyết tâm theo đuổi con đường này khi đã hiểu rõ như vậy cháu cũng nghĩ tới việc có cửa hàng riêng trong tương lai cháu có đủ tự tin tuy mới làm được hai tháng nhưng cháu đã có vài khách quen song cháu chưa thể đối đãi trọn vẹn với những người khách đó nguyên nhân chủ yếu là do cháu có công việc ban ngày Cháu không thể dùng bữa với khách vì phải xong việc ở công ty cháu mới có thể đến quán. Cháu muốn nghỉ công ty một phần cũng là vì thế. Nhân đây, cháu cũng nói luôn. Điều mà bác Nam Mia đang lo lắng, tức là việc quan hệ thể xác ấy chưa bao giờ xảy ra. Không phải là không có người đề nghị, nhưng cháu đã khéo léo từ chối. Cháu không ngây thơ như vậy đâu. Đúng là cháu cảm thấy có lỗi với những người nuôi dạy cháu. Cháu sẽ khiến họ phải lo lắng. Nhưng xét cho cùng, thì việc này cũng liên quan tới việc cháu trả ơn họ. Mặc dù vậy, Thì suy nghĩ của cháu vẫn thật nông nổi phải không? Chó nhỏ lạc lối Tái bút Cháu chỉ muốn hỏi xem nên thuyết phục mọi người thế nào Chứ cháu không có ý định bỏ nghề tiếp viên Nếu bác không thể đồng ý với cháu Thì bác cứ bỏ qua bức thư này Bỏ qua thôi Asua chia ra bức thư và nói Cái gì mà cháu có đủ tự tin Đừng có coi thường thiên hạ. Cù hề tiêu nghỉu đón lấy bức thư và đáp Ờ, phải rồi Nhưng những điều cô bé này nói không hẳn là không có cơ sở Người nói là Suta Một đứa con gái không bằng cấp Muốn tự chủ về kinh tế Thì đi làm tiếp viên là dễ và nhanh nhất Suy nghĩ khá chín chắn đấy chứ Đời là phải có tiền Không có tiền thì chẳng làm được trò chống gì hết Điều đó chẳng cần mày phải nói Asuya bảo Cách nghĩ không sai Nhưng có người thành có người bại Sao mày có thể khẳng định là cô bé này không thành công Mình đâu biết được Môi sốt ta ra vì người bại nhiều hơn hẳn người thành công Asuya đáp ngay Tiếp viên đắt khách Tách ra làm riêng thì cũng được thôi Nhưng có đầy trường hợp Mới được nửa năm đã phải đóng quán đấy. buôn bán không dễ thế đâu. Tiền thì cẩn thận, nhưng không phải cứ có tiền là được. Cô bé này giờ cũng chỉ viết được thế thôi. Một đứa bót con chưa biết mùi đời. Khi nào chìm sâu vào cuộc sống đó, cô ta sẽ buông xuôi hết. Lúc nhận ra thì muộn mất rồi. Đã quá tuổi lấy chồng, muốn làm tiếp viên cũng không được vì đã già. Lúc đó có hối cũng không kịp. Cô bé này mới 19 tuổi thôi, đâu cần phải lo xa như vậy. Chính vì cô ta còn trẻ nên tao mới nói đó. Asura lên giọng. Thôi. Mày viết bảo cô ta hãy bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó đi Đừng làm tiếp viên nữa Hãy tập trung tìm chồng ở công ty Sota nhìn tập giấy viết thư để trên bàn ăn Chậm rãi lắc đầu Tao muốn động viên cô ấy Tao nghĩ cô gái này không phải viết theo kiểu bồng bột đâu Vấn đề không phải là bồng bột hay chi chắn Vấn đề là cô ta có thực tế hay không Tao nghĩ là cô ta rất thực tế Thực tế chỗ nào Vậy thì cá đi Mày chọn cô ta kinh doanh câu lạc bộ và thành công ta chọn trong lúc làm tiếp viên Cô ta sẽ xính về một thằng giờ hơi để ra đứa con không có bố, gây phiền hà cho tất cả mọi người. Trông mặt Sota như thế nó đang lặng đi, nó cúi gằm bộ mặt bối rối xuống. Sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng, cả Asuya cũng cúi mặt. Này, người lên tiếng là Kuhei. Hay là thử kiểm tra xem. Kiểm tra cái gì? Asuya hỏi. Kiểm tra cụ thể hơn ý. Tao nghe hai đứa mày nói đều thấy không sai. Mình thử hỏi xem cô bé này nghiêm túc đến đâu rồi tính tiếp. Thế nào nó trả đáp rằng nó nghiêm túc, nó tưởng thế mà. Asuya nói, thì cứ hỏi cho rõ hơn ta ngẩng lên, rằng tại sao lại muốn độc lập về kinh tế Tại sao lại không thích lấy chồng để có được hạnh phúc Hỏi luôn cả kế hoạch tương lai muốn có quán riêng là thế nào nữa Asuya nói đúng đấy, bắt đầu kinh doanh không đơn giản đâu Cứ hỏi đi, nếu cô bé không trả lời được rõ ràng Thì bọn mình sẽ kết luận ước mơ của cô bé này là phi thực tế Bọn mình sẽ viết thư bảo cô bé bỏ nghề tiếp viên Như thế được chứ Asuya kịt mũi gật đầu Tao thấy hỏi cũng vô ích thôi, nhưng mày cứ hỏi đi Được rồi, Sota nói rồi cầm bút lên. Nhìn Sota thi thoảng lại đâm chiêu. Trong lúc lấp kín chữ lên các tờ giấy viết thư, Asuya nhớ lại câu nói của mình vặt nãy. Trong lúc làm tiếp viên, cô ta sẽ dính về một thằng sở hơi, đẻ ra đứa con không có bố, gây phiền hà cho tất cả mọi người. Người đó không ai khác, chính là mẹ của Asuya. Vì biết chuyện này, nên cả Sota và hay đều im lặng. Nghe nói mẹ Asuya đẻ nó lúc 22 tuổi, bố nó là một tay pha rượu, làm cùng câu lạc bộ kém tuổi mẹ nó. Nhưng tại đó lặn không sủi tâm ngay trước khi nó chào đời Với đứa con còn chưa cày sữa Mẹ Asuya vẫn tiếp tục làm nghề tiếp viên Hẳn là vì chẳng thể làm công việc nào khác Khi nó bắt đầu nhận biết xung quanh Thì mẹ nó đã có người đàn ông khác Asuya chưa bao giờ coi người đàn ông đó là bố Rồi thì người đàn ông đó biến mất Chẳng bao lâu sau Một người đàn ông khác đến sống trong căn hộ của hai mẹ con Mẹ nó đưa tiền cho ông ta Ông ta không đi làm Sau đó lại biến mất Và người khác lại xuất hiện Việc đó lặp lại mấy lần Asuya không nhớ đó là người đàn ông thứ mấy Ông ta đánh Asuya Chẳng vì cớ gì Có thể ông ta có lý do riêng mà Asuya không biết Có lần ông ta đánh vì bảo không ưa cái mặt nó Đó là khi nó học lớp 1 Mẹ không bảo vệ nó Dường như mẹ nghĩ Ông ta tức giận là lỗi của con mình Cơ thể Asuya chắc chắn bị thâm tím đâu đó Nhưng nó cẩn thận để không ai biết Nhà trường phát hiện ra thì sẽ ẩm mỹ cả lên Nó biết nếu để xảy ra ẩm mỹ. Nó sẽ gặp phải chuyện tồi tệ hơn. Ông ta bị bắt vì tội đánh bạc là khi Asuya đang học lớp Vài điều tra viên đã đến tận nhà nó. Một người trong số họ phát hiện thằng bé đang mặc áo mayo, có vết thâm tím trên người. Khi họ tra hỏi bà mẹ, bà đáp lại bằng lời nói dối thiếu tự nhiên. Lời nói dối bị phát giác ngay tức thì. Cảnh sát liên hệ với trung tâm tư vấn trẻ em, chẳng bao lâu sau nhân viên của trung tâm tới. Trước câu hỏi của nhân viên trung tâm, mẹ nó bảo rằng có thể tự nuôi con mình. Đến tận bây giờ, Asuya vẫn không hiểu vì sao mẹ nó lại trả lời như vậy? nó đã nghe hàng tỷ lần mẹ nó nói trên điện thoại rằng mẹ nó căm ghét việc nuôi con, giá mà mẹ nó không để nó. nhân viên trung tâm ra về, hai mẹ con Asuia sống với nhau. nó nghĩ cũng được vì sẽ không bị đánh nữa. đúng là nó không bị đánh nữa, song không có nghĩa là nó có được cuộc sống tử tế. mẹ nó ngày càng ít về nhà, điều này không đồng nghĩa với việc mẹ nó chuẩn bị đồ ăn hay để tiền lại cho nó. suất cơ mở trường là cứu cánh duy nhất, mặc dầu vậy. Asuya không kêu ca với bất kỳ ai, nó cũng không biết tại sao, có lẽ nó ghét bị thương hại. Trời chuyển sang đông, ngày Giáng sinh Asuya cũng chỉ có một mình. Rồi trường bước vào kỳ nghỉ đông, mẹ nó hơn 2 tuần rồi chưa thấy về, tủ lạnh thì trống trơn. Asuya bị bắt sau khi ăn trộm thịt gà nướng tại một quán ăn ven đường vì quá đói vào ngày 28 tháng 12. Asuya không nhớ mình đã ăn gì để sống suốt từ hôm bắt đầu kỳ nghỉ đông. Thật ra, nó cũng chẳng nhớ là mình đã ăn trộm. Người ta bắt được nó dễ dàng vì đang chạy Thì nó lan đùng ra ra bị tụt huyết áp 3 tháng sau Asuya bị gửi tới chạy trẻ Moromitsu Gửi chó nhỏ lạc lối Bác đã nhận được bức thư thứ hai của cháu Bác hiểu là cháu làm tiếp viên Không phải là vì muốn sống sung sướng Cháu thật giỏi khi mỡ ước sau này Có cửa hàng của riêng mình Có điều về phần bác Bác không khỏi nghi ngờ rằng Phải chăng cháu chỉ đang mở mắt trước vẻ hào nhoáng Và ma lực của đồng tiền Vì mới làm tiếp viên Cháu định dành dụng vô liếng để khởi nghiệp như thế nào? Cháu có kế hoạch cụ thể đến khi nào phải kiếm được bao nhiêu tiền chưa? Và cả việc triển khai sau đó nữa, để kinh doanh cháu cần phải thuê nhiều người, cháu định học kỹ năng kinh doanh ở đâu? Cháu nghĩ làm tiếp viên rồi sẽ xoay sở được chăng? Cháu có tự tin kế hoạch đó sẽ thành công không? Nếu có thì dựa vào đâu mà cháu tự tin như vậy? Muốn độc lập về kinh tế là suy nghĩ rất đáng khâm phục, nhưng chẳng lẽ cháu không thấy lấy một người kinh tế vững vàng để có một cuộc sống ổn định? cũng là cách sống đáng khâm phục sao? Dù không ra ngoài đi làm nhưng ở đằng sau hậu thuẫn cho chồng thì xét ở khía cạnh nào đó người vợ vẫn được coi là tự lập đấy. Cháu có viết rằng muốn báo hiếu bố mẹ nhưng báo hiếu đâu chỉ bằng tiền bạc, chỉ cần cháu được hạnh phúc là bố mẹ cháu cũng thấy hài lòng và coi như đã được báo hiếu. Cháu bảo nếu bác không đồng ý thì có thể bỏ qua nhưng bác không thể nhắm mắt làm ngơ được vì vậy bác đã viết bức thư này hãy thành thật trả lời bác. Tiệm tạp hóa Namia. Viết tên này là được rồi. Asuya trả lại bức thư cho Suta và nói. Không biết bên kia sẽ đáp sao nhỉ? Có kế hoạch chắc chắn nào không đấy? Trước câu nói của Suta, Asuya lắc đầu. Tao nghĩ là không có đâu. Vì sao? Mày đừng có kết luận vô căn cứ như thế. Chả dự có thứ giống như kế hoạch đi nữa, thì chắc chắn chỉ là viền vông thôi. Kiểu sẽ trông cậy vào sự ủng hộ của khách quen là nghệ sĩ hay cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Ồ, vậy thì có khả năng sẽ thành công đấy. Kuhei Cô xen vào. Vớ vẩn. Không có chuyện đó đâu Thôi tao cứ gửi thư này đi đã Sota cho thư vào phong bì rồi đứng dậy Sota mở cửa sau rồi đi ra ngoài Có tiếng mở nắp hộp nhận sữa Tiếp theo là tiếng đóng nắp Tối nay không biết nó nghe bao nhiêu lần âm thanh này Asuya suy nghĩ Sota quay lại Nó đóng cửa sau ngay sau đó có tiếng cửa cuốn đằng chức rung. Để tao đi lấy Củ hơi nhanh chân chạy đi Asuya nhỉ Sota Bốn mắt gặp nhau Không biết thế nào nhỉ Asuya hỏi Cha, Sota nhún vai, Kuhei quay lại, tay nó cầm một phong bì thư Tao đọc trước nhé Xin mời, cả Asuya và Sota cùng nói Kuhei bắt đầu đọc thư, ban đầu gương mặt nó có vẻ hớn hở Nhưng rồi dần dần chuyển sang kinh hãi Trông thấy Kuhei cắn móng tay cái Asuya và Sota quay sang nhìn nhau Đó là tật của Kuhei mỗi khi nó hoảng sợ Thư được viết trên vài tờ giấy Không thể đợi được, Kuhei đưa những tờ đọc rồi cho Asuya gửi tiện tà hóa Namia, cháu đã đọc thư hồi âm thứ hai của bác và cháu một lần nữa lại thấy hối hận. Nói thật, cháu đã rất giận trước việc bác nghi ngờ cháu, bị mờ mắt trước vẻ hào nhoáng và ma lực của đồng tiền. Ai lại nghĩ ra một chuyện như thế để đùa chứ? Nhưng khi bình tĩnh lại, cháu thấy bác Namia nói cũng có lý, một đứa con gái 19 tuổi nói muốn kinh doanh thì đương nhiên không đáng tin rồi. Do vậy cháu thấy không nên giấu diếm nữa, lần này cháu sẽ kể hết cho bác. Như cháu đã viết nhiều lần trước đây, Cháu muốn trở thành người độc lập về kinh tế và tiềm lực kinh tế của cháu bắt buộc phải dư giả. Nói trắng ra là cháu muốn trở thành người kiếm được nhiều tiền, nhưng khát vọng đó không phải là cho riêng cháu. Thật ra, cháu mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ và sống ở chạy trẻ mồ côi suốt 6 năm cho tới khi học hết cấp 1. Chạy trẻ đó tên là Marumitsu, nhưng xem ra cháu vẫn còn hạnh phúc bởi khi học xong cấp 1, cháu được họ hàng đón về nuôi. Cháu được học hết cấp 3 cũng là nhờ gia đình đó. Cháu đã trông thấy rất nhiều đứa trẻ trong trại bị chính bố mẹ ruột ngược đái. Có cả những vụ bố mẹ nuôi nhận về để lấy tiền trợ cấp nhưng không cho ăn uống đầy đủ. So với những vụ như thế, cháu thấy mình vẫn còn may mắn. Chính vì vậy mà cháu nghĩ một ngày nào đó phải trả ơn những người đã kêu mang mình. Nhưng cháu không có nhiều thời gian. Người họ hàng chăm sóc cháu đã lớn tuổi, không còn đi làm, nên giờ chỉ sống dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi. Chỉ có cháu là có thể giúp được họ. Nếu làm mấy việc pha trà, Lấy tài liệu photo ở công ty thì không đủ Cháu có kế hoạch để mở cửa hàng riêng Việc tiết kiệm tiền là đương nhiên rồi Và lại cháu cũng có người tư vấn tin cậy Anh ấy là khách hàng của cháu Đã từng tham gia mở vài nhà hàng Anh ấy cũng có nhà hàng riêng Anh ấy nói khi nào cháu tách ra làm riêng Anh ấy sẽ hỗ trợ hết mình Nhưng chắc hẳn bác Namia cũng sẽ nghi ngờ việc này Rằng tại sao người ấy lại tốt với cháu thế Cháu nói thật với bác Cháu đang được người đó đề nghị làm nhân tình Nếu cháu đồng ý Hàng tháng cháu sẽ nhận được tiền trợ cấp Một số tiền không hề nhỏ Cháu đang cân nhắc khả năng nhận lời Vì cháu cũng không ghét người đó Trên đây là câu trả lời của cháu trước câu hỏi của bác Không biết bác có hiểu được là cháu không hề nông nổi khi làm tiếp viên không Hay bác vẫn chưa thấy được sự nghiêm túc của cháu qua bức thư này Bác vẫn coi đây là chuyện viển vông của đứa con gái mới lớn chăng Nếu vậy, rất mong bác chỉ cho cháu xem Điều gì là không được Cháu còn thiếu điều gì Cháu nhỏ lạc lối Cháu đi ra ga một tẹo nhé Harumi nói với bà Hideko đang ở trong bếp mùi cá ngừ bào tỏa ra thơ phức Ơ, bà Hideko ngoảnh lại rồi gật đầu bà đang nếm nước dùng bằng cái bát nhỏ ra khỏi nhà Harumi trèo lên chiếc xe đạp dựng cạnh cổng cô từ từ nhấn về đan đây là lần thứ 3 trong mùa hè này cô ra khỏi nhà từ sáng sớm chắc bà Hideko cũng hơi thắc mắc bà không hỏi gì vì bà tin tưởng Harumi thực tế thì cô cũng không làm gì xấu cô đi theo cùng đường mọi khi với tốc độ như mọi khi cuối cùng cũng đến nơi. Có lẽ đêm qua trời mưa hay sao, mà xung quanh tiệm tạp hóa Namia mồ mị xương, sau khi kiểm tra xung quanh không có ai, Harumi bước vào lối đi nhỏ cạnh cửa tiệm. Lần đầu cô khá hồi hộp, nhưng giờ đã quen. Phía sau cửa hàng có một cánh cửa, cạnh đó gắn một hộp nhật sữa cũ. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở nắp hộp ra, giống như những lần trước, có một phong bì thư bên trong. Bất giác cô thở vào nhẹ nhõm. Ra khỏi lối đi nhỏ, cô lại leo lên xe, đạp về nhà không biết thư hồi âm lần thứ ba này viết gì, nóng lòng muốn xem nội dung bức thư, cô dồn sức xuống đôi chân. Moto Harumi về nhà vào thứ bảy tuần thứ hai của tháng tám. May mắn là nơi cô làm và câu lạc bộ cô làm ban tối ở Shinjuku nghỉ lễ Upon trùng nhau. Nếu lệch nhau thì cô đã không về được. chỗ làm ban ngày của cô rất khó xin nghỉ vào dịp trước và sau lễ Upon. ở câu lạc bộ Harumi có thể nghỉ nếu báo trước, nhưng bản thân cô không muốn nghỉ. cô muốn kiếm được tiền khi có thể. Ubo là đợt lễ giống như lễ Vu Lan ở Việt Nam, thường rơi vào cuối tháng tám. Gọi là về nhà, nhưng gia đình nuôi nướng cô không phải là gia đình nơi cô sinh ra. Trước cổng nhà có gắn bảng tên Tamura. Bố mẹ Harumi mất vì tai nạn giao thông khi cô lên năm tuổi. Một tai nạn hy hữu, chiếc xe tài ở làn đối diện lao qua giải phân cách và đâm vào xe của bố mẹ cô. Khi ấy Harumi đang trong lớp nghệ thuật của trường mẫu giáo. Đến giờ cô vẫn không thể nhớ được lúc mình biết sự thật, hẳn là cô đau buồn lắm. Nhưng ký ức đó đã rơi rụng mất rồi Cảm việc gần nửa năm sau Cô không chịu mở miệng nói chuyện Cũng mãi sau này mới biết Không phải gia đình cô không có họ hàng Mà là vì chẳng mấy khi qua lại Lẽ đương nhiên không nhà nào tỏ ý muốn đón Harumi về nuôi Đúng lúc ấy Vợ chồng ông bà Tamura Đã giang tay ra đón cô Bà Tamura Hizeiko Là chị gái của bà ngoại cô Ông ngoại Harumi mất trong chiến tranh Còn bà ngoại cũng mất vì bệnh không lâu sau chiến tranh nên bà Hideio coi Harumi như cháu ruột mình, vì chẳng còn ai để nhờ cậy nên có thể coi là ông trời đã cứu cô. Ông Tamaru, chồng của bà Hideio cũng rất hiền và tốt bụng. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài được lâu, lý do là do ông bà Tamura có một cô con gái, cô này cùng chồng và các con chuyển về nhà bố mẹ ở. Theo những câu chuyện sau này, Harumi nghe được thì ông có vẻ làm ăn thất bại, nợ một khoản tiền lớn và không còn nhà để sống. Khi vào lớp 1 Harumi được gửi đến một trại trẻ. Ngày chia tay, bà Hizeiko bảo sẽ sớm đón cô về. Lời hứa ấy 6 năm sau mới được thực hiện. Gia đình cô con gái cuối cùng cũng dọn đi. Hôm đón Harumi về, bà Hizeiko ngồi trước bàn thờ nói. Xe theo nhiều nghĩa, thì chị đã chút được gánh nặng. Giờ chị đã có thể nhìn mặt em. Trách nhà Tarumi là gia đình Kitarawa. Họ có một cô con gái tên Suzuko, lớn hơn Harumi 3 tuổi. Hồi Harumi mới được gia đình Tamura đón về. Shizuko có sang chơi mấy lần Khi Harumi lên cấp 2 Thì Shizuko học cấp 3 Lâu không gặp Harumi trông Shizuko Dững chạc hơn hẳn mình Shizuko rất vui khi gặp lại Harumi Chị Bảo đã rất lo lắng cho Harumi Lúc nói mắt chị còn ngấn ngấn nước Kể từ hôm đó Khoảng cách giữa hai chị em nhanh chóng thu hẹp lại Shizuko thương Harumi như em gái Harumi cũng nể Shizuko như chị gái mình Vì gần nhà Nên hai chị em có thể gặp nhau bất cứ lúc nào Dịp về thăm lần này gặp chị Shizuku là niềm vui lớn nhất của Harumi. Shizuku hiện là sinh viên năm thứ tư của trường đại học thể dục thể thao, chị đã trở thành vận động viên kỳ vọng, có thể tham dự thế vận hội ở bộ môn đấu kiếm mà chị chơi từ hồi cấp 3. Về cơ bản, hàng ngày chị vẫn đi đi về về giữa nhà và trường, nhưng sau khi được xếp vào đội tăng cường, công tác luyện tập bận rộn hơn, các chuyến tập huấn nước ngoài cũng tăng nên nhiều khi chị vắng nhà cả thời gian dài. Nhưng mùa hè này, chị Shizuku lại thư thả ở nhà. Harumi đã lo Shizuku bị sốc khi Nhật Bản tẩy chay thế vận hội Moscow Nhưng xem ra cô đã lo thừa Nét mặt Shizuku rạng rỡ sau thời gian dài gặp lại Harumi chỉ kể lúc bị loại khỏi đợt xét tuyển vận động viên chị nhẹ cả người Thần tội nghiệp những người được chọn vào đội tuyển Với bản tính tốt bụng Giọng chị Shizuku trùng xuống Hai năm rồi Harumi mới gặp Shizuku Thân hình mảnh dẻ ngày xưa của chị Giờ săn chắc đúng kiểu của nữ vận động viên Bờ vai rộng bắp tay nhìn còn đô con hơn cả anh chàng người còm trong khu Harumi thầm nghĩ đúng là cơ thể của người muốn tham dự thế vận hội chị toàn bị bảo tại chị mà nhà chật hẳn Shizuku cười mũi Tần này chỉ có từ ngày xưa Harumi nghe Shizuku kể về tập hóa Namibia là hôm hai chị em đi xem múa Ubon về đang nói về chuyện lấy chồng và ước mơ tương lai Harumi hỏi thử chị Shizuku nếu phải chọn đấu kiếm và người yêu chị sẽ chọn bên nào Harumi chỉ định treo chị, lập tức Shizuku đứng dưỡng lại, nhìn thẳng vào mắt Harumi, tia sáng trong mắt chị nghiêm nghị tới mức Harumi giật mình, rồi nước mắt chị lặng lẽ rơi. Ôi, chị sao vậy? Em nói gì không phải ạ? Em xin lỗi, tha lỗi cho em nếu đã làm chị khó chịu. Harumi bối rối vội vàng xin lỗi. Shizuku lắc đầu, lấy tay áo Yukata lau nước mắt, nét mặt tươi tỉnh trở lại. Không có gì đâu, chị xin lỗi vì khiến em hoảng hốt. Không có gì đâu, không có gì đâu mà Sau khi gật đầu mấy cái Chị bước đi tiếp Sau đó cả hai chị em chẳng ai nói năng gì Đường về nhà bỗng trở nên xa hơn Rồi Shizuku lại dừng bước Harumi này Đi đường vòng một chút nhé Đường vòng, cũng được nhưng đi đâu ạ Cứ đi rồi biết, không sao đâu Cũng không xa lắm Nơi Shizuku dẫn Harumi đến Là một tiệm nhỏ và cũ Tấm biển đề, tiệm tạp hóa Namia. Cửa cuốn đang hạ xuống Xong chỉ nhìn thôi thì không biết là do đã đến giờ đóng cửa hay do tiệm không kinh doanh nữa Em có biết tiệm này không? Shizuko hỏi Namia à? Hình như em có nghe ở đâu đó rồi Hãy gửi những băn khoăn của bạn tới tiệm tạp hóa Namia Shizuko nói như hát a Harumi thốt lên Em có nghe nói rồi, bạn em nói, ôi chào, thì ra là nó đây Hồi cấp 2, Harumi có nghe tin đồn về tiệm này nhưng chưa đến bao giờ tiệm tuy không còn buôn bán nữa nhưng vẫn nhận tư vấn đấy. thật ư? Shizuku gật đầu. thì mới đây chị còn mà. harumi mở to mắt ngạc nhiên. thật không hả? chị kể với ai đâu, chỉ kể riêng cho harumi thôi. bản nãy em thấy chị khóc đúng không? nói rồi, masuzuko lại ngấn ngấn nước. chuyện của chị suzuko quả thật gây sốc cho harumi. việc chị suzuko yêu huấn luyện viên đấu kiếm và tính đến chuyện hôn sự có làm harumi bất ngờ nhưng sốc hơn là người đó hiện không còn sống nữa, biết trước như vậy nhưng chị Shizuko vẫn phân đấu tham dự thế vận hội. Harumi nói, nếu là mình thì e rằng không thể. Người mình yêu mắc căn bệnh vô phương cứu chữa cơ mà, với tâm trạng như thế, em nghĩ không thể nào tập trung cho thể thao được. Tại Harumi chưa biết về anh chị thôi. Chị Shizuko nói với vẻ mặt và giọng nói ôn tồn. Chị nghĩ anh ấy biết cuộc sống của mình không còn lâu nữa, chính vì thế, anh ấy đã dành thời gian ít ỏi còn lại để cầu nguyện cho chị, cầu cho ước mơ của chị và anh ấy thành hiện thực. Sau khi hiểu được điều đó, chị không còn băn khoăn gì nữa. Chị Suzu bảo chính tiệm tạp hóa Namia đã tháo gỡ những băn khoăn ấy cho chị. Ông ấy giỏi lắm, không có nói bóng gió hay vòng vò gì hết. Chị không bị mắng dối xả cơ, nhưng nhờ thế mà chị tỉnh ngộ, không còn tự lừa phỉnh mình nữa. Vậy nên chị mới có thể giúp hết sức cho một đấu kiếm. Ừ. Harumi nhìn cánh cửa cuốn đã cũ của tiệm tạp hóa Namia. Lòng dế lên cảm giác kỳ lạ Nhìn thế nào đi nữa Cũng không thể nghĩ có người đang sống ở đây Chị cũng nghĩ thế Shizuku nói Nhưng mà thật đấy Có thể bình thường không có ai sống ở đây Nhưng đến đêm sẽ có người tớ lấy thư Nếu viết thư hồi âm Họ sẽ để thư vào hộp nhận giữa trước khi trời sáng ừ. Harumi thắc mắc Sao họ phải cất công làm vậy Nhưng chị Shizuku đã nói thì chắc là thật rồi Sau tối hôm ấy Harumi không thể không nghĩ về tiệm tạp hóa Nam Nii lý do thì không ngoài gì khác, Harumi cũng có nỗi chăn trở không thể chia sẻ cùng ai. Nỗi chăn trở này, nói ngắn gọn thì liên quan tới tiền. Tuy chưa bao giờ nghe trực tiếp bà Hisayu nói, nhưng có thể thấy tình hình kinh tế của gia đình Tamura khá bi đát. Nếu ví với con thuyền, thì là con thuyền sắp chìm. Mọi người đang cố dùng xô tát nước tràn trong khoang. Đương nhiên, tình trạng này không kéo dài được lâu. Gia đình Tamura vốn rất giàu có, họ sở hữu khá nhiều đất đai trong vùng, song phần lớn số đất đã mất khỏi tay họ mấy năm gần đây. Chỉ có một lý do là để trang trải nợ đần cho ông con rể. Việc này xong xuôi rồi nên gia đình của con gái mới rời đi, nhờ đó Harumi được đón về. Nhưng khó khăn của gia đình Tamura không dừng lại ở đó. Cuối năm ngoái, ông Tamura bị đột quỵ, di chứng của lần ấy khiến ông bị liệt nửa người. Trước tình hình đó, Harumi lên Tokyo làm việc, đương nhiên là cô nghĩ mình phải giúp đỡ gia đình Tamura. Có điều. Phần lớn tiền lương chỉ đủ chi trả cho cuộc sống của chính cô, nên việc hỗ trợ cho gia đình Tamura vẫn chỉ là giấc mơ. Đúng lúc đang dây dứt về việc ấy, thì cô biết tới nghề tiếp viên. Ngược lại, nếu không phải thời điểm ấy, thì chưa chắc cô đã muốn làm thử. Nói thật là cô từng có định kiến với công việc tiếp khách, nhưng giờ thì khác. Để trả ơn gia đình Tamura, cô nghĩ mình nên bỏ việc công ty và chuyên tâm vào nghề tiếp viên. Ngồi trước bàn học dùng từ thời cấp 2, Harumi nghĩ ngợi, Nhờ tư vấn chuyện này thì giờ hơi quá, sẽ làm khó người tư vấn mất. Nhưng chuyện của chị Shijuku chắc chắn cũng rất nan giải. Thế mà tiệm tạp hóa Nam mi đã giải quyết rất tuyệt. Nếu vậy thì với chuyện của mình, chắc tiệm cũng sẽ có lời giải nào đó. Trần trừ cũng không giải quyết được gì, cứ viết xem sao. Và Harumi đã viết bức thư nhờ tư vấn. Nhưng lúc chuẩn bị cho bức thư vào khe nhận thư của tiệm tạp hóa Nam mi cô chợt thấy hơi bất an. Liệu cô có nhận được thư hồi âm không nhỉ? Theo lời chị Shizuko, thì chị nhận được thư hồi âm từ năm ngoái rồi. giờ chẳng còn ai ở đây, rất có thể thư của Harumi sẽ nằm lại trong căn nhà bỏ hoang này. thôi kệ đi, Harumi nghĩ và cho thư vào khe. thư không để tên, lỡ người khác đọc cũng chẳng biết của ai. nhưng sáng hôm sau cô đến thì thấy có một phong bì trong hộp nhận sữa. không có thì lo, nhưng khi thực sự cầm bức thư trên tay, cô lại có cảm giác thật khó tin. đọc xong bức thư, cô thấy đúng như chị Shizuko nói. Câu trả lời rất thẳng thắn, chẳng hề trao chút từ ngữ, bỏ hết mọi khách khí lẫn lễ nghi, thậm chí còn có cảm giác như bên kia cố tình khiêu khích để mình nổi cáo. Đó là kiểu của ông Namia. chị nghĩ ông ấy làm vậy để mình bộc lộ con người thật, từ đó tự tìm con đường đúng cho mình. Chị Shizuko đã nói vậy, kể cả thế thì bức thư vẫn quá bất lịch sự, chừa chị đã quy kết rằng quyết tâm của Harumi là do bị lưu mờ trước vẻ hào nhoáng của người tiếp viên. Harumi quyết định viết thư phản bác ngay lập tức. Cô viết rằng cô muốn bỏ việc công ty để chuyên tâm vào công việc tiếp viên, không phải vì muốn sống sung sướng, mà vì cô ước mơ một ngày nào đó có thể tự kinh doanh. Nhưng bức thư hồi âm của tiệm tạp hóa Namia càng khiến Harumi bực bội hơn. Tiệm ném thẳng câu hỏi thật ấy hả vào sự nghiêm túc của cô. Thậm chí tiệm còn viết một câu chẳng ăn nhập gì, rằng nếu muốn trả ơn người đã giúp đỡ mình thì còn có cách là lấy chồng và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Harumi thấy có lẽ là lỗi tại cô, cô đã giấu điều quan trọng nhất nên không truyền tải được hết cho phía bên kia. Vì lẽ đó, ở bức thư thứ 3, cô quyết định tiết lộ thêm về mình. Cô kể về hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của mình cũng như tình cảnh hiện tại của ân nhân cô. Cô cũng tiết lộ kế hoạch tương lai của mình. Lúc gửi bức thư đi, cô nửa chờ đợi, nửa lại lo sợ câu trả lời sắp tới của tiệm tạp hóa Nami-ia. Lúc cô về nhà thì bữa sáng đã chuẩn bị xong. Harumi ngồi vào bàn thấp ở phòng kiểu nhật và dùng bữa ông Tamura đang nằm ở phòng bên bà Hizeio dùng thia để bón cháo và dùng một cái bình có vòi dài để cho ông uống chả nguội nhìn cảnh đó cô lại thấy sốt ruột mình phải làm gì đó mình phải giúp họ ăn sáng xong cô về ngay phòng lấy phong bì thư trong túi ra ngồi vào ghế cô mở bức thư vẫn là những dòng chữ không mấy nắn nót như mọi khi nhưng nội dung thì khác hẳn các bức thư trước đó Người chó nhỏ lạc lối, bác đã đọc bức thư thứ ba của cháu. Bác hiểu cháu đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, thực sự muốn trả ơn người đã giúp đỡ mình. Vì vậy, bác có vài câu hỏi dành cho cháu. Người đã đặt vấn đề hợp đồng tình nhân với cháu, có thực sự đáng tin cậy không? Cháu nói người đó từng tham gia vào việc mở nhà hàng, nhưng cháu đã bao giờ hỏi cụ thể là nhà hàng thế nào? Anh ta tham gia vào việc gì chưa? Nếu anh ta có thể dẫn cháu tới xem nhà hàng anh ta có tham gia đó, cháu hãy đến ngoài giờ làm việc và nói chuyện với các nhân viên ở đó. Có gì đảm bảo rằng khi cháu kinh doanh, người đó sẽ hợp tác với cháu không? Giả sử quan hệ nhân tình của cháu bị vợ người đó phát hiện, anh ta có giữ lời hứa không? Cháu có ý định duy trì mãi mối quan hệ với người đó không? Nếu cháu có người yêu thì sao? Để có tiềm lực kinh tế dư giả, cháu muốn theo đuổi tiếp viên, sau này mở được cửa hàng riêng, nhưng vẫn có cách khác để có được tiềm lực kinh tế cơ mà. Hay là cháu có lý do gì khác bắt buộc phải làm nghề tiếp viên? Giả sử ngoài tiếp viên ra, Có cách khác giúp cháu có đủ tiềm lực kinh tế và tiệm tạp hóa Nam Nghĩa sẽ chỉ cho cháu cách đó thì cháu có chịu tuân theo mọi chỉ dẫn của tiệm tạp hóa Nam Nghĩa không? Chỉ dẫn ấy có thể có những điều như bỏ công việc tiếp viên, không làm tình nhân của người đàn ông lạ. Cháu hãy trả lời các câu hỏi trên và gửi lại cho bác, tùy thuộc vào câu trả lời của cháu mà bác sẽ giúp cháu thực hiện ước mơ. Có thể cháu thấy chuyện này thật khó tin nhưng bác không hề có ý định lừa cháu. Thứ nhất là bác chẳng được lợi gì khi lừa cháu cả Hãy tin bác Nhưng bác lưu ý cháu một điều Bác chỉ có thể trao đổi thư với cháu đến ngày 13 tháng 9 Sau đó không thể liên lạc được nữa Mong cháu hãy suy nghĩ cho kỹ Tiệm tập hóa Nami -ia. Sau khi tiễn nhóm khách thứ ba Harumi bị Maya kéo tới phòng vệ sinh Dành cho nhân viên Maya hơn Harumi 4 tuổi Vừa vào phòng vệ sinh Maya lập tức túm tóc Harumi Này, đừng cậy trẻ mà húng lên nhá Nhăn mặt vì đau Harumi hỏi lại Chị nói gì thế? Nói gì à? Ý tôi là đừng có liếc mắt đưa tình với khách của người khác đó Maya nhếch cặp môi đánh son đỏ rực lên với ai cơ ạ? Em không biết ai cả Đừng có giả vờ giả vịt Cô trả ra chiều thân thiết với bố Sato có gì Bố Sato là khách tôi kéo sang từ tiệm ngày xưa đấy Sato? liếc mắt với cái lao béo bịch ấy ư Chị đùa à? Ông ấy bắt chuyện nên em trả lời thôi Nói điều, chính cô đã vẻ vãn ông ấy Là tiếp viên đương nhiên phải tỏ ra thân thiện rồi Không nói nhiều Maya thả tay túm tóc ra Đồng thời đấm vào ngực Harumi Lưng Harumi đập vào tường Lần tới có làm thế thì đừng trách, nhớ đấy Maya thở hát ra đằng mũi Xong liền đi ra khỏi phòng vệ sinh Harumi nhìn vào gương Tóc cô đang rối bù Cô lấy tay sửa lại tóc Và cố đưa vẻ mặt khó chịu tươi tỉnh lại như cũ Không thể nhụt trí Chỉ vì mấy chuyện thế này Ra khỏi phòng vệ sinh Cô được bảo tới chỗ khách mới Đó là một bàn có ba khách trông có vẻ hào phóng. "Ồ, oh, lại có cô em trẻ chung tới này." Cá đồ hỏi ngẩng lên nhìn Harumi, nở nụ cười râm đáng. "Em là Harumi, rất hân hạnh được đón tiếp các anh." Cô nhìn gã đàn ông và ngồi xuống bên cạnh. Chỉ tiếp viên đến trước miệng cười giả lả nhưng không quên liếc ánh mắt sắc lạnh về phía cô. Harumi cũng từng bị chị này nhắc nhở là đừng tỏ ra nổi bật quá, mặc kệ chị ta, làm công việc này mà không được lòng khách thì có ý nghĩa gì nữa. Lát sau Tomiyoki Shinji xuất hiện một mình, anh mặc bộ vest màu xám, thắt cà vạt đỏ, bụng chưa bị vệ khiến không ai nghĩ anh đã 46 tuổi. Đương nhiên, Harumi được gọi đến bàn của anh. Ở Osaka có quán bar này sang trọng lắm. Nhớp mồm ngụm whisky đá pha thêm nước, Tomiyoka thấp giọng, quán đó mở cửa đến 5 giờ sáng, có đủ mọi loại rượu trên thế giới. Hôm nay quán nhập trứng cá tầm hảo hạng về nên họ bảo anh đến, làm xong đi được không? Harumi rất muốn đi, Xong cô chắp hai tay trước mặt. Em xin lỗi, ngày mai em không thể đi làm muộn được. Tomioka nhăn mặt, buông tiếng thở dài. Thế nên anh mới bảo em mau bỏ việc đi. Mà đó là công ty gì nhỉ? Công ty sản xuất văn phòng phẩm. Em làm gì ở đó? Chắc chỉ mấy việc văn phòng thôi chứ gì? Vâng, Harumi gật đầu. Thật ra còn không được làm việc văn phòng cơ, chỉ là tạp vụ. Em định xấu xa với đồng lương chết đói đó? Tuổi trẻ chỉ đến một lần thôi, phải sử dụng thời gian hiệu quả. Vì cả ước mơ của em nữa Vâng Harumi gật đầu lần nữa rồi nhìn Tomioka Nhắc mới nhớ Lần trước anh bảo sẽ dẫn em tới nhà hàng ở Ginja nhỉ Nhà hàng mà hồi mở Anh giúp chuẩn bị nhiều thứ ấy À nhà hàng đó hả Ừ lúc nào cũng được Em muốn đến lúc nào Tomioka nhòi người tới Nếu được anh dẫn em tới ngoài giờ mở cửa nhé Ngoài giờ mở cửa Vâng em muốn nói chuyện với nhân viên ở đó Em cũng muốn xem công việc đằng sau một nhà hàng là như thế nào Ngày lập tức Mặt Tomioka xa sầm lại Việc đó thì... Không được ạ Anh là người luôn tách bạch chuyện công tư Cậy là chỗ thân thiết mà cho người ngoài xem chuyện bếp núc Thì nhân viên họ không thích đâu À ra vậy em hiểu rồi Em xin lỗi vì làm khó anh Harumi cúi đầu Ừ nhưng đến với tư cách là khách thì không vấn đề gì Mấy hôm nữa đi nhé Mặt Tomioka dạng giữa trở lại Đêm hôm ấy hơn 3 giờ sáng Harumi mới về căn hộ ở Coenji, cô, cô được Tomioka đưa về bằng taxi. Anh sẽ không bảo em cho anh vào nhà đâu. Ngồi trong xe, Tomioka nói lại một câu mọi khi. Em cứ suy nghĩ về việc đó đi nhé. Là chuyện hợp đồng tình nhân, Harumi cười lấp lửng. Vừa vào nhà, Harumi uống ngay một cốc nước. Một tuần cô đi làm ở quán bốn buổi, thường là giờ này cô mới về đến nhà. Thành thử ra, cô chỉ đi nhà tắm công cộng được ba lần mỗi tuần. Cô tẩy trang. Rửa mặt rồi mò sổ tay kiểm tra lịch ngày mai. Sáng mai có cuộc họp nên cô phải đến sớm phút để chuẩn bị trà nước. Vậy là cô chỉ có thể ngủ chừng tiếng. Cô nhét sổ tay vào túi, tiện thể lấy một phong bì thư ra, cô mở bức thư rồi thở dài. Cô đã đọc nó không biết bao nhiêu lần, nên giờ nội dung ở cả trong đầu, nhưng mỗi ngày cô đều xem lại. Đó là bức thư thứ của tiệm tạp hóa Nam Người đặt vấn đề hợp đồng tình nhân với cháu có thực sự đáng tin cậy không? đây là câu hỏi mà bản thân Harumi vẫn canh cánh trong lòng. Tuy nghi ngờ nhưng cô cố không nghĩ đến nó. Nếu những lời của Tomioka là dối trá, thì ước mơ của cô vẫn còn xa vời lắm. Nhưng bình tĩnh suy xét, thì câu hỏi của tiệm tạp hóa Nami-ia rất xác đáng. Giả sử Harumi trở thành tình nhân của Tomioka, trường hợp mối quan hệ đó bị vợ anh ta phát hiện, thì liệu anh ta có còn giúp đỡ Harumi không? hẳn ai cũng sẽ nghĩ là khó lắm. cả thái độ của Tomioka tối này nữa. Chuyện thách bạch công tư chẳng có gì lạ, nhưng chính Tomioka là người đề xuất muốn dẫn cô tới nhà hàng đó để cho cô xem công việc của anh cơ mà. Cô bắt đầu nghĩ có lẽ không thể trông cậy vào anh ta, nhưng nếu vậy thì cô phải làm sao đây? Harumi nhìn xuống bức thư. Giả sử ngoài nghề tiếp viên ra, có cách khác giúp cháu có đủ tiềm lực kinh tế và tiệm tạp hóa Nam sẽ chỉ cho cháu cách đó thì cháu có chịu tuân theo mọi chỉ dẫn của tiệm tạp hóa Nam không? Tùy thuộc vào câu trả lời của cháu Mà bác sẽ giúp cháu thực hiện ước mơ Cái gì thế này Cô không thể không nghi ngờ Chẳng khác gì lời lẽ của kẻ lừa đảo Đang dùng chiêu thức bất lương Bình thường thì cô sẽ quên bức thư đi ngay Nhưng người gửi lại là tiệm tập hóa Nam Mi -ia. Đó là người đã giải quyết băn khoăn của chị Shizuko Mà không, kể cả không phải vậy Thì qua các trao đổi trước đó Harumi cảm giác người này rất đáng tin Cái kiểu không bóng gió xa xôi Cứ nói thẳng tuệt chẳng cần giữ ý tư ấy khiến cô có cảm giác người đó thần vụng về nhưng rất chân thành. đúng như trong thư viết tiệm chẳng có lợi gì khi lừa Harumi nói vậy chứ cô cũng không thể tin ngay nếu có cách gì đó nhất định thành công thì trên đời này chẳng ai phải vất vả cả chủ tiệm tạp hóa Namia không thành đại gia mới là lạ, lạ vì hết kỳ nghỉ lễ Obon nên Harumi quay về Tokyo mà không hồi âm lá thư này cô lại tiếp tục với công việc tiếp viên trở về với cuộc sống hai mặt vừa làm nhân viên văn phòng vừa làm tiếp viên thành thật mà nói thì đó là chuỗi ngày lao lực cứ độ ba ngày là cô lại nghĩ tới chuyện nghỉ việc ở công ty. Còn một việc khác nữa khiến Harumi phải bận tâm. Cô nhìn vào cuốn lịch bàn, hôm nay là thứ tư ngày mười tháng chín. Việc trao đổi thư chỉ diễn ra đến ngày mười ba tháng chín. Sau ngày đó thì không thể liên lạc được. Thứ bảy tuần này là ngày mười ba. Tại sao lại chỉ đến ngày đó? Hết ngày đó tiệm sẽ dừng tư vấn chăng? Cô nghĩ có lẽ mình cứ tiếp tục câu chuyện. Trước mắt cô sẽ bảo tiệm nói chi tiết hơn. Nghe xong, cô mới quyết định có thực hiện hay không, không nhất thiết phải làm theo chỉ vì đã hứa. Giả sử Harumi không giữ lời, vẫn tiếp tục làm tiếp viên thì chưa chắc tiệm đã biết. Trước khi đi ngủ, Harumi soi gương và phát hiện ra bên cạnh môi nổi mụn. Gần đây cô thường xuyên thiếu ngủ, cô tự nhủ khi nào nghỉ việc công ty, cô sẽ ngủ đến tận trưa. Thứ sáu ngày 12, xong việc công ty, cô về nhà ông bà Tamura, hôm đó cô sinh nghỉ ở câu lạc bộ Shinjuku chưa đầy một tháng sau kỳ nghỉ Uppon, mà Harumi lại về khiến ông bà Tamura có vẻ bất ngờ. Dĩ nhiên là họ thấy vui. Lần trước về, cô không nói chuyện được nhiều. Nên hôm nay trong lúc ăn tối, cô kể sơ qua về tình hình của mình. Đương nhiên, cô không nói cho ông bà biết chuyện mình làm tiếp viên. Cháu trả được tiền thuê nhà, tiền nước các thứ chứ. Không đủ thì cứ nói với ta, đừng ngại. Ông Tamaru khó nhọc nói. Chuyện chi tiêu trong nhà ông giao cả cho bà Hizaiyo. Nên bản thân ông không biết tình hình tài chính của gia đình. Không sao đâu ạ, chịu khó tàn tiện thì cũng đủ. Với lại, cháu bận đến nỗi chẳng có thời gian đi chơi, nên cũng không tiêu gì đến tiền. Harumi đáp, đúng là cô không có thời gian để chơi thật. Ăn xong, cô đi tắm. Cô ngưng nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ lưới của nhà tắm. Trăng tròn vòng vặc, Mai có lẽ trời vẫn nắng. Không biết tiệm sẽ trả lời thư cô như thế nào. Thật ra trên đường về nhà Tamura, cô có tải qua tiệm tạp hóa Namia. Cô đã gửi bức thư đại ý rằng không phải là cô muốn làm nghề tiếp viên. Nếu có cách gì đó để thực hiện ước mơ thì cô sẽ không làm tình nhân, sẽ bỏ nghề tiếp viên và tin tưởng tiệm tuyệt đối. Mai là ngày 13, dù thư hồi âm thế nào thì đây cũng sẽ là lần cuối. Cô sẽ nghĩ tiếp sau khi đọc thư hồi âm. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trước 7 giờ sáng. Nói đúng hơn là cô ở ngoài ngồi dậy vì không ngủ được sâu, cứ chập trà chập chờn Bà Hi-seo cũng đã dậy và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. có mùi thối bay ra từ phòng kiểu nhật. chắc là mới vệ sinh cho ông xong. ông không thể tự đi vào nhà vệ sinh được. harumi bảo cô ra ngoài hít không khí buổi sáng rồi rời nhà. cô leo lên xe đạp đi theo cung đường giống như hồi nghỉ lễ opon. cô đến trước tiệm tạp hóa namia. cửa tiệm nhúm không khí xa xưa ấy nón như thể đang đợi harumi tới. cô đi vào lối đi bên cạnh. cô mở hộp nhận sữa cạnh cửa ra, thì thấy có một phong bì thư trong đó. Hy vọng xe lẫn bất an, tò mò xe lẫn nghi ngờ, những cảm xúc ấy xâm chiếm cô. Cô với tay lấy bức thư trong lúc chưa thể sắp xếp lại tâm trạng mình. Cô không thể đợi từ lúc về nhà. Lúc đi ngang qua công viên, cô dừng xe. Cô đưa mắt kiểm tra xung quanh không có người, rồi mở bức thư khi vẫn ngồi trên xe đạp. Người chó nhỏ lạc lối. Bác đã đọc thư của cháu. Bác thấy nhẹ người khi cháu đã tin tưởng tiệm tập hóa Nam Ni Về phần bác, bác không biết cháu có nói thật hay không bởi có khi cháu viết thế chỉ vì muốn biết câu trả lời của bác nhưng mà thôi cứ coi như là cháu tin tưởng bác đi cháu cần làm gì để biến ước mơ thành hiện thực à là phải học và dành dụng tiền năm năm tới đây cháu hãy học hết mọi thứ về kinh tế cụ thể là về giao dịch chứng khoán và mua bán bất động sản để học những thứ đó bác nghĩ cháu sẽ buộc phải nghỉ công việc ban ngày trong thời gian đó cháu vẫn có thể tiếp tục làm tiếp viên việc dành dụng tiền là để mua bất động sản cháu hãy cố gắng mua ở khu gần trung tâm mua đất trung cư Hay nhà nguyên căn đều được, nhà cũ hay nhỏ không thành vấn đề. Hãy cố gắng mua trước năm 1985. Có điều, số bất động sản này không phải để cháu sống. Sau năm 1986, nền kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng bất ngờ, giá bất động sản kiểu gì cũng tăng. Khi đó, cháu hãy bán ngay số bất động sản đã mua và mua tiếp loại giá cao hơn. Số bất động sản đó chắc chắn sẽ lại tăng giá. Số tiền kiếm được sau khi mua đi bán lại bất động sản, cháu hãy đầu tư vào chứng khoán. Để chuẩn bị cho ngày đó, cháu cần có kiến thức về giao dịch chứng khoán. Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 1989, cháu có mua mã chứng khoán nào đi nữa cũng không lo bị lỗ đâu. Thẻ hội viên Sơn Gôn cũng là một kênh đầu tư triển vọng, mùa càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cháu chỉ kiếm được bằng cách đầu tư này trong khoảng từ năm 1988 đến năm 1989 mà thôi. Đến năm 1990, tình hình sẽ bất ngờ thay đổi. Vì vậy, hãy rút hết các khoản đầu tư ra, dù giá có vẻ vẫn lên tiếp. Đó là khúc ngọt quyết định kẻ thành người bại Hãy tin và làm theo lời bác Sau thời gian đó Kinh tế Nhật sẽ suy thoái Đừng nghĩ tới chuyện đầu tư gì cả Vì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu Kể từ đó về sau chỉ có cách nỗ lực kiếm tiền bằng công việc gì đó thôi Hẳn là cháu đang thắc mắc Sao bác có thể khẳng định như đinh đóng cổ chuyện của mấy năm tới Lại còn dự đoán cả tương lai Nền kinh tế Nhật Bản nữa Tiếc là bác không thể giải thích cho cháu được Bác mà giải thích thì cháu sẽ không tin bác nữa Vì vậy, cháu hãy coi đây như một quẻ bói chắc chắn trúng Tiện đây, bác cũng dự đoán thêm một chút về tương lai Tùy bác viết rằng nền kinh tế Nhật sẽ suy thoái Nhưng không hẳn là không có hy vọng Thập niên 90 cũng là thời gian cho những cơ hội làm ăn mới Máy tính sẽ phổ biến khắp thế giới sẽ tới thời kỳ mỗi nhà, à không, mỗi người có một chiếc máy tính Các máy tính sẽ được kết nối với nhau Mọi người trên thế giới sẽ chia sẻ thông tin cho nhau Xa hơn nữa, mọi người sẽ có những chiếc điện thoại có thể mang theo mình những chiếc điện thoại đó cũng sẽ kết nối với mạng máy tính tóm lại việc sớm tham gia ngành kinh doanh sử dụng mạng lưới đó sẽ là điều kiện để đi tới thành công chẳng hạn như sử dụng mạng lưới đó để quảng cáo cho mặt hàng của công ty hoặc bán hàng đảm bảo là có triển vọng tin hay không là tùy cháu nhưng bác mong cháu đừng quên như lúc đầu bác đã viết bác chẳng được lợi gì khi lừa cháu đây là bức thư bác viết sau khi suy nghĩ nghiêm túc xem con đường nào là tốt nhất cho cuộc đời cháu thực sự bác muốn giúp cháu nhiều hơn nữa Nhưng không còn thời gian, có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng, bác cũng không thể nhận thêm thư của cháu. Tin hay không là tùy cháu, nhưng hãy tin bác, bác cầu mong cháu sẽ tin bác. Tiệm tạp hóa Namia. Đọc xong bức thư, Harumi bần thần cả người, nội dung bức thư khiến cô sực sốt. Đây chẳng khác gì bức thư tiên tri, chưa kể còn rất chắc chắn nữa. Ở thời điểm năm 1980, nền kinh tế Nhật không thể nói là tốt đẹp. Thiệt hại sau khủng hoảng dầu mỏ vẫn còn, sinh viên tốt nghiệp đại học cũng không dễ kiếm được việc nhưng chỉ mấy năm tới thôi nền kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng chưa từng có, không thể tin nổi, chỉ có thể nghĩ rằng cô đang bị treo. nhưng đúng như trong thư viết, tiệm tập hóa Namia chẳng được lợi gì khi viết ra chuyện này để lừa Harumi. Vậy những gì viết trong này là thật ư? Sao tiệm tập hóa Namia có thể tiên đoán được chuyện đó? Không chỉ tiên đoán về kinh tế Nhật Bản, bức thư còn tiên đoán cả về khoa học kỹ thuật trong tương lai mà không khẳng định chắc chắn, chứ không phải là tiên đoán nữa, cảm giác như tiệm đang viết chuyện đã được định đoạt trước. Mạng, máy tính, điện thoại có khả năng mang theo người Toàn những chuyện cô không có chút ý niệm nào Còn khoảng 20 năm nữa là sang thế kỷ 21 Chẳng có gì lạ khi nhiều kỹ thuật trong mơ sẽ trở thành hiện thực Mặc dù vậy, Harumi vẫn nghĩ Những thứ viết trong thư chỉ có trong phim hoạt hình hay tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Harumi nghĩ ngợi suốt cả một ngày Tối đến, cô ngồi trước bàn học Cô lấy giấy ra và bắt đầu viết thư Tất nhiên là thư gửi tiệm tạp hóa Namia Tiệm nói là không thể trao đổi thư nữa nhưng giờ vẫn là ngày 13 biết đâu vẫn còn cơ hội trước không giờ cô hỏi là dựa vào đâu mà tiệm có những lời tiên đoán đó dù có thể là chuyện khó tin cô vẫn muốn biết nghe xong cô sẽ quyết định con đường của mình gần 11 giờ tối cô lặng lẽ rời nhà cô đạp xe hướng về phía tiệm tạp hóa Nam -Mia. lúc đến trước tiệm Harumi kiểm tra đồng hồ 11 giờ 5 phút vẫn còn kịp nghĩ vậy cô lại gần tiệm nhưng ở giây tiếp theo cô khựng lại bởi khoảnh khắc nhìn căn nhà ấy cô cảm giác như mọi thứ đã kết thúc bầu không khí kỳ lạ bao trùm căn nhà trước đây đã biến mất trước mặt cô chỉ là một tiệm bình thường đã đóng cửa cô không thể giải thích tại sao mình có cảm giác ấy chỉ là Harumi tin chắc như vậy cô không thể nhét bức thư vào khe nhận thư Harumi đạp xe về nhà cô biết mình đã quyết định đúng là khoảng bốn tháng sau đó vào dịp tết Harumi về thăm nhà và cùng chị Shizuko đi lễ đồng năm tại một ngôi đền gần nhà chị Suzuku đã xin được việc Từ mùa xuân sẽ vào làm tại một siêu thị lớn. Đương nhiên là công ty đó không có đội đấu kiếm. Chị bảo có lẽ chị sẽ không thi đấu nữa. Harumi bảo vậy thì phi quá. Nhưng chị Shizuku mỉm cười, lắc đầu. Với đấu kiếm như vậy là chị hài lòng rồi. Chị đã dốc hết sức vì thế vận hội ở Moscow. Trên thiên đường, có lẽ anh ấy sẽ tha thứ cho chị. Nói rồi, chị ngước nhìn bầu trời. Giờ chị sẽ tính chuyện sắp tới. Đầu tiên là phải cố gắng làm việc chăm chỉ. Sau đó thì tìm một người tốt. Một người tốt? Ừ Phải lấy chồng và sinh ra đứa con khỏe mạnh chứ Shizuku mỉm cười tinh nghịch Mũi chun lại Mặt chị không hề có vẻ gì là u buồn Của người mất người yêu một năm trước Harumi thấy không phục sự mạnh mẽ của chị Trên đường về nhà Chị Shizuku bảo À phải rồi, như thế sực nhớ ra điều gì Em còn nhớ chuyện hồi hè chị kể với em không Chuyện tiệm tập hóa kỳ lạ Chuyên giải đáp thắc mắc ấy Em nhớ, tiệm tập hóa Namia phải không ạ Harumi đáp Lòng thấy hơi buồn trồn Cô không kể với Shizuku chuyện mình gửi thư nhờ tư vấn Tiệm đó giờ đóng cửa hẳn rồi Nghe nói ông chủ tiệm đã mất Thấy có người đứng chụp ảnh trước tiệm Chị đến hỏi thử thì hóa ra đó là con trai ông ấy vậy à bao giờ vậy ạ? Chị gặp anh con trai là hồi tháng 10 Anh ấy bảo là ông mất tháng trước Harumi nín thở Vậy là ông ấy mất tháng 9 Đúng rồi, ngày bao nhiêu tháng 9 ạ? Cái đó thì chị không hỏi Sao hả em? Dạ không, em hỏi vậy thôi Ông ấy nghỉ bán hàng là vì không được khỏe Nhưng vẫn nhận tư vấn Người nhờ tư vấn cuối cùng chắc là chị rồi Nghĩ thế tự nhiên chị thấy rưng rưng Shizuku hổ hởi nói Harumi cố kiểm chế để không bật ra Không đâu, em mới là người cuối cùng Rồi cô hình dung có lẽ Ông chủ tiệm mất vào ngày 13 tháng 9 Ông biết mình chỉ sống đến ngày 13 Nên mới viết việc trao đổi thư Chỉ có thể kéo dài tới ngày đó Nếu vậy thì ông chủ tiệm có khả năng tiên tri Thật đáng kinh ngạc Có thể đoán trước được cả cái chết của mình Không thể nào, nghĩ vậy Nhưng cô cũng mơ mộng rằng biết đâu đó, biết đâu nội dung bức thư đó lại đúng. Tháng 12 năm 1988 tại căn phòng có trang trí tranh sơn dầu, Harumi chuẩn bị ký một hợp đồng. Đó là hợp đồng mua bán bất động sản. Công việc cô đã làm nhiều lần suốt mấy năm nay. Chuyện giao dịch bằng đơn vị chục triệu yên chẳng còn lạ nữa. Chưa kể căn nhà lần này giá cũng không cao. Dẫu vậy cô vẫn có cảm giác căng thẳng chưa từng có mức độ tình cảm cô dành cho căn nhà này hoàn toàn khác với căn nhà trước đó nếu không có gì phản đối mời chị ký và đóng dấu vào hồ sơ này nam nhân viên của công ty bất động sản mặc bộ vest có giá chắc chắn không dưới hai trăm ngàn yên hướng khuôn mặt với làn da nâu no, chắc chắn là nhuộm ở spa về phía Harumi họ đang dùng nhờ một phòng của chi nhánh ngân hàng mà công ty Harumi thường giao dịch tại Shinjuku ngoài gã là môi giới Còn có bên bán là bà Tamura Hizeo của con gái Kuzuka Kimiko và chồng của Kimiko là Shigekazu. Nghe nói Kimiko đã bước sang tuổi 50 từ năm ngoái, tóc cũng đã chớm bạc. Harumi lần lượt nhìn từng gương mặt bên bán, bà Hizeo và Kimiko đang cúi đầu. Shigekazu thì ngoảnh sang chỗ khác với vẻ khó chịu, đúng là chẳng đáng mặt đàn ông. Harumi nhủ thầm, không thích thì cứ lượm đi xem nào. Harumi lấy cây bút từ túi sách ra, cô bảo không vấn đề gì, rồi ký tên và đóng dấu. Cảm ơn chị. Vậy là thỏa thuận đã xong, hợp đồng đã được ký kết. Gã trai cao giọng tuyên bố rồi thu dọn hồ sơ. Tuy không phải thương vụ lớn nhưng trông gã có vẻ mãn nguyện vì kiếm được khoản tiền hoa hồng tương xứng. Hai bên nhận hồ sơ xong, Shige Karu đứng lên trước tiên, còn Kimiko thì vẫn ngồi cúi mặt nhìn xuống dưới. Harumi chè bàn tay phải ra trước mặt Kimiko. Kimiko giật mình ngẩng lên. Bắt tay vì ký xong hợp đồng, Harumi nói: "A, ừ." Kimiko bắt tay Harumi. "À, tôi xin lỗi nhé." "Tại sao phải xin lỗi ạ?" Harumi cười. "Thế này chẳng phải tốt sao, đẹp cho cả đôi bên." "Ờ thì đúng là như vậy." Kimiko không định nhìn Harumi. "Này, Shigekaru nói. Làm cái gì thế, đi thôi." Vâng. Kimiko gật đầu rồi nhìn sang mẹ ngồi bên cạnh, vẻ mặt thoáng bối rối để em đưa bác về Harumi nói từ xưa Harumi đã gọi bà Hisae Iko là bác cứ để em lo thế hả? vậy nhờ em nhé mẹ à để cô ấy đưa mẹ về nhé mẹ thì sao cũng được bà Hisae u khẽ đáp vâng vậy nhờ Harumi nhé Harumi chưa kịp đáp vâng thì Shige Kazu đã ra khỏi phòng Kimiko khẽ chào với vẻ ánh náy rồi bước ra theo chồng ra khỏi ngân hàng Harumi đưa bà Hisae Iko lên chiếc bmw đỗ gần đó rồi đi về nhà bà. Nói chính xác thì không còn là nhà của bà Hiseo nữa, căn nhà của gia đình Tamura giờ đã thuộc về Harumi, hợp đồng ký nẫy chính là hợp đồng mua bán căn nhà này. Ông Tamura mất vào mùa xuân năm ngoái do tuổi cao sức yếu, lúc lầm chung ông tiểu luôn ở trong chăn, khoảnh khắc ấy đã đánh hồi chuông chấm dứt tháng ngày bệnh dài đằng đẵng của bà Hiseyo. Từ khi biết ông không còn sống được bao lâu nữa, có một điều khiến Harumi bận tâm đó là chuyện tài sản thừa kế cụ thể là căn nhà của ông bà mặc dù trước kia là gia đình tư sản nhưng giờ tài sản của họ chẳng còn gì ngoài căn nhà này hai ba năm trở lại đây giá bất động sản liên tục tăng tuy ở vị trí không được thuận tiện lắm do cách tokyo chừng hai tiếng đi tàu điện nhưng giá trị tài sản không phải là thấp vợ chồng cô con gái nhất là anh chồng shije thế nào cũng để mắt tới anh ta vẫn chứng nào tật ấy tham gia vào các dự án mở ám song Harumi chưa bao giờ nghe chuyện anh ta thành công. đúng như dự đoán, sau khi ông mất được bốn mười chín ngày, Kimiko đã liên lạc với bà Hisayo. Kimiko nói muốn bàn với mẹ chuyện thừa kế tài sản. đề xuất của Kimiko như sau: vì tài sản chỉ có mỗi căn nhà nên sẽ chia đôi, bà Hisayo và Kimiko mỗi người một nửa. nhưng vì không thể chia căn nhà được nên sẽ sang tên căn nhà cho Kimiko. sau đó nhờ bên nhà đất định giá, Kimiko sẽ trả bà Hisayo một nửa số tiền được định giá. Tất nhiên, bà vẫn có thể tiếp tục sống tại căn nhà, có điều bà sẽ phải trả tiền thuê, Kimiko sẽ trừ tiền thuê nhà vào số tiền mua nhà phải trả cho bà Hideo. Về mặt pháp luật thì cách này có vẻ hợp lý và công bằng, nhưng ngay khi nghe bà Hideo kể lại, Harumi cảm thấy có gì đó không ổn, nói tóm lại, quyền lợi liên quan đến căn nhà sẽ chuyển sang hết cho Kimiko và bà Hideo sẽ không nhận được một xu từ con gái. Kimiko có thể bán căn nhà bất cứ lúc nào. Kể cả có người sống ở đó thì cũng chỉ là mẹ mình, không khó để đuổi đi. Nếu đuổi mẹ đi, Kimiko sẽ phải trả bà Hiseio số tiền mua nhà còn lại. Nhưng chắc Kimiko đã tính toán rằng nếu trả góp thì sẽ không bị đòi. Harumi không muốn nghĩ chính cô con cái ruột, lại cư xử quá đáng như vậy. Chắc chắn Shige Karu đã đứng sau giật dây. Vì vậy, Harumi đề xuất với bà Hiseio cứ để Kimiko cùng đứng tên căn nhà, rồi Harumi sẽ mua lại. Số tiền bán nhà sẽ chia đôi cho hai mẹ con, đương nhiên cô vẫn sẽ để bà Hizeo sống tại căn nhà đó. Khi bà Hizeo nói lại chuyện này với Kimiko, quả nhiên Shigekazu đã xen vào. Anh ta nói tại sao bà Hizeo không đồng ý với đề xuất của Kimiko, bà Hizeo đã đáp lại thế này. Mẹ thấy tốt nhất là để Harumi mua, xin các con hãy chiều theo ý mẹ. Shigekazu không nói gì được nữa, vốn dĩ anh ta chẳng có quyền xen vào chuyện này. Đưa bà Hizeo về nhà xong Harumi cũng nghỉ lại luôn Tuy nhiên, ngày mai cô phải rời đi sớm Công ty nghỉ thứ bảy Nhưng có việc quan trọng khác Cô phải tổ chức bữa tiệc trên du thuyền ở vịnh Tokyo Mai là Giáng sinh 200 vé đã bán hết vé khi vừa tung ra Nằm trên đệm Nhìn những vết ố trên trần nhà thân thuộc Cô không khỏi xúc động Cô vẫn chưa thể tin căn nhà này đã thuộc về cô Cảm giác lúc này thật khác với hồi cô mua căn chung cư đang ở Đương nhiên, cô không có ý định bán căn nhà này cho đến ngày bà Hizeo qua đời, nhưng cô vẫn muốn giữ lại căn nhà này dưới hình thức nào đó, coi như nhà ở quên chẳng hạn. Mọi việc đều tiến triển tốt, thuận lợi đến phát sợ, thậm chí cô có cảm giác như được phụ trợ. Tất cả bắt đầu từ bức thư ấy. Cô nhắm mắt, lập tức những nét chữ cá tính ấy lại hiện về. Bức thư kỳ lạ của tiện tập hóa Nami-ia. Dù thư viết toàn những chuyện khó tin, nhưng sau khi suy nghĩ, Harumi quyết định nghe theo. Cũng một phần vì cô không nghĩ ra được con đường nào khác. Bình tĩnh suy xét thì việc trông cậy vào Tomioka quả thật thấy rủi ro. Và lại, cô thấy học thêm kinh tế, cũng không buộc phí cho tương lai. Cô nghỉ công việc ban ngày ở công ty, đổi lại cô theo học một trường chuyên môn. Khi có thời gian, cô học về giao dịch chứng khoán và bất động sản, rồi lấy một vài chứng chỉ. Mặt khác, cô dồn sức vào công việc tiếp viên. Tuy nhiên, cô quyết định chỉ làm lâu nhất là 7 năm nữa, nhờ đặt ra thời hạn mà khả năng tập trung tăng hẳn lên. Một trong những điểm thú vị của nghề tiếp viên, là cứ cố gắng sẽ có ngày kết quả chẳng mấy chốc lượng khách quen của cô nhiều thêm doanh thu cũng đạt thứ hạng cao ở quán thì cô từ chối thỏa thuận làm tình nhân nên Tomioka không đến quán nữa nhưng phần hao hụt này nhanh chóng được bù đắp sau này cô mới biết chuyện Tomioka tham gia vào việc mở mấy nhà hàng thực chất là khoác lác anh ta chỉ tham gia tư vấn một chút gọi là tháng 7 năm 1985 Harumi tham gia cuộc chơi đầu tiên Cô dồn hết số tiền hơn 30 triệu yên dành dụng trong vài năm để mua một căn trung cư, một căn cũ ở khu Iosuya. Cô đã tính toán là dù thế nào cũng sẽ không mất giá. Khoảng hai tháng sau đó, kinh tế thế giới chứng kiến một cú sốc lớn. Do ảnh hưởng của thỏa ước Plaza mà giá đồng yên Nhật tăng mạnh, Harumi sợn hết gai ốc. nền kinh tế Nhật phụ thuộc vào các ngành xuất khẩu. Đồng yên mà tăng thì kinh tế Nhật sẽ rơi vào suy thoái. Lúc này, Harumi cũng đã bắt đầu giao dịch chứng khoán nền kinh tế trứng lại giá cổ phiếu sẽ giảm. Thế này là sao? Chẳng phải trái ngược hoàn toàn với lời tiên tri của tiệm tạp hóa ư? Nhưng tình hình không đi theo chiều hướng xấu, lo sợ nền kinh tế sẽ xấu đi, chính phủ vội ban hành chính sách lãi suất thấp, chính phủ còn tuyên bố sẽ đầu tư vào các dự án công cộng. Đến đầu mùa hè năm 1986, Harumi nhận được một cuộc điện thoại. Cô điện thoại từ công ty bất động sản mà Harumi đã mua căn chung cư. Họ hỏi không biết căn hộ giờ thế nào vì thấy cô chưa chuyển đi. Harumi còn đang ấp úng thì bên kia đã ngỏ ý rằng nếu cô muốn bán thì họ sẽ mua lại. Cô hiểu ra giá trị tài sản của căn hộ đang tăng. Cô nói không muốn bán rồi giập máy. Sau đó đến thẳng ngân hàng. Mục đích là để xác nhận xem cô có thể vay tối đa bao nhiêu nếu thế chấp căn hộ ở Oshuia. Cô đã kinh ngạc trước con số người phụ trách đưa ra vào hôm sau. Nó gấp rưỡi số tiền cô bỏ ra lúc mua. Cô đăng ký vay ngay, Song song với đó là đi tìm nhà ở khu Uesada, Có căn hộ khá vừa tiền nên cô mua luôn bằng tiền vay ngân hàng. Chẳng bao lâu sau, giá căn hộ đó cũng tăng, tăng đến mức cô có thể quên luôn chuyện lãi suất. Tiếp theo, cô lại thế chấp căn hộ này để vay tiền. Người bên ngân hàng gợi ý cô nên thành lập công ty, làm vậy có lợi hơn khi cô huy động vốn. Vậy là văn phòng Little Dog ra đời. Giờ thì Harumi đã tin lời tiên tri của tiệm tập hóa Nami Ia. Harumi cứ mua đi bán lại căn hộ như vậy cho đến mùa thu năm 1987. Tùy từng căn hộ mà có căn tăng giá gấp 3 lần trong vòng một năm, giá cổ phiếu cũng tăng nên tài sản của cô nhanh chóng phình to. Cô chia tay nghề tiếp viên, tận dụng những mối quan hệ khi còn làm tiếp viên. Cô bắt đầu công việc giúp tổ chức sự kiện. Cô đưa ra ý tưởng chuẩn bị đội lễ tân. Xã hội sôi động trước sự tăng trưởng kinh tế. Ngày nào cũng có các lễ hội xa hoa diễn ra ở đâu đó. Công việc nhiều vô kể. Sáng năm 1988, cô sắp xếp lại các căn hộ. Và thẻ hội viên Sơn Gôn mình đang sở hữu Cổ cảm giác giá đang bắt đầu chậm chần Nền kinh tế vẫn ổn Nhưng chuẩn bị không bao giờ là thừa Harumi tin lời tiên đoán của tiệm tạp hóa Nam Nghĩa rút bài chắc chắn là thật Ngẫm thử thì cơn sốt điên cuồng này Kéo dài mãi mới là lạ Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 1988 Không biết năm tới sẽ thế nào Harumi lơ đã nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ Bữa tiệc Giáng sinh trên du thuyền thành công rực rỡ Harumi cùng nhân viên uống mừng đến tận sáng Cô không nhớ bao nhiêu chai dom Đã được khui ra Hôm sau khi tỉnh dậy tại căn hộ của mình Ở Aoyama Đầu cô vẫn còn váng vất Cô bò ra khỏi giường bật tivi lên Tivi đang chiếu bản tin thời sự Một tòa nhà ở đâu đó bị cháy Cô xem một cách lơ đãng Nhưng khi thấy dòng chữ trên màn hình Cô trốn mắt ra Dòng chữ kỳ Một nửa chạy trẻ Marumitsu đã bị thiêu dụi Cô vội vàng căng tai ra để nghe Dòng bản tin đã hết Cô chuyển sang cây khác nhưng không kênh nào đang phát bản tin. Cô vội vàng thay quần áo, cô định đi lấy báo. Căn hộ với hệ thống khóa tự động, có khả năng chống trộm cao, nhưng bất tiện ở chỗ, phải tự xuống tầng 1 để lấy báo và biểu phẩm. Hôm nay là Chủ nhật, nên báo khá dày, đa vậy lại còn thêm nhiều tờ rơi quảng cáo, hầu hết là liên quan tới bất động sản. Cô xem kỹ từng trang, nhưng không thấy có bài nào liên quan đến vụ hỏa hoạn ở Marumisil. Có lẽ vì vụ việc xảy ra ở ngoại ô, cô thử gọi điện cho bà Hijai o, Biết đâu báo địa phương có đăng, suy đoán ấy đã đúng. Bà Hizeo bảo, tin đó đang ở trang xã hội. Hỏa hoạn xảy ra tối ngày 24, một người tử vong, người khác bị thương tùy mức độ. Người tử vong không phải người của trại trẻ, mà là một nhạc sĩ nghiệp dư được mời đến biểu diễn. Cô những muốn lao đến ngay, nhưng đành nán lại vì chưa rõ tình hình. Đang lúc hỗn loạn mà người ngoài đến sẽ chỉ thêm rắc rối. Cô rời Marumitsu ngay sau khi học xong cấp 1, sau đó có về thăm vài lần. Lúc học lên cấp 3 hay khi mới xin được việc Nhưng kể từ khi làm tiếp viên Cô ít về hơn Bởi cảm giác người cô toát ra cái không khí của nghề đó Hôm sau Bà Hizeo gọi điện tới văn phòng của Harumi Bà nói báo buổi sáng tiếp tục đưa tin Bài báo viết nhân viên và trẻ em của Marumitsu Đang tạm lánh ở nhà thể chất Của một trường tiểu học gần đó Tháng chạp trời lạnh thế này Mà sống ở nhà thể chất ư Chỉ tưởng tượng thôi Harumi cũng lạnh toát sống lưng Cô thu xếp công việc sớm rồi lái chiếc BMW đến hiện trường vụ cháy trên đường cô ghé vào hiệu thuốc mua đầy một thùng miếng rán giữ ẩm thuốc cảm và thuốc đau bụng chắc chắn không ít trẻ em bị ốm cảnh hiệu thuốc là siêu thị cô ghé vào mua một lượng lớn loại thực phẩm đóng túi đun sôi không sử dụng được nhà ăn nên các cô trong trẻ hẳn đang rất vất vả chất hàng lên xe xong cô lại lái chiếc BMW đi radio trên loa đang phát bài bài hát cho tất cả của soren oldstar Một bài hát vui nhộn Nhưng lòng Harumi thì không Cô đã nghĩ Năm nay toàn những chuyện tốt đẹp Thế mà cuối cùng lại xảy ra chuyện này Mất chừng 2 tiếng Cô mới tới hiện trường Tòa nhà trong ký ức của Harumi Giờ đã biến thành một khối đen kịt Cô không thể đến gần Do lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đang điều tra Nhưng thoang thoảng có mùi bổ hóng bốc ra Nhà thể chất mà các cô Và bọn trẻ đang tạm lánh Nằm cách đó chừng một cây số Giám đốc trung tâm Ông Minazuki Ioshikaru Vừa ngạc nhiên vừa cảm kích khi thấy Harumi tới Cảm ơn cháu lạ nội đường xa tới đây Bác không nghĩ là cháu sẽ tới Cháu lớn quá tuổi nhỉ? Không phải nói là thành đa rồi chứ Vừa nói Ông Minazuki vừa nhìn đi nhìn lại tấm danh thiếp Harumi đưa Lo lắng vì vụ hỏa hoạn hay sao Mà trong ông Minazuki gầy sọc đi So với lần cuối cuộc gặp Ông chắc có ngoài 70 rồi Máy tóc bạc cũng đã thưa đi nhiều Ông Minazuki vui mừng Nhận miếng rán giữ ẩm, thuốc và đồ ăn Harumi mang tới, đúng là chuyện ăn uống đang rất khó khăn. Bác cần gì cứ nói với cháu, nếu làm được thì cháu sẽ làm. Cảm ơn cháu, nghe cháu nói vậy bác cũng yên tâm. Mắt ông Minazuki ngấn ngấn nước. Bác đừng ngại nhé, cháu muốn nhân cơ hội này để trả ơn chạy trẻ. Ông Minazuki nhắc lại lời cảm ơn. Lúc về, cô chạm mặt một người quen cũ, anh Fujikawa Hiroshi, người từng sống ở chạy trẻ cùng với cô, anh hơn Harumi 4 tuổi. Học hết cấp 2 thì anh rời chạy trẻ Chính anh là người đã khắc con chó nhỏ bằng gỗ Mà Harumi luôn mang bên mình như bùa hộ mệnh Cái tên Little Dog cũng bắt nguồn từ đây Anh Fujikawa giờ đã là nghệ nhân khắc gỗ Giống như Harumi Anh đến chạy trẻ ngay khi biết tin về vụ hỏa hoạn Anh vẫn kiệm lời như xưa Hẳn là có rất nhiều người từng ở chạy trẻ đang lo lắng Vì vụ hỏa hoạn này Harumi nghĩ vậy sau khi chia tay Fujikawa Hiroshi Mới đầu năm Đã xảy ra một sự kiện lớn, nhật hoàng từ Trần nhìn hiệu đổi sang Bình Thành. Sau đó là những ngày hơi khác mọi ngày, TV tạm ngưng phát các chương trình giải trí, lễ hội sumo đầu năm mới bị lùi lại một ngày. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Harumi đến xem tình hình Marumitsu, một văn phòng được dựng tạm bên cạnh nhà thể chất. Harumi gặp ông Minazuki tại đó, bọn trẻ vẫn sống tại nhà thể chất, nhà tạm trú mới cũng đã khởi công. Khi nào nhà tạm trú xây xong, bọn trẻ sẽ chuyển tới ở. Rồi tòa nhà cũ mới được xây lại Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đã được làm sáng tỏ Khu vực xuống thấp của nhà ăn bị dò dì khí ga Theo giải thích của bên cứu hỏa và cảnh sát Thì do không khí bị khô Nên có khả năng tĩnh điện Đã làm cho khí ga bắt lửa. Lại ra phải sửa lại sớm Sau khi giải thích cho Harumi nghe nguyên nhân Nét mặt ông Minazuki lộ vẻ trô sót Ông Minazuki đặc biệt khổ tâm Vì có người đã tử vong Anh nhạc sĩ nghiệp dư đã không chạy kịp Vì muốn cứu một cậu bé Thật tội nghiệp cho anh ấy, nhưng thôi thì tất cả bọn trẻ đều vô sự. Trong cái rủi cũng có cái may. Nghe Harumi ăn uổi vậy, ông Minazuki gật đầu đồng tình. Lúc đó là buổi tối, nhiều đứa đang ngủ nên chỉ sai sót một chút thôi sẽ thành đại họa. Vậy nên, bác đã nói với các nhân viên rằng có lẽ giám đốc cũ đã bảo vệ chúng ta. Giám đốc cũ của trại trẻ hình như là phụ nữ đúng không ạ? Cô chỉ nhớ mang máng, đó là một bà già vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt đôn hậu cô không nhớ ông Minazuki lên thay bà khi nào. là chị của bác, chị bác đã xây Marumitsu. Harumi nhìn khuôn mặt nhăn của ông Minazuki. thế à? cháu không biết à, chắc tại cháu chỉ ở đây hồi nhỏ. lần đầu tiên cháu nghe đấy, nhưng tại sao chị bác lại xây chạy chạy ạ?" giải thích thì dài dòng lắm, nói ngắn gọn thì là hoàn nguyên. hoàn nguyên. nghe có vẻ tự đắc, nhưng tổ tiên nhà bác là địa chủ nên có nhiều tài sản, sau khi bố mẹ qua đời. Bác và chị gái được thừa kế Bác thì đầu tư vào công ty riêng Còn chị bác thì muốn giúp đỡ những đứa trẻ không may mắn Nên đã xây dựng Moromisu Chị ấy là giáo viên Nên rất đau lòng trước cảnh có nhiều đứa trẻ mồ côi do chiến tranh Chị bác mất khi nào ạ? Mới chế nằm trước Mà không, cũng gần 20 năm rồi Chị ấy bị yếu tim bẩm sinh Lúc lâm chung, chị ấy ra đi như thể ngủ thiếp đi trong vòng tay mọi người Harumi khẽ lắc đầu Cháu xin lỗi, cháu không hề biết Không có gì khó hiểu mà Theo di nguyện của chị ấy, bác không nói cho bọn trẻ biết. Chỉ bảo là chị ấy đang đi chữa bệnh thôi. Bác giao lại công ty cho con trai để tiếp quản trại trẻ. Thời gian đầu là với chức danh quyền giám đốc. Bác nói chị bác đã bảo vệ nghĩa là sao ạ? Trước khi chút hơi thở cuối cùng, chị ấy khét thì thầm rằng mọi người đừng lo. Ở trên kia, chị ấy sẽ cầu phúc cho mọi người. Khi xảy ra chuyện này, bác đã nhớ lại câu nói ấy. Ông Minazuki cười ngượng nghịu rồi bổ sung thêm. Cường điệu lên thôi mà. Vậy à? Thật là một câu chuyện tuyệt vời. cảm ơn cháu. chị bác có gia đình không? ông minazuki thở dài rồi lắc đầu. chị bá không kết hôn mà sống độc thân đến cuối đời. có thể nói là chị ấy đã công hiến cả cuộc đời cho giáo dục. vậy à? thật đáng ngưỡng mộ. ôi không, được khen thế. ở thế giới bên kia chị ấy sẽ không thích đâu. chị ấy chỉ nghĩ là mình đã sống như mình mong muốn thôi. thế còn cháu thì sao? định bao giờ lấy chồng? có người yêu chưa? bất ngờ bị hỏi chuyện, harumi bối rối. cháu chưa có dự định gì. Cũng chưa có người yêu, cô suôn suôn tai Thế à, phụ nữ mà tìm được niềm đam mê trong công việc là lỡ mất chuyện chồng con đấy. Kinh doanh cũng tốt, nhưng cũng phải mau kiếm lấy tấm chồng nhé. Không may là cháu cũng giống như chị bác, chỉ là đang sống như mình muốn thôi ạ. Ông Minazuki cười gượng gạo. Cháu thật mạnh mẽ, nhưng chị bác không lấy chồng cũng không hẳn là vì đam mê công việc đâu. Thật ra hồi còn trẻ, có một lần chị ấy đã suýt thành thân với một người đấy, lại còn lên kế hoạch bỏ trốn cùng người ta cơ. Thật đã. Câu chuyện có vẻ thú vị Harumi hơi dướn người lên Anh đó hơn chị bác trường 10 tuổi Làm việc tại một nhà máy nhỏ ở trong vùng Họ quen nhau trong một lần anh sửa xe đạp cho chị Họ thường bí mật gặp nhau vào giờ nghỉ trưa của nhà máy Hồi đó, trai gái đi với nhau ngoài đường là bị gì sao ngay Chuyện bỏ trốn là do bố mẹ không chấp nhận tình cảm của hai người à? Ông Minazuki gật đầu Có hai lý do Thứ nhất là chị ấy vẫn còn đang học tại trường nữ sinh Nhưng chuyện đó thì chỉ cần thời gian là giải quyết được Có một lý do khác lớn hơn Như bác đã nói Gia đình bác là gia đình tư sản Tiền thì có rồi Giờ là cần danh tiếng Bố bác định gà con gái cho gia đình nào có tiếng tăm Không thể nào lại đi gà cho một anh thợ máy vô danh từ tốt được Harumi nghiêm mặt Thu cảm lại Chuyện xảy ra 60 năm trước Chắc hồi đó không phải là chuyện lạ cuộc bỏ trốn thế nào ạ? Ông Minazuki nhún vai Đầu nhiên là thất bại rồi Chị bác định trên đường đi học về sẽ tạt vào một ngôi đền để thay quần áo rồi đi thẳng ra ga. Thay quần áo? Nhà bác có vài người hầu nữ, trong đó có một người sàn sàn tuổi chị bác và rất thân với chị bác. Chị bác đã nhờ người hầu đó mang quần áo tới đền. Quần áo ở đây là quần áo của người hầu gái. mặc bộ ốc phục của tiểu thư thì sợ nổi bật quá. Anh thợ máy kia cũng đã cải trang và đợi ở nhà ga. Gặp được nhau, họ sẽ cùng lên tàu hòa và chạy trốn. Đúng là một kế hoạch công phu. Nhưng đã không thành công. Tiếc là lúc chị bác tới đền thì người đợi chị ấy không phải là cô hầu gái thân thiết mà là những người đàn ông do bố bác thuê. Cô hầu gái đã nhận lời giúp chị gái bác nhưng sau lại thấy sợ, đem đi hỏi một chị hầu khác lớn hơn và kết quả thì đã rõ. Harumi thấy thông cảm được cho cô hầu gái kia, xét tình hình thời đó thì không thể đổ lỗi cho cô hầu. Anh kia, anh thợ máy đó thì sao ạ? Bố bác sai người đem thư đến tận ga cho anh ấy. Bức thư viết anh hãy quên chị đi. Một bức thư bố bác nhờ ai đó viết, không phải. Bức thư do chính tay chị gái bác viết. Nếu chị ấy viết, bố bác sẽ bỏ qua cho anh kia. Chị bác chỉ còn cách nghe theo. Bố bác quen biết với cảnh sát. Nếu muốn, ông có thể tống ngay anh ta vào tù. Đọc thư xong anh kia làm gì ạ? Ông Minazuki khẽ nghiêng đầu. Bác không biết. Bác chỉ biết là anh ấy đã rời thị trấn. Anh đó vốn không phải là người của thị trấn. Có tin đồn là anh ấy về quê, nhưng chẳng biết thực hư thế nào. Nhưng sau đó, bác có gặp anh ấy một lần. Ôi, vậy à Khoảng 30 năm sau đó, Khi ấy bác đang là sinh viên. Một hôm bác ra khỏi nhà, vừa đi được một đoạn thì có người gọi giật lại. Đó là một người đàn ông chạc 30 tuổi. Hồi xảy ra chuyện bỏ trốn kia, bác không biết anh ta nên lúc đó không biết người đứng trước mặt mình là ai. Anh ta đưa cho bác một lá thư và bảo đưa giúp cho Minazuki Akiko. Akiko là tên chị gái bác. Viết là chữ hiếu với chữ tử. Người đó biết bác là em trai chị ấy trắng. Chưa chắc anh ta đã biết đâu. Nhưng rất có thể anh ta đã đi theo bác từ lúc bác ra khỏi nhà. Thế bác có vẻ dè chừng anh ta bảo nếu nghi ngờ thì có thể mở ra đọc, đưa cho bố mẹ đọc cũng được, miễn là cuối cùng đưa cho Akiko. Thế nên bác đã nhận, nói thật là vì bác cũng muốn đọc thư. Vậy là bác đã đọc ạ? Tất nhiên, vì phong bì không rán, bác đã đọc trên đường tới trường. Nội dung thế nào ạ? Cái đó thì ông Minazuki bỏ lừng câu nói, ông nhìn Harumi ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ tay lên đầu gối lầm bầm cho cháu xem thì nhanh hơn là giải thích dạ xem ư đợi bác một chút ông minazuki mở một thùng các tông bên cạnh và bắt đầu tìm bên hồng thùng các tông có dòng chữ phòng giám đốc viết bằng bút dạ nằm cách xa nhà ăn nơi bắt nguồn trận hỏa hoạn nên hầu như phòng giám đốc không bị thiệt hại gì bác đem đồ đạc tới đây nhân tiện sắp xếp lại luôn còn khá nhiều kỷ vật của chị bác à đây rồi bác tìm thấy rồi ông minazuki lấy ra một cái hộp sắt hình vuông ông giữa nắp hộp trước mặt Harumi. Bên trong hộp có vài quyền vở, Harumi nhìn thấy cả ảnh. Ông lấy ra một chiếc phong bì và đặt trước mặt Harumi, bên ngoài phong bì ghi, gửi Akiko. Cháu cứ đọc đi, ông Minazuki nói. Được chứ ạ? Không sao đâu, bức thư viết để ai ai cũng đọc được mà. Vậy cháu xin phép. Bên trong phong bì là một tờ giấy viết thư màu trắng được gấp lại. Harumi mở ra và thấy chữ bên trong được viết bằng bút máy. Những nét chữ khoáng đạt bay bổng khác hẳn với hình dung về một anh thợ máy gửi minazuki akiko, anh sẽ viết ngắn gọn thôi. anh xin lỗi vì đã gửi thư theo cách thức đường đột này. nếu gửi bằng đường bưu điện, anh sợ bức thư sẽ bị vứt ngay khi chưa được đọc. akiko à, em có khỏe không? anh là namia, làm việc ở nhà máy kusunoki ba năm trước. có lẽ em không muốn nhớ đến cái tên này nữa, nhưng anh rất mong em hãy đọc hết thư. anh viết bức thư này không ngoài gì khác là để tạ lỗi với em. trước đây anh đã nhiều lần muốn xin lỗi em. Nhưng bạch tính vốn nuốt nhát nên anh mãi không quyết tâm được. Akiko, anh thực lòng thấy con lỗi với em về chuyện hồi ấy. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thôi hối hận về hành động ngu ngốc đó. Anh dám quyến rũ một nữ sinh như em, lại còn định đưa em rời xa gia đình nữa. Giờ nghĩ lại, anh mới thấy đó là một việc thật xấu xa, anh không có lời nào để biện hộ cả. Em đã hoàn toàn đúng khi dừng lại, có lẽ em đã quyết định sau khi bị bố mẹ thuyết phục. Nếu vậy thì anh phải cảm ơn bố mẹ em, thiếu chút nữa là anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Hiện anh đang làm việc đồng áng ở quê nhà, không ngày nào là anh không nghĩ tới em. Tuy ngắn ngủi nhưng đó là những ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời anh, đồng thời cũng là những ngày có lỗi với em. Cứ nghĩ chuyện ngày đó để lại vết thương trong lòng em là anh không sao ngủ được. À, Kiko à, em hãy hạnh phúc nhé. Giờ đây anh chỉ cầu mong có vậy, mong em sẽ gặp được người tốt. Kính thư, Harumi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của ông Minazuki. Ông hỏi Harumi thấy sao? Thật là một người có tâm. Ông Minazuki gật gù trước câu nói của Harumi. Bà cũng nghĩ vậy. Khi vụ bỏ trốn thất bại, chắc chắn anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Rất có thể anh ấy đã căm ghét bố mẹ bác, thất vọng trước sự phản bội của chị gái bác. Nhưng sau 3 năm, khi nghĩ lại, anh ấy đã hiểu ra như vậy là tốt. Mặt khác, anh ấy cũng nghĩ chỉ như vậy thôi thì không được. Nếu anh không xin lỗi đàng hoàng, chị gái bác sẽ mãi mãi bị tổn thương. Bởi thế nào, chị ấy cũng tự trách bản thân vì đã phản bội người yêu chính vì thế anh ấy đã viết bức thư này bác hiểu cảm giác của anh ấy nên đã đưa bức thư cho chị gái tất nhiên là dấu bố mẹ harumi cất lại bức thư vào phong bì chị gái bác đã giữ bức thư này suốt đúng không ạ ờ khi tìm thấy bức thư trong bà làm việc của chị gái sau khi chị ấy mất bác đã rất xúc động có lẽ chị ấy chọn cuộc sống độc thân đến hết đời là vì sự tồn tại của người đàn ông này chị ấy đã không yêu ai khác thay vào đó chị ấy dành cả cuộc đời cho marumitsu cháu nghĩ tại sao chị ấy lại xây chạy ở mảnh đất này, nơi này vốn chẳng hệ gì tới gia đình bác, chị ấy đã giữ bí mật đến cuối đời, nhưng bác nghĩ có lẽ vì nơi này gần với quê của anh kia, chị ấy không biết địa chỉ chính xác nhưng qua những lần trò chuyện, chắc chị ấy đoán được phần nào. Harumi khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thán phục, thật tội nghiệp vì chuyện không thành, nhưng cô không khỏi ghen tị trước tình yêu sâu sắc của bà dành cho một người đàn ông. Lúc cuối đời Chị ấy có nói sẽ cầu phúc cho mọi người từ thế giới bên kia. Nhưng chắc hẳn, người đàn ông viết lá thư này cũng được chị ấy che chở nhỉ. Trường hợp nếu anh ta còn sống, ông Minazuki nói với vẻ thành thật. Vâng, Harumi đồng tình, cùng lúc phát hiện ra một điều khiến cô thắc mắc. Đó là tên của người đàn ông, Namiya Iouji. Harumi trao đổi thư với tiệm tạp hóa Namiya, nhưng không biết chính xác tên của ông chủ tiệm. Chỉ biết là theo lời chị Suzuki, thì thời điểm năm 1980, Ông đã khá già rồi Xem ra là cùng thời với nhân vật Trong câu chuyện của ông Minazuki Sao vậy cháu Ông Minazuki hỏi Dạ không, không có gì Harumi xua xua tay Chị bác đã duy trì chạy chạy này Vì lý do như thế đấy Nên bác không thể đóng cửa nó dễ dàng được Kiểu gì cũng phải xây dựng lại nó Ông Minazuki nói như kết luận Bác cố gắng nhé Cháu sẽ ủng hộ bác Harumi nói và trả lại bức thư cho ông Minazuki Đúng lúc ấy dòng chữ gửi Minazuki Akiko đập vào mắt cô lại một lần nữa cô cảm thấy có sự quyết tâm lớn ẩn chứa trong đó nét chữ hoàn toàn khác với thư của tiệm tạp hóa Namia mà Harumi nhận được chỉ là tình cờ thôi Harumi quyết định sẽ không nghĩ thêm về chuyện này Harumi hắt xì hơi một cái gió to ngay khi vừa tỉnh giấc thấy lạnh nơi sống lưng cô bèn kéo tấm chăn mỏng lên tận vai điều hòa đang để lạnh quá tối qua trời nóng nên cô để nhiệt độ hơi thấp trước lúc ngủ lại quên không tăng lên ở đầu giường cuốn sách đọc giờ nằm lăn lóc chiếc đèn bàn vẫn đang bật đồng hồ báo thức chỉ chưa tới bảy giờ cô đặt chuông lúc bảy giờ nhưng chẳng mấy khi nghe thấy tiếng chuông bởi cô luôn tỉnh dậy trước giờ đó và tắt chuông cô với tay ra tắt chuông theo đà ra khỏi giường luôn ánh nắng mùa hè xuyên qua khe rèm hôm nay có vẻ trời vẫn nóng cô đi vệ sinh rồi rửa mặt đứng trước tấm gương lớn cô nhìn gương mặt phản chiếu trong đó và không khỏi giật mình chẳng hiểu sao Cô có cảm giác như hồi đôi mươi Nhưng dĩ nhiên trong gương là hình ảnh người phụ nữ 51 tuổi Vừa nhìn gương Harumi vừa nghiêng đầu thắc mắc Khi nghĩ không biết sao mình lại có cảm giác ấy Cô nhận ra chắc là tại giấc mơ Cô không nhớ chi tiết Cô chỉ nhớ mang máng đó là giấc mơ về thời son trẻ Giám đốc Minazuki của trại trẻ Marumitsu hình như cũng xuất hiện Cô đoán được phần nào nguyên nhân Mình mơ thấy vậy nên không ngạc nhiên lắm Ngược lại cô buồn vì không nhớ được chi tiết giấc mơ Ngóng gương mặt mình trong gương, Harumi gật đầu một cái, chẳng thể làm gì với làn da bắt đầu chảy xệ và có nếp nhăn kia. Đó là minh chứng của việc cô đã sống hết mình nên chẳng thể gì phải xấu hổ. rửa mặt xong, trong lúc trang điểm, Harumi kiểm tra các thông tin bằng máy tính bảng, sau đó ăn sáng luôn. Tối qua, cô đã mua sẵn bánh sandwich và nước ép rau. Cô không nhớ lần cuối tự nấu ăn là khi nào. Hầu như tối nào, cô cũng đi ăn với khách. Chuẩn bị xong, cô ra khỏi nhà vào giờ như thường lệ. Cô lên chiếc xe nhỏ tiện dụng sản xuất trong nước Cô đã chán những chiếc xe ngoại nhập cao cấp Chỉ được cái to sát Cô tự lái xe Lúc tới Robongi là hơn 8 rưỡi. Cô đỗ xe dưới hầm tòa nhà 10 tầng Nơi công ty cô đặt văn phòng Và đi về phía cửa vào Đúng lúc đó Giám đốc, thưa giám đốc Muto Có tiếng đàn ông gọi cô Cô nhìn quanh và trông thấy người đàn ông tóc béo Mặc áo phông có cổ màu xám đang bước vội tới Cô đã nhìn thấy khuôn mặt này đâu đó rồi Nhưng hiện không thể nhớ ra nước xin cô giúp cho chuyện về mong cô xem xét lại sweet. harumi nhớ ra ông này là chủ tiệm bánh thầu ở nhật bản chỉ tháng thôi xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa tháng thôi nhất định tôi sẽ vực dậy cho cô xem ông chủ tiệm cúi gập người lớp tóc mỏng dính bết trên da đầu hình dáng ấy khiến cô liên tưởng tới loại bánh thầu rẻ của tiệm ông ta ông quên rồi sao hợp đồng đã ghi rõ nếu hai tháng liên tiếp đều xếp ở vị trí cuối Theo bầu chọn của khách hàng Thì có thể tiệm sẽ phải dọn đi Tôi biết, tôi biết nên mới xin cô giúp Xin cô hãy đợi tôi một tháng nữa Không được, đã có cửa hàng khác thế chỗ rồi Harumi bước đi Xin cô làm ơn Ông chủ tiệm bánh không bỏ cuộc Nhất định tôi sẽ cho cô thấy kết quả Tôi có đủ tự tin Chỉ xin cô cho tôi cơ hội Nếu rút khỏi đây thì tiệm của tôi sẽ không sống được Xin cô cho tôi một cơ hội nữa Nghe thấy tiếng ồn ào, Bảo vệ liền chạy tới Có chuyện gì vậy? Ông này là người ngoài Dẫn ông ta đi đi. Sắc mặt người bảo vệ thay đổi. Tôi hiểu rồi. Khoan đã, tôi không phải người ngoài. Tôi là bên liên quan, thưa giám đốc, giám đốc Muto. Harumi đi về phía thang máy. Trong lúc ông chủ tiệm bánh bản thầu vẫn là hét Tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà là văn phòng của công ty cổ phần Little Dog. 9 năm trước, văn phòng chuyển từ Shinjuku sang đây. Phòng giám đốc ở tầng 6. Đến công ty, Harumi mở máy tính. Cô xác nhận và sắp xếp thông tin lại lần nữa có rất nhiều thư đến nhưng phần lớn là thư tào lao khiến cô ngán ngẩm bộ lọc đã lọc bớt thư rác đi rồi nhưng vẫn có những bức thư chẳng có nội dung gì cô trả lời xong vài bức thư thì đã hơn 9 giờ cô nhấc điện thoại nội bộ lên nhấn một phím tắt điện thoại lập tức được kết nối chào chị đầu dây bên kia là tổng giám đốc điều hành Sotojima anh sang chỗ tôi một chút được không vâng khoảng bốn phút sau Sotojima xuất hiện anh ta mặc áo sơ mi cộc tay Máy lạnh ở công ty vẫn để nước yếu như năm ngoái. Harumi kể lại chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe. Sotojima cười nhăn nhó. Ông già đó hả? Tôi có nghe từ nhân viên phụ trách là ông ta cứ khóc lóc van nài. Không ai ngờ ông ta dám gặp trực tiếp giám đốc để xin chứ. Nghĩa là sao? Anh Bảo đã giải thích thấu đáo để ông ta hiểu rồi cơ mà. Đã giải thích rồi nhưng tiệm bánh đó vẫn không chịu. Nghe nói lượng khách bên cửa hàng chính giảm, tình hình khá là bi đát. Chuyện đó có nói với chúng ta thì chúng ta cũng vì công việc thôi. Giám đốc nói đúng, tôi nghĩ mình không cần bận tâm đâu." Sutojima nói với giọng giáo Hai năm trước, khi một trung tâm thương mại lớn bên bờ Vĩnh tiến hành cải tạo, công ty Harumi nhận được một lời đề nghị. Nội dung là tận dụng hơn nữa hội trường tổ chức sự kiện. Hội trường này dự định dùng để tổ chức các buổi hòa nhạc nhỏ, nhưng có vẻ không được sử dụng hiệu quả lắm. Công ty Harumi nhanh chóng bắt tay vào điều tra và phân tích. Kết luận cuối cùng được đưa ra là sẽ làm một thánh đường bánh kẹo tại đó, các cửa hàng bánh kẹo và cà phê nằm dài rác trong trung tâm thương mại sẽ dồn lại đây. Không chỉ vậy, công ty sẽ liên lạc và mời các cửa hàng bánh kẹo khác trên nước Nhật tới. Thế là, Swiss ra đời luôn có trên 30 cửa hàng góp mặt tại đây. Truyền hình và các tạp chí phụ nữ cũng góp phần giúp kế hoạch này thành công rực rỡ. Cửa hàng nào được đánh giá cao tại đây chắc chắn sẽ tăng được doanh thu bên cửa hàng chính. Tuy vậy, vẫn không thể lơ là làm mãi một việc sẽ khiến khách hàng mau chán quan trọng nhất là phải tăng được số khách hàng quay lại lần thứ hai. để làm được điều đó, bắt buộc phải thay thế định kỳ các gian hàng. việc bỏ phiếu đánh giá được áp dụng, khách hàng bỏ phiếu, kết quả sẽ được thông báo cho những gian hàng bị đánh giá thấp, có khả năng gian hàng đó sẽ buộc phải dọn đi. do vậy, mỗi gian hàng đều phải nỗ lực hết mình qua từng tháng. nói cách khác, tất cả các gian hàng còn lại đều là đối thủ của mình. tiệm bánh bản thầu nhật bản bà nẫy là một tiệm bánh địa phương. khi bắt đầu kế hoạch, vì muốn giữ gìn bản sắc địa phương Công ty Harumi đã liên hệ với tiệm Tiệm vui vẻ nhận lời Có điều, nếu chỉ có mỗi loại bánh màn thầu hạt rè Trên phương kia là bán chạy Thì tình hình khá khó khăn Đợt bỏ phiếu vừa rồi tiệm bị xếp hàng cuối Với tình hình này thì sẽ không thể làm gương cho những tiệm khác Kinh doanh tàn khốc ở chỗ Là không thể vì cái tỉnh À thế vụ hoàn hình 3D sao rồi Harumi hỏi Mức độ ứng dụng thế nào Sotojima nhăn mặt Tôi đã xem bản thử nhưng về mặt kỹ thuật thì chưa tới Màn hình điện thoại thông minh nhỏ nên khá là khó nhìn. Sắp tới sẽ làm bản cải tiến nên chị đợi lúc đó rồi xem cả thẻ nhé. Được rồi, không sao đâu. Tôi chỉ tò mò chút thôi." Harumi mỉm cười. "Cảm ơn anh. Tôi hỏi xong rồi, anh có chuyện gì cần hỏi không?" "Tôi không, chuyện quan trọng tôi đã viết trong email rồi, nhưng có chuyện này." Sotorijima nhìn Harumi đầy ẩn ý. "Chuyện về chạy trẻ một côi. Đó là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến công ty cả. Tôi biết, tại tôi là người trong công ty." nhưng có vẻ người ngoài không nghĩ vậy đâu. Có Miệng hơi lên. Nghe nói có điện thoại gọi tới, là công ty định làm gì với trẻ trẻ Marumitsu. Harumi nhăn mặt, tóc mái mới mọc. Chết giờ sao lại nhỉ? Giám đốc nổi bật lắm. Dù giám đốc có định làm một việc bình thường thì nhìn cũng không bình thường đâu. Xin giám đốc hãy nhớ điều này. Lời mỉa mai đó là giáo, không phải là mỉa mai. Tôi đang nói sự thật. Ròng Sotojima tỉnh bơ. Tôi hiểu rồi. Vậy thôi nhé, Sotojima nói xin phép rồi ra khỏi phòng. Harumi đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, văn phòng ở tầng 6 nên không thể gọi là cao, mục đích là để cô không quá tự tin. Với lại, khi nhìn ra bên ngoài như thế này, cô thực sự có cảm giác là mình đã tới được nơi cần tới. Bất giác, cô nhớ lại khoảng thời gian 20 năm qua. Một lần nữa, cô thấm thiế rằng bắt kịp thời đại là điều cực kỳ quan trọng trong kinh doanh, đôi khi việc đó có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại. Tháng 3 năm 1990, để xoa dịu cơn sốt bất động sản, Bộ Tài chính khi đó đã chỉ đạo các tổ chức tài chính thắt chặt việc cho vay, cụ thể là quy định về hạn mức. Giá đất tăng cao tới mức cần đến một biện pháp như vậy, dần làm công ăn lương bình thường đều từ bỏ giấc mơ có một căn nhà riêng. Tuy nhiên, những người như Harumi hoài nghi hiệu quả của biện pháp kiểu này trong việc kìm hãm giá đất tăng. Ngay cả các phương tiện truyền thông đại chúng cũng bình luận là như muối bọc biển, thực tế thì giá đất đã không giảm nhanh chóng nhưng quy định về hạn mức đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Nhật Bản, chẳng khác gì một cú thúc vào mạng sườn. Đầu tiên là chỉ số Nikkei sụt giảm. Cộng thêm việc Iraq tấn công Kuwait vào tháng 8 khiến giá dầu thô tăng mạnh, cũng góp phần đẩy lùi nền kinh tế. Từ đó trở đi, giá đất bắt đầu lao dốc, nhưng trong thiên hạ vẫn tồn tại những ảo tưởng về đất đai. Nhiều người tin hiện tượng này chỉ là nhất thời, rồi giá đất sẽ lên trở lại. Phải đến hết năm 1992, họ mới thực sự cảm nhận được cuộc vui đã tàn. Tuy nhiên, vì Harumi coi bức thư của tiệm tạp hóa Namia là lời tiên tri nên cô biết thời kiếm lời từ giao dịch bất động sản đã hết tất cả số bất động sản cô mua để đầu tư đều được bán hết trước năm 1989. cả chứng khoán và thẻ hội viên cũng vậy cô là bên thắng cuộc trong trò rút bài nhờ đó cô kiếm được vài trăm triệu yên trong thời kỳ mà sau được gọi là thời kỳ bong bóng khi thiên hạ cuối cùng cũng bừng tỉnh thì Harumi đã bắt đầu dựng anten mới tiệm tạp hóa Namia đã tiên đoán về sự phổ cập của mạng lưới thông tin thông qua máy tính và điện thoại di động. Như thể minh chứng cho điều đó, điện thoại di động trở thành một vật dụng thiết thực, máy tính cô xuất hiện ở các gia đình, nếu vậy thì nhất thiết phải tận dụng làn sóng này. Trong lúc tiếp cận với mạng máy tính, Harumi ước đoán trong tương lai, thế giới trong mơ này sẽ còn mở rộng, vì vậy cô say mê học tập và thu thập thông tin. Năm 1995, khi mạng Internet bắt đầu phổ cập, Harumi tuyển một số sinh viên tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin vào làm cù rào cho mỗi người một máy tính và bắt họ suy nghĩ xem có thể làm gì bằng mạng Internet suốt cả ngày họ chỉ ngồi trước máy tính Năm tiếp theo, dự án liên quan đến mạng máy tính đầu tiên mà Dog triển khai là thiết kế trang web Đầu tiên là để giới thiệu về chính công ty Sự kiện này vừa được báo chí đưa tin đã lập tức có hiệu ứng tốt Các doanh nghiệp và cá nhân dồn dập gọi tới để hỏi về thiết kế trang web Thời bấy giờ, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận Internet Nhưng trong lúc tình hình kinh tế ảm đạm ai cũng nóng lòng trông đợi một hình thức quảng cáo mới công ty liên tục nhận được đơn đặt hàng thiết kế trang web suốt cả mấy năm sau đó Little Dog kiếm bộn tiền cứ như chuyện đùa dự án quảng cáo bán hàng cho chơi điện tử sử dụng internet cái nào cũng xuôi trèo mát mái sang tới năm 2000 Harumi tính tới việc triển khai một dự án mới đó là, là một bộ phận tư vấn trong công ty việc này xuất phát từ lần một người quen của cô kinh doanh nhà hàng nhờ cô tư vấn nhà hàng đó đang gặp khó khăn vì doanh thu không tăng. Harumi có chứng chỉ nhà nước về thẩm định doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cô giao cho một nhân viên phụ trách tiến hành kiểm định tình hình nhà hàng. Kết luận được đưa ra là chỉ quảng cáo thôi thì không đủ, cần phải cải thiện món ăn và kiến trúc nhà hàng theo một ý tưởng xuyên suốt. Nhà hàng thành công rực rỡ sau khi cải tạo theo ý tưởng của công ty Harumi. Chỉ 3 tháng sau khi mở lại, nhà hàng đã trở thành một nơi rất khó để đạt được chỗ. Harumi tin rằng việc tư vấn sẽ đem lại lợi nhuận, nhưng không được làm nửa vời. Chỉ phân tích nguyên nhân kinh doanh yếu kém thì ai cũng làm được. Muốn làm lâu dài thì phải có chính sách và đưa ra được kết quả. Harumi tuyển chọn những nhân sự xuất sắc từ bên ngoài. Có lúc, công ty cô tham gia tích cực vào việc phát triển sản phẩm của khách hàng. Có lúc lại đưa ra biện pháp cắt giảm nhân sự mạnh tay. Bộ phận IT và bộ phận tư vấn trở thành hai trụ cột chính được công ty của FurnListodoc phát triển lớn mạnh. Nhìn lại thì đúng là không thể tin được. Nhiều người nói rằng, Chị Muto quả là có tài nhìn xa trông rộng. Đúng là cô có chút tài ấy. Nhưng nếu không có bức thư của tiệm tạp hóa Namia IA thì chắc mọi việc không xuân sẻ được như vậy. Do đó cô nghĩ một ngày nào đó phải trả ơn. Nếu chỉ bằng thực lực thì sẽ không có cô ngày hôm nay. Nhắc đến chuyện trả ơn, cô cũng không thể quên chạy trẻ Marumitsu. Đầu năm nay, cô nghe được tin đồn chạy trẻ có nguy cơ phải đóng cửa. Cô tìm hiểu thì biết đó là sự thật. Giám đốc Minazuki mất năm 2003 anh con cả vừa kinh doanh vận tải vừa duy trì chạy trẻ nhưng công việc kinh doanh bị thua lỗ nên không thể hỗ trợ cho Harumisu được nữa Harumi lập tức liên lạc với chạy trẻ giám đốc hiện là anh con trai cả nhưng chỉ trên danh nghĩa người nắm quyền điều hành là phó giám đốc Kiria Harumi bảo với ông ta rằng cần gì cứ nói thậm chí cũng có thể góp vốn nếu cần thiết song ông ta tỏ thái độ lưỡng lự ông ta còn nói một câu bằng quan rằng không muốn nhận giúp đỡ từ người khác nghĩ nói nữa cũng vô ích Harumi bèn tới nhà Minazuki, cô hỏi có thể giao lại Marumitsu cho cô không? Nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi, cô chỉ nhận được câu trả lời vô vọng rằng chạy trẻ đã giao cả cho Kiria. Harumi tìm hiểu về Marumitsu và biết được vài năm trở lại đây, số nhân viên chính thức của chạy trẻ đã giảm xuống một nửa. Có rất nhiều nhân viên thời vụ được thuê với những chức danh khó hiểu, đã vậy còn chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ những người đó có làm việc. Harumi hiểu ra Hồng lợi dụng cái chết của giám đốc Minazuki, Một hành động bất chính nào đó có thể là đòi tiền trợ cấp đang diễn ra. Thủ phạm chắc chắn là ông Kiria thì không muốn chuyện này bại lộ, nên ông ta từ chối việc Harumi tham gia điều hành. Vậy thì cô càng không thể bỏ qua. Cô phải làm gì đó, cô nghĩ chỉ mình mới có thể cứu Marumitsu. Harumi biết được thông tin đó cũng là do tình cờ. Khi cô đang tra cứu mấy mẫu cơ bằng chiếc điện thoại mới mua, thì nhìn thấy dòng chữ tiệm tạp hóa Namia chỉ mở lại một đêm duy nhất tiệm tạp hóa Namia, đó là cái tên Harumi không thể nào quên, mà không, phải là không được phép quên. Cô tìm kỹ hơn thì thấy có một trang web chính thức, trên đó ghi ngày 13 tháng 9 năm nay là ngày dỗ thứ 32 của chủ tiệm tạp hóa Tiệm muốn những người từng gửi thư nhờ tư vấn cho tiệm biết câu trả lời của tiệm có giúp ích cho cuộc đời của họ không. Tiệm muốn họ gửi thư vào nhận thư ở cửa cuốn vào khoảng thời gian từ 0 giờ đến dạng sáng ngày 13. Một câu chuyện thật khó tin. Cô không ngờ đến bây giờ còn thấy tên cửa tiệm. Mở lại một đêm duy nhất nghĩa là sao nhỉ? Điều hành trong web thì như là con cháu ông chủ tiệm, nhưng họ chỉ ghi là tổ chức ngày dỗ thứ 32, chứ không giải thích chi tiết. Đầu tiên, cô nghĩ đây là một trò đùa, nhưng nếu vậy thì chẳng rõ mục đích. Làm vậy để lừa người khác, chẳng biết sẽ được lợi gì. Vốn dĩ không mấy ai biết thông tin này đâu. Nhưng điều khiến Harumi chột dạ là ngày dỗ của chủ tiệm, ngày 13 tháng 9, ngày cuối cùng có thể trao đổi thư với tiệm tạp hóa Nam Mii Là ngày 13 tháng 9 cách đây 32 năm Cô tin đây không phải trò đùa Mà là một sự kiện thực sự Nếu vậy thì cô không thể ngồi yên Hơn ai hết, chính cô là người gửi thư Đương nhiên là một bức thư cảm tạ Có điều, cô cần phải xác minh trước Tiệm tạp hóa Namia có thực sự đang hoạt động không Nó vẫn tồn tại ư Năm nào cô cũng về nhà Tamura vài lần Nhưng chưa bao giờ ghé qua tiệm tạp hóa Namia. Vừa hay cô có việc cần tới Marubisu, Một buổi họp liên quan tới việc chuyển nhượng chạy trẻ cô định trên đường về sẽ ghé tiệm tạp hóa Namia. Tiếp cô ở chạy trẻ vẫn là ông phó giám đốc Kiria. Tôi đã được vợ chồng anh Minazuki ủy thác toàn quyền trong chuyện này, thì bởi hai vợ chồng anh ấy trước giờ không tham gia gì vào việc điều hành cả. Hàng lông mày mảnh của ông Kiria giật giật trong lúc ông nói. Nếu vậy anh cứ nói lại chính xác tình hình tài chính của chạy trẻ cho vợ chồng anh ấy, tôi chắc hai người sẽ thay đổi suy nghĩ. Không cần chị nhắc thì tôi cũng đã báo cáo đầy đủ rồi. Trên cơ sở đó họ mới giao cho tôi. Vậy cho tôi xem nội dung báo cáo đó được không? Không được, vì cô là người ngoài. Anh Kiriya, xin đành hãy bình tĩnh suy xét. Cứ tình hình này chạy trẻ sẽ phải đóng cửa. Chuyện đó chúng tôi không cần chị lo. Chúng tôi tự xoay sở được. Xin chị về cho. Ông Kiriya cúi thấp mái đầu được vứt ngược hết ra sau. Harumi quyết định hôm nay dừng ở đây. Đương nhiên cô không có ý định bỏ cuộc. Cách duy nhất là phải thuyết phục được vợ chồng Minazuki. Harumi ra bãi đỗ xe thì phát hiện trên xe dính mấy vết bùn, cô đưa mắt nhìn quanh, mấy đứa trẻ đang thò mặt ra khỏi bờ tường để nhìn về phía cô, vội thu đầu vào. Cô thở dài, có vẻ như cô bị nghĩ là người xấu, chắc chắn Kiria đã nhồi vào đầu bọn trẻ điều gì đó. Để mặc xe lấm bùn, cô lái đi, qua gương chiếu hậu, cô thấy bọn trẻ chạy ra và la hét, có lẽ chúng bảo cô đừng bao giờ đến nữa. Tuy tâm trạng không vui, nhưng cô không quên ghé qua xem tình hình tiệm tạp hóa Namia. Harumi điều khiển vô lăng dựa vào phần ký ức đã mai một cuối cùng cô cũng nhìn thấy dãy phố quen thuộc trước mặt dãy phố hầu như không thay đổi mấy so với 30 năm trước tiệm tạp hóa namia với đứng đó với dáng dấp như hồi cô đến bỏ thư dòng chữ trên biển hiệu hầu như không đọc được những vết hoen dỉ trên cửa cuốn trông đến là tội nghiệp nhưng vẫn có sự ấm áp như thể người ông đang đợi cô cháu gái harumi dừng xe hạ cửa sổ xe xuống để ngắm tiệm tạp hóa namia rồi từ từ cho xe đi tiền thể cô cũng muốn ghé qua xem căn nhà của gia đình Tamura. Hôm 12 tháng 9, xong việc công ty, Harumi có tạt về qua một lúc. Cô mở máy tính và nghĩ nội dung bức thư. Cô muốn viết sớm hơn, nhưng mấy ngày vừa rồi công việc cứ lưu bù, chẳng có thời gian. Lẽ ra, tối nay cô cũng phải đi ăn với khách, nhưng vì lý do có việc bận nên cô nhờ nhân viên tin cậy nhất đi thay. Sau nhiều lần xóa đi viết lại, mãi hơn 9 giờ cô mới hoàn thành bức thư. Tiếp theo, Harumi chép lại ra giấy. Thư gửi cho người quan trọng bao giờ cũng phải viết bằng tay Sau khi kiểm tra không có gì sai sót Cô cho thư vào phong bì, Giấy viết thư vào phong bì Cô đã mua sẵn từ trước Phải chuẩn bị thứ này, thứ nọ Nên gần 10 giờ cô mới ra khỏi nhà Vừa nhấn chân ga Cô vừa chú ý để không vượt quá tốc độ quy định Khoảng 2 tiếng sau thì cô đến nơi Cô định đến thẳng tiệm tạp hóa Nam Nia luôn Nhưng chưa tới không giờ Nên quyết định qua nhà Tamura Để cất đồ trước Đêm nay cô sẽ ngủ lại đó Sau khi giành quyền sở hữu căn nhà, giữ đúng lời hứa, Harumi để bà Hizeo tiếp tục sống ở đó. Tuy nhiên, bà Hizeo đã không thể chào đón thế kỷ 21. Sau khi bà mất, Harumi sửa sang lại đôi chút và coi như căn nhà ở quê của mình. Đối với cô, nhà Tamura như nhà bố mẹ mình, cô cũng thích căn nhà vì xung quanh có nhiều cây xanh. Nhưng vài năm trở lại đây, một hai tháng cô mới về một lần, trong tủ lạnh chỉ có đồ hộp và đồ đông lạnh. Khu vực quanh nhà Tamura có ít đèn đường. Thường đến giờ này thì rất tối, nhưng đêm nay trăng sáng nên từ xa cô đã trông thấy căn nhà, xung quanh không một bóng người, cạnh nhà có gara để xe nhưng cô đỗ luôn ngoài đường. Khoác chiếc túi vải đựng quần áo và đồ trang điểm lên vai, cô ra khỏi xe, trên trời trăng tròn vành vạnh. Cô bước qua cổng, mở khóa cửa trước, vừa mở cửa, cô ngửi thấy ngay mùi sáp thơm, cái hộp được đặt trên nóc tủ giày, lần trước về chính cô đã để nó ở đấy. Cô để chìa khóa xe cạnh cái hộp. Cô lần ngón tay trên tường để bật công tắc đèn. Cô giày bước vào nhà, có dép đi trong nhà nhưng cô ngại nên chẳng mấy khi đi, cô đi dọc hành lang để vào trong, cuối hành lang là cửa dẫn vào phòng khách. Cô mở cửa rồi lại lần ngón tay tìm công tắc, Xong cô khựng lại, cô cảm giác có gì đó là lạ, không, không phải là cảm giác mà là mùi, một thứ mùi thoảng vốn không thể có ở đây và chẳng liên quan gì tới cô. Đoán được nguy hiểm, cô toàn quay ra, nhưng chưa kịp làm vậy thì bàn tay đang định với công tắc của cô đã bị kẻ nào đó tóm lấy. Tay cô bị kéo giật lại dồn miệng bị bịt bằng thứ gì đó Cô còn chẳng kịp kêu tiếng nào Đừng làm ồn, nếu ngoan ngoãn tôi sẽ không làm gì đâu Giọng nói ngay bên tai cô là giọng đàn ông còn trẻ Hắn ta ở sau lưng cô nên cô không trông thấy mặt Đầu óc Harumi trở nên trắng xóa Sao lại có người lạ ở đây, họ đang làm gì Sao cô lại gặp phải chuyện này Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo đến Cô định kháng cự nhưng toàn thân bất động như thể thần kinh đã bị tê liệt Này, trong nhà tắm có khăn đấy mang mấy cái lại đây. hắn ta nói không có tiếng đáp. hắn ta nhắc lại với vẻ bực bội. nhanh lên, khăn tắm, đừng có lề mề nữa. trong bóng tối, cô thấy có cái bóng vội vàng chạy đi, có vẻ như còn người khác. Harumi thở gấp bằng mũi, tuy tim vẫn đập thình thịch nhưng cô đã lấy lại được chút bình tĩnh. miệng đang bị bịt kín nhưng cô biết đó là bàn tay đang đeo găng bảo hộ lao động. đúng lúc ấy, lại một giọng đàn ông khác lọt vào tai cô từ phía sau, chênh chết cô. không hay lắm đâu, giọng nói khẽ thì thào. Tên đang khống chế Harumi đáp lại Hết cách rồi, mày mau kiểm tra cái túi đi Thế nào chả có ví trong đấy Chiếc túi vải của Harumi bị giật từ phía sau Có tiếng lục lọi trong túi Sau đó là giọng nói Thấy rồi, có bao nhiêu? Khoảng ba mươi nghìn, còn đâu toàn thẻ gì lạ hoắc Harumi nghe thấy tiếng thở dài ở bên tai Sao lại ít thế được? Thôi được rồi, lấy tiền mặt thôi Thẻ thiết chẳng tích sự gì đâu Ví thì sao? Hàng hiệu đấy Ví dùng lâu rồi, cái túi có vẻ còn mới Nên lấy đi lát sau có tiếng chân chạy lại, cái này được không? giọng nói này cũng còn trẻ. được rồi, nào, mắt lại đi. buộc đằng sau ấy, thắt chặt vào, đừng để lỏng. bên kia trần trừ trong khoảng một giây, nhưng ngay sau đó mắt Harumi bị bịt lại bằng khăn, có mùi xà phòng, mùi xà phòng cô vẫn dùng. bị buộc chặt ở phía sau, chắc còn lâu mới tuột ra được. bọn chúng để Harumi ngồi xuống ghế ở bàn ăn, buộc hai tay cô ra phía sau ghế, tiếp theo là trói hai chân vào hai chân ghế. trong lúc ấy. Miệng cô vẫn bị bịt bằng bàn tay đeo găng bảo hộ lao động Giờ chúng tôi muốn nói chuyện với cô Tên thủ lĩnh đang bịt miệng Harumi nói Tôi sẽ không bịt miệng cô nữa Nhưng chưa có la hét Chúng tôi có hung khí Cô mà hét là chúng tôi giết đấy Chúng tôi không muốn làm vậy đâu Cứ nói chuyện nhỏ nhẹ thôi Chúng tôi sẽ không làm hại cô Nếu hứa được thì gật đầu đi Không có lý do gì để phản đối Harumi làm như được bảo Lập tức bàn tay rời khỏi miệng cô Xin lỗi nhé Tên thủ lĩnh nói Chắc cô cũng biết rồi Chúng tôi là ăn trộm, đêm nay chúng tôi tưởng nhà không có ai nên đột nhập vào. Việc cô đến là nằm ngoài dự trù, việc trói cô cũng không có trong kế hoạch, vậy nên cô đừng nghĩ xấu về bọn tôi. Harumi im lặng thờ dài, vì đối xử thế này thì sao không nghĩ xấu cho được. Nhưng rồi cô tỏ ra rộng lượng hơn, bằng trực giác cô biết mấy tên này bản chất không phải là xấu. Chúng tôi sẽ đi ngay khi đạt được mục đích. Mục đích ở đây là lấy đi những đồ giá trị, nhưng giờ chúng tôi chưa thể đi được. Bởi lẽ chúng tôi chưa tìm được mấy thứ đáng đồng tiền bát gạo Vậy nên tôi muốn hỏi cô Đồ giá trị cô để ở đâu Đến nước này chúng tôi cũng không đòi hỏi gì đâu Nói đi, đồ gì cũng được Harumi lấy lại nhịp thở rồi nói Ở đây chẳng có gì cả cùng nghe thấy tiếng khỉ mũi Không thể có chuyện đó, chúng tôi đã tìm hiểu về cô Giả vờ cũng vô ích thôi Tôi không nói dối Harumi lắc đầu Nếu tìm hiểu chắc cậu phải biết chứ Bình thường tôi đâu có sống ở đây Đương nhiên là không để tiền hay vật giá trị ở đây rồi Kể cả thế cũng phải có gì đó chứ Giọng hắn có vẻ bực bội Nhớ lại đi, kiểu gì cũng phải có Cô không nhớ thì chúng tôi chưa thể đi đâu Cô cũng kẹt đấy Hắn nói đúng, nhưng tiếc là trong nhà không có gì đáng giá cả Kỳ vật của bà Hizeo Cô đã mang hết về căn hộ của mình Ở phòng Nhật bên cạnh có góc Tokonoma Bát trà bày ở đó hình như là của một nghệ nhân gốm nổi tiếng Chúng tôi lấy rồi Cả bức tranh thư pháp nữa, còn gì nữa không Bà Hizeo từng nói Bát trà là đồ thật Nhưng tranh thư pháp chỉ là tranh in. Nhưng có lẽ cô không nên nói ra điều này. Cậu đã xem phòng kiểu Âu trên tầng 2 chưa? Phòng 8 chiếu ấy. Tôi xem qua rồi, nhưng chẳng có gì đáng kể cả. Còn ngăn kéo ở bàn phấn, ngăn thứ hai từ trên xuống có hai đáy. Đáy dưới để đồ trang sức, cậu đã kiểm tra chưa? Hắn ta im lặng, có vẻ như để xác nhận với đồng bọn. Đi xem đi, hắn ta nói, có tiếng ai đó chạy đi. Bàn phấn là của bà Hizeo, Harumi giữ lại vì thích kiểu thiết kế cổ điển Chuyện trong ngăn kéo có đồ trang sức là thật Nhưng không phải trang sức của Harumi Đó là trang sức của Kimiko Con gái bà Hizeo siêu tập từ hồi chưa lấy chồng Cô chưa bao giờ xem kỹ Nhưng có lẽ không phải thứ có giá trị Nếu có thì Kimiko đã đem theo khi lấy chồng rồi Tại sao các cậu lại nhầm vào tôi Nhầm vào căn nhà này Harumi hỏi Có một khoảng lặng Sau đó tên thủ lĩnh đáp Chẳng có gì đặc biệt cả Tình cờ thôi Nhưng các cậu đã tìm hiểu về tôi cơ mà Phải có lý do gì chứ Lắm chuyện quá Chuyện đó thì sao trả được Không được, tôi tò mò muốn biết Cô không cần bận tâm, yên lặng đi Vì nói vậy, Harumi bèn im lặng Không nên khiêu khích đối phương Sau đó là một khoảng lặng ngượng nghịu Cho phép tôi hỏi một câu được không Một tên nói, không phải tên thủ lĩnh Thật bất ngờ là hắn ta dùng cả cái ngữ Gì đấy Tên thủ lĩnh nói như nhắc nhở Mày muốn nói gì Kệ tao, tao muốn xác minh với cô ta Thôi đi Cậu muốn hỏi gì, Harumi nói Cứ hỏi đi Harumi nghe thấy tiếng tặc lưỡi, chắc là của tên thủ lĩnh Có đúng cô định làm khách sạn không? Tên không phải thủ lĩnh hỏi Khách sạn? Tôi nghe nói cô sẽ phá trại trẻ Marumitsu để xây khách sạn tình yêu Một cái tên nòng ngoài dữ liệu xuất hiện Harumi giật mình, vậy là những tên này có liên quan tới Kiria. Không có kế hoạch nào như thế cả, tôi mua vì muốn xây lại Marumitsu thôi Ai cũng bảo đó là nói dối Tên thủ lĩnh xen vào Họ bảo công ty của cô chuyên cải tạo các cửa hàng sắp phá sản để kiếm lời. Tôi còn nghe, có lần công ty của cô còn biến khách sạn công vụ thành khách sạn tình yêu nữa. Đúng là có chuyện đó, nhưng lần này thì khác. Marumitsu là tôi làm với danh nghĩa cá nhân. Nói dối? Tôi không nói dối. Thôi thì đành để cho các cậu biết vậy. Có xây khách sạn tình yêu ở chỗ đó cũng chẳng có khách nào đến đâu. Không đời nào tôi làm chuyện ngớ ngẩn ấy. Hãy tin tôi, tôi đứng về phía những người yếu thế. Thật không? Đương nhiên là không thật rồi, đừng có tin cô ta. Cái gì mà đứng về phía người yếu thế Trong khi cứ thấy cái gì không ra tiền là vứt đi ngay Có tiếng bước chân xuống cầu thang Làm gì mà lâu thế hả? Tên thủ lĩnh mắng Tao không biết cách mở ngăn hai đáy Nhưng tao mở được rồi, tuyệt lắm, chúng mày xem này Có tiếng đổ va vào nhau loảng xoảng, Hình như tên đó mang cả cái ngăn kéo xuống Hai tên còn lại không nói gì Chắc chúng không đoán được mấy đồ trang sức Trông như đồ cổ này có giá trị thế nào Thôi được rồi, tên thủ lĩnh nói Có còn hơn không? Lấy cái này rồi mau chuồn thôi. Harumi nghe thấy tiếng vài sột soạt, tiếng mở kéo khóa. Hình như bọn chúng đang cho đồ ăn cắp vào túi hay gì đó. Còn cô ta thì tính thế nào? Tên vừa hỏi về Marumitsu nói. Im lặng. Lấy băng dính ra đây. Tên thủ lĩnh nói. Cô ta mà hét ầm lên thì toi. Có tiếng cắt băng dính. Sau đó miệng Harumi bị dán lại. Nhưng để thế này sao được? Không có ai đến đây thì cô ta sẽ chết đói mất. Lại tiếp tục im lặng. Có vẻ tên thủ lĩnh có quyền quyết định nhiều chuyện bình chạy trốn sau đuôi sẽ gọi điện tới công ty cô ta, báo là bà giám đốc công ty đang bị trói. Thế là được chứ gì? Còn chuyện đi vệ sinh, bà cô ta nhịn thôi. Cô nhịn được không?" Câu hỏi dành cho Harumi, Harumi gật đầu, thực tế cô cũng không buồn, giờ có dẫn cô đi thì cô cũng từ chối, cô chỉ muốn mấy tên đó mau chóng ra khỏi đây càng sớm càng tốt. "Nào, chuẩn thôi, có quên gì không?" Tên thủ lĩnh hỏi, rồi cả ba cùng đi ra, tiếng chân xa dần, có vẻ mấy tên đi ra bằng cửa chính. Lát sau cô nghe loáng thoáng tiếng của bọn chúng, bọn chúng nhắc đến từ chìa khóa ô tô. Harumi giật mình, cô dựng nhớ bàn nãy đã để chìa khóa xe trên tủ giày. Cô cắn môi, cô vẫn để túi sách ở ghế phụ trong chiếc xe đỗ bên đường. Trước khi xuống xe, cô đã lấy nó ra khỏi túi vải. thứ bọn chúng tìm được trong túi vải là ví dự phòng, ví thường dùng cô để trong túi sách. riêng tiền mặt trong ví đã phải hơn hai trăm ngàn yên, có cả thẻ tín dụng và thẻ rút tiền mặt. nhưng không phải Harumi đang hối hận về chiếc ví. Nếu chúng chỉ lấy mỗi chiếc ví đi thôi thì đã đành, nhưng chắc chắn chúng sẽ không làm thế. Bọn chúng đang muốn chạy trốn thật nhanh nên sẽ mang cả cái túi đi mà không kiểm tra bên trong. Trong túi sách đó có lá thư gửi cho tiệm tạp hóa Namiya, cô không muốn bị chúng lấy mất. Nhưng rồi cô nghĩ đằng nào cũng vậy, giả sử chúng có để lại bức thư đó thì với tình hình này cô cũng chẳng thể làm gì. Cô không thể cử động trước khi trời sáng. Sự kiện tiệm tạp hóa Namiya chỉ mở lại một đêm duy nhất sẽ kết thúc lúc dạng sáng. Cô chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi mà, cô đã viết trong thư là nhờ tiệm mà cô có được sức mạnh, giờ cô muốn giúp đỡ những người khác. Vậy mà lại thành ra thế này đây, tại sao cô gặp phải chuyện này chứ? Cô đã làm điều gì xấu sao? Cô nhớ mình chưa bao giờ bị trừng phạt, cô chỉ biết mải miết lao về phía trước. Ngay sau đó, cô bước giác nhớ lại câu nói của tiên thủ lĩnh. Cái gì mà đứng về phía người yếu thế? Trong khi cứ thấy cái gì không ra tiền là vứt đi ngay. Bực thật đấy, cô làm chuyện đó bao giờ? Nhưng rồi gương mặt như sóc khóc của ông chủ tiệm bánh màn thầu hiện lên trong đầu cô. Harumi thở hát ra đằng mũi, cô nở nụ cười buồn trong tình trạng bị bịt mắt, tay chân thì bị trói. Đúng là cô đã chạy miệt mài, nhưng có lẽ cô đã quá mải mê nhìn về phía trước. Cô nên coi đây là một lời nhắc nhở, hãy tỏ ra rộng lượng hơn là một sự trừng phạt. Mình nên cứu tiệm bánh màn thầu hạt rẻ đó chăng? Cô chật nghĩ. Sắp tới giảng đông, Asuya nhìn tờ giấy viết thư màu trắng. Này, chuyện đó có thật không nhỉ? Chuyện đó là chuyện gì? Sota hỏi. Thì đó, Asuya nói. Chuyện căn nhà này kết nối với quá khứ và hiện tại. Thư từ quá khứ gửi đến cho bọn mình. Ngược lại, thư bọn mình cho vào hộp nhận sữa được gửi tới bên kia. Giờ này mày còn nói thế hả? Sota nhớ mày. Thực tế nó là như thế nên bọn mình mới trao đổi thư. Cái đó thì tao biết. Đúng là lạ thật đấy. Người lên tiếng là Kuhei. Dù có vẻ liên quan tới sự kiện, tiệm tạp hóa Namia sẽ mở lại một đêm duy nhất. Ây Asuya nói rồi đứng dậy, tay vẫn cầm tờ giấy trắng. Mày đi đâu thế? Suta hỏi. Kiểm tra, tao định thử xem sao. Asuya ra bên ngoài từ cửa sau, rồi đóng sập cửa lại. Nó đi qua lối nhỏ, vòng ra mặt trước và cho tờ giấy viết thư đã được gặp lại vào khe nhận thư ở cửa cuốn. Nó lại quay vào nhà từ cửa sau, kiểm tra phía trong cửa cuốn. Trong cái thùng cát tông, được đặt ở cửa cuốn không có tờ giấy viết thư mà chắc chắn nó đã thả từ ngoài vào. Đúng như tao nghĩ. Suta nói với giọng đầy tự tin Giờ nhét thư từ bên ngoài vào tiệm này Qua cánh cửa quấn Thì thư sẽ được gửi về 30 năm trước Đó chính là ý nghĩa của việc mở lại trong một đêm Từ nãy đến giờ bọn mình đã được trải nghiệm hiện tượng đằng sau nó Khi bên này trời hưởng sáng Thì thế giới 32 năm trước sẽ Suta tiếp lời Asuya Tao nghĩ ông ấy chết rồi Ông chủ tiệm tạp hóa Namia ấy Đúng là chỉ có thể nghĩ như vậy thôi Asuya thở dài Một câu chuyện kỳ lạ nhưng chẳng thể giải thích theo cách khác. Không biết của bé đó thế nào nhỉ? Cô hề thì thào. Khi Asuya và Shota cùng quay sang nhìn, nó dị mặt ra. Ý tao là chó nhỏ lạc lối. Không biết thư của bọn mình có giúp ích gì không? Trà. Asuya đành trở lên tiếng. Bình thường ai mà tin? Như thế nào cũng thấy mờ ám mà. Shota gãi đầu. Lúc đọc bức thư thứ ba từ chó nhỏ lạc lối, bà đứa mất hết cả kiên nhẫn. Có vẻ như cô bé đang bị cái đàn ông đáng ngờ kia lừa phỉnh và lợi dụng. Đã vậy. Cô cũng từng sống ở trại trẻ Marumitsu, kiểu gì bọn chúng cũng phải cứu cô mà không còn phải chỉ cách cho cô tới được thành công nữa. Ba đứa đã nghĩ thế, và ba đứa đi đến kết luận là cho cô biết một chút về tương lai. Cả ba đều biết được cuối thập niên 80 là thời kỳ kinh tế bong bóng, bọn chúng quyết định tư vấn cho cô để tránh được thời kỳ này. bà đứa trả cứu trên điện thoại tình hình thời kỳ đó và viết những lời giống như tiên tri trong bức thư gửi, chó nhỏ lạc lối. Ba đứa cũng viết thêm cả tình hình sau khi bong bóng bị vỡ. Việc không được dùng từ Internet trong lúc viết quả là khó khăn Bọn chúng chỉ băn khoăn có nên cho cô biết các trận thiên tai và tai nạn hay không Có rất nhiều chuyện bà đứa muốn cho cô biết Như trận động đất ở Kobe năm 1999 Trận sóng thần ở phía đông Nhật Bản năm 2011 Nhưng rốt cuộc bà đứa quyết định sẽ không cho cô biết Giống như lần chúng không cho nhạc sĩ cửa hàng cá biết về vụ hỏa hoạn Không nên động tới những chuyện liên quan tới số mệnh con người Tao cứ thắc mắc về chạy trẻ Marumitsu Sota nói, sao tự nhiên bọn mình lại dính vào nhiều chuyện như vậy nhỉ, ngẫu nhiên chăng? Asuya cũng thắc mắc về chuyện đó. Nếu là ngẫu nhiên thì trùng hợp quá. Bản thân việc bọn nó ở đây đêm nay cũng có nguyên nhân từ Maromitsu. Sota có được thông tin chạy trẻ, nơi bọn nó lớn lên, đang gặp khó khăn là vào đầu tháng trước. Bà đứa bọn nó, tính cả cu hây, đang đi nhậu như mọi khi, gọi là nhậu nhưng không phải ngồi quán. Bọn nó mua bia và nước chu hai ở cửa hàng giá rẻ rồi đem ra công viên ngồi nhậu. Tao nghe nói một bà giám đốc nào đó định mua ép giá Marumitsu, bà ta bảo sẽ xê lại nhưng chắc chỉ loe thôi. Sota đã bị đuổi việc khỏi cửa hàng điện gia dụng, giờ đang kiếm sống qua ngày bằng công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Chỗ làm thêm gần Marumitsu nên thỉnh thoảng nó vẫn ghé qua, nó mất việc ở cửa hàng điện là do cắt giảm nhân sự. Chết thật, tao định đến sống nhờ ở đó nếu mất chỗ ta túc. Cô hây tỏ vẻ tiếc nuối, nó đang thất nghiệp, trước nó làm ở một xưởng sửa chữa ô tô. Nhưng công ty đột nhiên bị phá sản hồi tháng 5. Nó đang sống ở ký túc xá của xưởng nhưng sớm muộn thế nào cũng bị đuổi. Asuya cũng là một thằng hiện đang vô công rồi nghề. Cho đến 2 tháng trước, nó làm ở một xưởng linh kiện. Một hôm, có một đơn đặt hàng linh kiện kiểu mới từ công ty mẹ. Vì kích cỡ khác với linh kiện mọi khi, nên Asuya đã xác nhận đi xác nhận lại. Xong công ty mẹ bảo không sai, nên nó cứ thế làm. Nhưng quả nhiên là có lỗi. Nhân viên mới ở công ty mẹ phụ trách việc liên lạc đã hiểu nhầm đơn vị đo. Một lượng lớn sản phẩm lỗi bị phát sinh nhưng khó hiểu ở chỗ là trách nhiệm lại đổ hết lên đầu Asuya, tại nó không kiểm tra cẩn thận. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần, công ty của nó không thể phản bác lại công ty mẹ, xếp vào xưởng cũng chẳng bảo vệ nó. Mỗi khi có chuyện, kẻ thấp khổ bé họng nhất là Asuya lại phải dơ đầu chịu bán. Còn dùn xeo mái cúc quần, Asuya bảo, em nghỉ việc rồi rời khỏi xưởng luôn. Asuya hầu như không có tiền tiết kiệm, nó nhìn sổ ngân hàng và nghĩ sẽ chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Tiền thuê nhà nó cũng nợ 2 tháng rồi. Bà đứa như vậy, có lo cho Marumitsu cũng vô ích thôi. Điều duy nhất chúng có thể làm là nói xấu bà giám đốc đang định mua lại trại trẻ. Asuya không nhớ đứa nào đề cập tới chuyện đó. Có thể chính nó cũng nên, nó không chắc. Nhưng nó nhớ mình đã siết chặt nắm đấm và nói thế này. Làm thôi, đức mẹ Maria sẽ tha thứ nếu chúng ta lấy trộm tiền của mụ. Cả Shota và Kuhei cũng vung nắm đấm lên. Đứa nào đứa đấy cùng hực khí thế. Bọn nó bằng tuổi, học chung cả cấp 2 lẫn cấp 3. Ba đứa đã cùng nhau làm đủ trò xấu, nào là đánh cháo hành lý, ăn cắp đồ trong cửa hàng, phá máy bán hàng tự động, những trò ăn trộm không dùng đến bạo lực, bọn nó hầu như đã làm cả. Nhưng lạ thay, bọn nó chưa bao giờ bị bắt. Việc tuân thủ nguyên tắc không hành động tại cùng một địa điểm, không sử dụng chiêu thức giống nhau, cũng như không vi phạm các điều cấm kỵ, có lẽ đã giúp bọn nó. Bọn nó cũng từng đột nhập vào nhà người khác, đó là hồi lớp 12, vì sắp phải đi xin việc nên bọn nó muốn có quần áo mới. Mục tiêu là nhà của một thằng giàu nhất trường. Biết được ngày cả nhà thằng đó đi du lịch, bọn nó kiểm tra các thiết bị chống trộm cẩn thận rồi ra tay. Bọn nó chẳng mảy may lo lắng chuyện thất bại. Thứ bọn nó lấy được chỉ là ngàn Yên trong ngăn kéo vô tình để mở. Vậy thôi mà đứa nào đứa nấy sướng dơn. Tuyệt nhất là nhà đó không hề biết là bị mất, một trò chơi thú vị. Tuy nhiên học xong cấp 3, bọn nó không làm mấy trò đó nữa. Cả bà đều đã thành người lớn, sẽ bị đưa tê lên báo nếu bị bắt. Tuy nhiên lần này lại không có đứa nào bàn lùi Có lẽ cả bọn đang bị dồn vào chân tường Nên muốn chút giận vào thứ gì đó Thật lòng mà nói Thì Asuya chẳng bận tâm tới việc Maromitsu sẽ thế nào Nó mang ơn ông giám đốc trước chứ, chứ còn ông Kiriya thì không thích Kể từ khi ông ta lên vụ trách Không khí trong chạy trẻ xấu hẳn đi Shota chịu trách nhiệm thu thập thông tin về mục tiêu Hôm sau khi ba đứa gặp nhau Shota mắt sáng rực lơi khoe Tao có tin vui Tao biết nhà mụ giám đốc rồi Nghe nói mụ ta tới Marumitsu, tao phóng ngay xe máy tới chờ, tao bám theo và biết được nhà mụ. Nhà mụ cách Marumitsu chừng 20 phút, một căn nhà đẹp, tuy nhỏ nhưng thế lại hay, dễ đột nhập. Nghe người hàng xóm bảo, một tháng mụ ta về đụng một lần thôi, chúng mày đừng lo, tao không làm gì để người hàng xóm đó nhớ mặt đâu. Nếu câu chuyện của Suta là thật, thì đúng là một tin tốt, có điều không biết nhà đó có thứ gì giá trị không? Chắc chắn là có rồi, Suta khẳng định, mụ giám đốc từ đầu tới chân xài toàn hàng hiệu thôi. Kể cả nhà ở quê thì kiểu gì cũng để đa quý hoặc bày biện tranh bình đắt tiền. Chắc vậy rồi, Asuya và Kuhei đồng tình. Nói thật là bọn nó hoàn toàn không hình dung được người giàu để gì trong nhà. Trong bầu bọn nó chỉ có hình ảnh những căn biệt thự của người giàu không có thực thấy trên phim hoạt hình hay phim truyền hình. Bọn nó quyết định sẽ ra tay vào ngày 12 tháng 9. Chẳng có lý do gì đặc biệt, Suta hôm đó được nghỉ làm là lý do lớn nhất. Nhưng thật ra thì bọn nó thiếu gì ngày nghỉ, vì vậy tất cả chỉ là tình cờ cù hầy cứu một cái xe để cả bọn di chuyển. Nó vận dụng kỹ năng hồi còn làm mở sườn sửa chữa. Nhưng lại có nhược điểm là chỉ sửa được những loại xe cũ. Hơn 11 giờ tối ngày 12, ba đứa tiến hành đột nhập. Bọn nó sử dụng cách thức cổ điển là đập vỡ cửa kính bên phía vườn rồi thò tay vào mở cửa. Trước khi đập, bọn nó dán băng dính lên kính nên không có tiếng động và các mảnh vỡ không bị văng ra. Đúng như cả bọn dự đoán trước, trong nhà không có người. Bọn nó ta hồ lục lọi, động đến cái gì cũng mua lấy nhưng cũng chỉ có thế sự hân hoan nhanh chóng chìm xuống bọn nó đã sục sạo khắp căn nhà nhưng chẳng có gì nhiều nhận sau nhà cùng bố giám đốc đắp đầy đồ hiệu trên người lại bình dân thế này nhỉ sota nghiêng đầu thắc mắc song vẫn nghĩ kiểu gì cũng phải có đúng lúc ấy bọn nó nghe thấy tiếng đỗ xe ở ngay gần nhà ba đứa vội tắt đèn pin tiếp theo là tiếng mở khóa cửa trước asuya có rúm người lại hình như mụ giám đốc đó tới nó những muốn bóng sota mày nói khác cơ mà Nhưng có cảnh nhận thì cũng đã muộn, đèn ở cửa trước và hành lang được bật, có tiếng chân bước lại gần, Asuya sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Này Shuta, Asuya nói, sao mày lại tìm được căn nhà hoang này? Mày bảo là tình cờ tìm thấy nhưng bình thường mày đâu có đi qua đấy. Ừ, thật ra cũng không phải tình cờ đâu, Shuta có vẻ lúng túng, biết ngay mà, thế là sao? Đừng có lượm tao, chẳng sao cả, tao đã bảo là tao đi theo mụ giám đốc đó và tìm ra nhà mụ ta trước đây thì mụ ta dừng xe trước tiệm này dừng xe để làm gì ta không biết tao chẳng biết để làm gì chỉ thấy mụ ta ngước nhìn biển hiệu cửa tiệm thôi vì tò mò nên sau khi theo mụ về nhà tao liền quay lại nghĩ như đâu mình lại cần đến nên tao ghi nhớ địa điểm xong căn nhà bỏ hoang này lại là cung máy thời gian kỳ diệu shota nhún vai ừ đúng là vậy asuya khoanh tay khẽ giơ lên mắt nó hướng về cái cặp để cạnh tường không biết mụ giám đốc đó là người thế nào tên mụ ta là gì Muto, hình như là Muto Haruko Suta cũng nghiêng đầu Asuya với tay lấy cách tập Mở khóa và rút cái túi sách ra Nếu không phát hiện thấy chìa khóa xe ô tô Ở tủ giày thì bọn nó đã lỡ mất món hàng này Chiếc túi nằm ở ghế phụ Lúc bọn nó mở cửa xe Bọn nó nhét luôn chiếc túi vào cặp Mà chẳng nghĩ ngợi gì Asuya một túi, một chiếc ví dài màu xanh lục đập ngay vào mắt Asuya lôi ví ra Kiểm tra bên trong Ít nhất cũng có tới ngàn yên. Thật là bó công đột nhập thẻ rút tiền mặt hay tín dụng thì nó chẳng quan tâm. có cả bằng lái xe. trên đó ghi muto harumi. nhìn qua ảnh thì đó là một phụ nữ đẹp. sota bảo mụ ta trên năm mươi rồi, nhưng trong ảnh thì chưa đến. sota nhìn asuya chằm chằm, mắt nó hơi vàng đỏ, chắc tại thiếu ngủ. mày sao thế? asuya hỏi. trong túi, trong túi có cái này. sota lấy một cái phong bì. cái gì thế? phong bì thì sao? nghe asuya hỏi, sota lẳng lặng quay mặt trước phong bì ra, vừa nhìn. Tìm Asua nhưng muốn vọt ra từ đằng miệng. Trên đó ghi, gửi tiệm tạp hóa nam mi -ia. Gửi tiệm tạp hóa nam Tôi thấy một trang mạng ghi, tiệm sẽ mở lại duy nhất một đêm. Chuyện đó có thật không nhỉ? Nhưng tôi tin, chuyện đó là thật, nên đã viết bức thư này. Không biết tiệm còn nhớ không? Tôi là chó nhỏ lạc lối, đã gửi thư cho tiệm vào mùa hè năm 1980. Hồi ấy tôi mới học xong cấp 3, thực sự còn trẻ người non dạ lắm. Tôi đã nhờ tiệm tư vấn một chuyện rất ngớ ngẩn là cháu quyết tâm sống bằng nghề tiếp viên, giờ cháu phải làm thế nào để thuyết phục mọi người xung quanh, tất nhiên là ông Namia Đã mắng tôi thậm tệ, phải nói là mắng té tát ấy, nhưng vì còn trẻ, tôi không dễ dàng nghe lời, tôi trình bày hoàn cảnh, thời thơ ấu của mình rồi khăng khăng rằng đây là cách duy nhất để trả ơn những người đã giúp đỡ mình. Chắc hẳn ông Namia thấy ngán ngẩm đứa con gái cứng đầu cứng cổ này lắm. Nhưng ông Namia đã không bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm. Thay vào đó, ông khuyên nhủ tôi Ông hướng dẫn tôi tiếp theo phải sống như thế nào, những lời khuyên ấy không hề trừu tượng mà cực kỳ cụ thể. Rằng tôi nên học gì, học đến khi nào, dùng thứ gì, vứt bỏ thứ gì, theo đuổi điều gì, phải nói đó là những lời tiên tri. Tôi đã nghe theo lời khuyên của ông Nami Ia. Nói thật lúc đầu tôi cũng bán tin bán nghi lắm, nhưng khi thấy tình hình đang trở nên đúng như những gì ông Nami Ia dự đoán, thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi thấy rất lạ, sao ông Nami Ia có thể dự đoán được về nền kinh tế bong bóng và sự dụng đồ của nó. Sao ông có thể dự đoán chính xác về thời đại Internet? Nhưng giờ tôi có hỏi cũng vô nghĩa vì biết được câu trả lời không có nghĩa là điều gì sẽ thay đổi. Vì vậy, điều tôi muốn nói với ông Nami Ia không gì khác ngoài câu này. Cảm ơn ông. Tôi thật lòng biết ơn ông. Nếu không có những lời khuyên từ ông Nami Ia thì tôi đã không có ngày hôm nay. Nói gỡ có khi đã chìm dưới đáy xã hội rồi cũng nên. Ông mãi mãi là ân nhân của tôi. Tôi vô cùng ái náy vì không thể làm gì để trả ơn ông. Nhưng ít ra, Hãy cho tôi được cảm ơn ông như thế này Từ giờ trở đi Tôi sẽ giúp đỡ người khác nhiều hơn Theo thông tin trên mạng Thì đêm nay là ngày rỗ thứ 32 của ông Nami Ia. Cũng khoảng tầm này 32 năm trước Tôi đã gửi thư cho tiệm Suy ra tôi là người cuối cùng nhớ ông tư vấn Có lẽ đây cũng là cái duyên Tôi xúc động lắm Xin ông hãy yên nghỉ nơi chiến suối Chó nhỏ lạc lối ngày xưa Đọc xong bức thư Asuya ôm đầu Nó cảm giác như não bị tê liệt Nó muốn nói ra suy nghĩ trong đầu nhưng lại không tìm được từ ngữ. Hai đứa kia có vẻ cũng giống vậy, đứa nào đứa nấy đều ôm đầu gối. Mắt Sota như nhìn vào hư vô. Thế này là thế nào? Chuyện bọn nó đã nhiệt tình thuyết phục một cô gái dừng bước chân vào nghề tiếp viên và tiết lộ về tương lai cho cô ấy mới vừa xảy ra ban nãy mà. Có vẻ như cô ấy đã thành công, nhưng 32 năm sau cũng chính bọn nó vào cướp nhà cô ấy. Chắc chắn là có gì đó, Asuya lầm bầm. Sota quay sang. Có gì là có gì? Thì là ta không biết nói sao. Có gì đó kết nối tiệm tạp hóa Namia và chạy trẻ Marumitsu lại với nhau, như kiểu một sợi chỉ vô hình ấy, tao cảm giác như có ai đó trên trời đang điều khiển sợi chỉ ấy. Rồi cũng ngẩng lên nhìn Trần nhà bảo, "Cũng có thể." "Ố kìa." Cù hẩy thốt lên, nó nhìn ra phía cửa sau, cửa đang mở, nắng sớm đang rọi vào, trời đã hửng sáng. Giờ bức thư này không thể đến tiệm tạp hóa Namia được nữa rồi. Chẳng sao đâu, vì bức thư này gửi cho bọn mình mà, đúng không Asuya? Suta nói, người này đang mang ơn bọn mình, thư viết là chân thành cảm ơn bọn mình, bọn mình đấy, mấy đứa rác rể này. Asuya nhìn vào mắt Shuta. đôi mắt Suta đỏ rực lên, nước mắt trực trào ra. Tao tin cô ấy, khi tao hỏi có phải cô ấy làm khách sạn tình yêu không, cô ấy đáp là không có chuyện đó, cô ấy không nói dối, chó nhỏ lạc lối không nói dối chuyện như thế đâu. Asuya gật đầu, nó cũng đồng tình. Vậy giờ phải làm gì? Cô hơi hỏi. Thế mà cũng phải hỏi. Asuya đứng dậy quay về căn nhà đó và trả lại đồ bọn mình đã ăn cắp phải cười chói cho cô ấy nữa sota nói tháo bịt mắt ra cả băng dính rắn miệng nữa đúng rồi rồi sao nữa chạy trốn à asuya lắc đầu trước câu hỏi của sota không chạy trốn đợi cảnh sát đến cả sota lẫn cô hay đều không phản đối cô hay chỉ nhún vai bảo nhà tù à bọn mình tự ra đầu thú nên có thể sẽ được giảm án nói xong sota nhìn sang asuya vấn đề là sau đó bọn mình sẽ càng khó xin được việc tính sau đây Asuya lắc đầu, ta không biết, nhưng ta quyết định rồi, từ giờ sẽ không bao giờ động đến đồ của người khác nữa. Sota và Kuhei cùng im lặng gật đầu, cả bọn thu dọn rồi ra ngoài từ cửa sau, ánh mặt trời trói trang, có tiếng chim sẻ hót đầu đó. Asuya nhìn cái hộp nhận sữa, trong một đêm, bọn nó đã đóng mở cái hộp này không biết bao nhiêu lần, cứ nghĩ sẽ không còn được chạm vào cái hộp đó, nó cũng thấy hơi buồn. Nó thử mở cái hộp lần cuối cùng, có một phong bì nằm trong hộp. Sota và Kuhei đang đi đằng trước, nó gọi hai đứa lại có thứ này trong hộp nhận giữa này nó dựa phong bì lên mặt trước phong bì có ghi gửi người vô danh viết bằng bút máy nét chữ khá đẹp asuya lấy bức thư từ phong bì ra đây là thư hồi âm dành cho người đã gửi tờ giấy trắng tới cho tiệm nếu không phải của bạn xin hãy trả bức thư về chủ cũ asuya nín thở đúng là bắt nãy nó con nhét tờ giấy trắng tinh vào khe nhận thư đây là thư hồi âm cho tờ giấy đó vậy người viết chính là ông nambya thật bức thư như sau gửi người vô danh Ông già này đã suy nghĩ rất nhiều về lý do bạn cất công gửi tới một tờ giấy trắng. Đây chắc chắn là một chuyện lớn tôi không thể trả lời bừa được. Sau khi vận dụng hết cái đầu ra cỗi này tôi hiểu bức thư này có nghĩa là không có bản đồ. Nếu ví những người nhờ tôi tư vấn là kẻ lạc đường thì phần đông trong số họ ở tình trạng có bản đồ nhưng không chịu xem hoặc không biết vị trí hiện tại của mình. Nhưng có lẽ bạn không thuộc loại nào. Trong hai loại đó bản đồ của bạn vẫn còn là tờ giấy trắng. Bạn đang ở trong tình trạng Dù rất muốn quyết định đích đến nhưng lại không biết đường đi nằm ở đâu. Bản đồ là giấy trắng thì dĩ nhiên lúng túng rồi, ai cũng sẽ thấy mất phương hướng. Nhưng bạn hãy thử thay đổi cách nhìn, vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào, tất cả là tùy thuộc ở bạn, mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời. Tôi nghĩ là mình sẽ không còn viết thư trả lời tư vấn nữa. Cảm ơn bạn đã cho tôi một câu hỏi hóc búa nhưng tuyệt vời vào thời điểm cuối cùng này tiệm tạp hóa Namibia. Asua ngừng mặt lên, nó bắt gặp ánh mắt của hai đứa kia, mắt đứa nào cũng lấp lánh. Nó nghĩ, trong con nó cũng đang như vậy.